không giống hàn c ó c mọn sần cảm thấy nàng mặc quần áo gì đẹp mắt hàn c ó c đều sẽ mặc cho hắn nhìn liền ngay cả cái gì thỏ nữ lang chết khó nước khu khu dù sao chính là các loại thuận tâm ý của hắn cùng tạ sĩ gỉ dù sao cũng là thượng hạ cấp bạn bè quan hệ mọn sần không có khả năng bởi vì cái này nguyên nhân liền mua cho nàng một đống lớn quần áo cũng không thích hợp trường quan ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi mọn sần có chút kinh ngạc tiểu phó quan hôm nay đây là phản kích nói đi Vấn đây ề gì, mặc kệ ngươi hỏi cái gì cũng khó khăn không ngừng、ta. Trường quan, ta muốn hỏi chính là, ngươi cường sống mặc muốn điểm, làm cái chính thực lực còn chưa cường đại thời điểm, là làm sao có kệ khó khăn quan, an toàn hỏi hỏi tại đại thời thể ta. ta xuất sao là, là đ này? Đây Phúc! Phúc ha ha ha!、Đây、không phải mòn sẩn mà là bong tàu bên trên những người khác tỷ như nói hề nộ kệ xạ còn có những này cùng mòn sẩn hơn mười năm láo nhân bọn hắn nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện bình thường không biết cười trừ phi thực tế là nhịn không được tựa như lần này tiểu phó quan rốt cục ra sức một lần đối phải đại ma vương á khẩu không trả lời được không ít người âm thầm cho tạ sĩ ghi điểm một cái tán mòn sần khoe miệng giật một cái được thôi tạ sĩ ghi đều đã bày ra thấy chết không sờn biểu lộ hắn lại không thể chấp nhận với nàng lại nói tạ sĩ ghi hỏi vấn đề cũng rất có chiều sâu hắn trầm tư một chút quay đầu đối tạ sĩ ghi nói tạ sĩ ghi ta hôm nay muốn dạy cho ngươi một cái đạo lý đạo lý gì tiểu phó quan vô ý thức cảnh giác phòng bị nhưng không dùng mòn sần biến mất không thấy gì nữa chờ hắn tại trở về thời điểm vừa rồi cười đến nhất hoan mấy người trên đầu đã xuất hiện một cái màu hồng bao lớn lúc này đau đến hô hoán lên tạ sĩ gỉ trên trán có một khối dấu đỏ là mòn sần nhẹ gõ nhẹ một cái cân nhắc nàng là nữ hải tử không có dùng quá sức nhưng cũng làm cho tạ sĩ gỉ nước mắt đều đi ra đạo lý này chính là khi ngươi còn chưa đủ mạnh thời điểm nhất định không muốn sóng muốn cậu đứng dậy không phải vậy rất dễ dàng bị đánh mòn sần nói đi hướng mép thuyền bên trên kỳ thật bị đánh cái gì vẫn còn là chuyện nhỏ nếu là ném mạng vậy coi như hỏng bét bên kia mấy vị bằng h ư u các ngươi nói có đúng hay không xa như vậy đều bị phát hiện cái này hải quân là ma quỷ a ngươi nhanh đừng nói chuyện nghĩ một hồi làm sao chạy thoát đem tình huống nơi này báo cáo nhanh cho cái đồ đại nhân mới là chính sự đã muộn a lao thiết nhóm điện quang lấp lóe có hai cái thân ảnh đột nhiên xuất hiện ngăn ở bọn hắn phía trước nhất chương n phía t r ớ c đ ộ bảy trăm mười lăm đẹp mắt như vậy người đáng tiếc dài trước miệng mặc dù có chút trang bíp bất quá cái này áo choàng là thật x o á i lúc nào chúng ta hải tặc cũng có thể có như vậy áo choàng liền tốt rồi miệng nhỏ che đậy mang song rác vóc người đẹp dung mạo rào hún tí lại mở miệng từ mọi phương diện đến nói đều là một cái làm cho người ta mơ màng nữ nhân chính là đáng tiếc g i ả i há m ộ m không đúng là cái này á o choàng phối hợp người là thật soái người đẹp trai hơn muốn không lên ngươi là hải quân đại tướng ta khẳng định sẽ lấy lại đi lên ân cái này nhiều chuyện phải thật tốt ngươi nhìn cái này miệng nhỏ ba bá thật muốn để nàng nói hơn hai câu nếu nàng như thế biết nói chuyện vậy đợi lát nữa liền hơi nhường một chút tốt rồi nhìn xem ta chính là đại đội như vậy người theo m ỏ n sần nghệ nô động tác chỉnh chức m ỏ n sần hào bên trên người tất cả đều một hống mà xuống hơn trăm người xuất hiện đem tổ bị rộp bồ cho kẹp ở giữa đều có chút kích động cảm giác khoảng thời gian này đều là m ỏ n sần đang làm chuyện bọn họ mỗi ngày không có việc gì thực tế là có chút nhàm chán gặp phải loại sự tình này khẳng định phải cường thế vây xem một đợt đương nhiên có thể xuất thủ liền tốt nhất đơn đấu bọn hắn là không được nhưng bọn hắn người nhiều a thay nhau bên trên cũng có thể qua đã nghiền ư n ti lại mở miệng nhiều người như vậy chúng ta xem ra là muốn xong đời hải quân cũng giống vậy không chú trọng a ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc những người khác không khỏi im lặng có đôi khi thật hoài nghi ra hỏa này có phải là khi còn bé đầu vóc bị lửa đá qua ừng ngươi có phải là muốn đánh nhau phải không ư n ti trợn mắt nhìn rất có một lời không hợp liền mở làm tư thế dung mạo của nàng mười phần tinh xảo tăng thêm hai cái sừng ăn mặc quần đ u ổ i trắng non thẳng tắp chân dài dù h o ặ c đ ộ trực tiếp phá t r ư n nhưng nàng mới mở miệng những này một chút liền sẽ bị quên cái miệng đó quả thực quá hấp dẫn hỏa lực có thể so với chiến sĩ trào phúng kỹ năng có thể đã lớn như vậy thật sự là không dễ dàng nếu như không phải biết tư liệu của nàng mọn s ấ n đều muốn hoài nghi g i a hỏa này có phải là tóc hối c ủ a ca trái cây năng lực giả bằng không làm sao đối đầu ai cũng dám đôi đi lên mọn s ấ n k h o á t khoác tay tốt rồi các ngươi ân đoán về sau có nhiều thời gian giải quyết hiện tại chúng ta đến nói một chút vấn đề của các ngươi tô bị d ồ p bắt b sáu người đồng thời xuất hiện chật chật không nghĩ tới cá lớn một đầu tiếp lấy một đầu ta vốn cho là bắt giác cải đồ sẽ không quan tâm đi cứu người về sau mới phát hiện có chút xem trọng hắn lần này nếu là đem các ngươi sáu cái t o à n bắt không biết các ngươi là sẽ bị xem như con rơi vẫn là như thế nào sáu người t h ầ n sắc trở nên nghiêm túc lên bọn họ tại bị phát hiện trong nháy mắt đó liền biết sau đó phải phát sinh cái gì kỳ thật bọn hắn sáu người trước lúc này cũng không có người sẽ nghĩ tới vậy mà x ù i xẻo như vậy lúc đầu tìm kiếm giả mạ tổ cũng đem hắn cho mang về đối bọn hắn đến nói không tính là cái gì về khó bằng không cãi đồ cũng sẽ không như thế yên tâm liền đem nhiệm vụ giao cho bọn hắn bọn hắn nguyên bản cũng tưởng rằng dễ như trở bàn tay nhiệm vụ giả mạ t ổ lại tùy hứng đụng phải bọn hắn sáu cái cũng đồng dạng chỉ có thể ngoan ngoan đi vào khuôn khổ chỉ là không nghĩ tới chuyện kỳ thật không có đơn giản như vậy bọn hắn hoa đã hơn nửa ngày thời gian rốt c u ộ c xác định c á i đ ồ ngu nhi tử dạ mạ tổ không còn đảo ô nỉ gạ xi mạ hôm nay bọn hắn thuận cái phương hướng này tìm kiếm vừa vặn tránh đi mũ rơm một nhóm người nhưng một đầu tiến đụng vào mòn sần nơi này lúc đầu bọn họ khi nhìn đến rừng sắt ở bên bờ cái kia mang theo thật to chữ mon quân hạm liền đã chuẩn bị rút lui so với mòn sần đến tin tức này dạ mạ tổ lộ ra liền không có trọng yếu như vậy ai cũng biết mòn sần mỗi lần xuất hiện kiểu gì cũng sẽ làm ra đại tin mới không có người cảm thấy mòn sân là cho rằng đảo o n i g a s h i mạ phong cảnh không tệ đến đây nghỉ phép huống chi trước đó hắn còn một mực vụng trộm ẩn giấu đi vết tích nghĩ kỹ cực sợ chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới bọn họ chỉ là xa xa nhìn thoáng qua cũng còn không có rút đi liền bị mòn sân phát hiện sau đó sáu người liền bị vây chặt ở đây bọn họ coi như dùng chân n g ắ m lại đều biết mình nguy hiểm ưu t i đi đến sáu người phía trước nhất nàng trong t ổ bị rộp t bổ là nhất hạ kỷ hai người một trong một cái khác chính là vtosvto dám cùng k ỉ n kinh khiêu chiến nam nhân lúc này vtosvto cũng đồng d ạ n g cùng un t h đứng tại phía trước nhất hai người nhìn xem mòn sẩn thần sắc đã trở nên nghiêm túc lên un t h nhìn xem mòn sẩn hỏi một câu cùng bọn hắn hiện tại an toàn không liên quan lời nói uy cái kia đẹp mắt hải quân đại tướng cái đồ đại nhân cái kia ngu nhi tử có phải là trong tay n g ư ờ i mòn sẩn gật gật đầu thừa nhận chuyện này ta hôm qua xác thực bắt đến một cái tự xưng con trai của cái đồ gia hỏa không biết có phải hay không là các ngươi muốn tìm cái kia vậy liền không sai đen đ u ổ i gia hỏa thật là khiến người ta không b ấ t lo lần này vậy mà mua một đưa sáu ngươi có thể hay không đừng nói tây h o a n có chút muốn khóc hắn tỉ tỉ này phương diện gì đều tốt chính là dài hơn há miệng nhưng mà u ủn tỉ căn bản không để ý tới hắn hắn nhìn xem mòn sần nói muốn không như vậy ta ăn chút thiệt t h i đem chính mình bán cho ngươi ngươi thả ta cái này không nên thân đệ đệ trở về ngươi nhìn xem cái này mua bán thế nào mòn sần lộ ra ý vị nụ cười khó hiểu nói đương nhiên không được ngươi nghĩ đến quá đẹp rõ ràng là ngươi chiếm tiện nghi chuyện lại còn nói đến giống như là bị thiệt lớn giống nhau loại này mua bán đương nhiên không thể làm trên thế giới này muốn lấy lại cho ta nhiều lắm ngươi còn không có chỗ xếp hạng ngay cả lốp xe dự phòng đều không dễ làm phi c ạ n bạn nam quả nhiên dáng dấp đẹp mắt nam nhân đều là đại móng heo mòn sân lắc đầu vung tay lên nệ nổ cùng tìm hai cái đi đến hắn trước mặt hắn nhìn lướt qua sáu người nói ngươi cũng không cần kéo dài thời gian các ngươi hang ổ hiện tại nhưng so sánh nơi này náo nhiệt hơn nhiều c á i đ ồ bọn hắn đoán chừng ố c còn không mang nổi mình ố c không có rảnh đến quản mấy người các ngươi h ú ố n g chi coi như c á i đồ đến cũng tuyệt không có khả năng từ trên tay của ta cứu đi người đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội ta không xuất thủ các ngươi nếu có thể từ thủ hạ ta hai cái này thiếu tướng còn có những này binh lính bình thường trong tay chạy đi ta có thể thả các ngươi một ngựa thế nào đề nghị này rất không tệ a mòn sân nói không nên lời tay tự nhiên sẽ không nuốt lời hắn lui ra phía sau một điểm khoảng cách để tìm cùng nghệ nổ trên đỉnh trước tiện thể lấy hắn còn đem kệ xạ cho đầy đi ra lại thêm dưới tay hắn người đồng đều lục thức rổ cỡ xỉ kỳ tinh thông bật sổ sổ c ủ nắm giữ binh lính bình thường còn có cái tạ xỉ gỉ phía trước dẫn đầu đối phó sáu người này nếu là còn không giải quyết được trở về cũng đừng làm hải quân đi hết soát nhà vệ sinh đi đem sáu người này cầm xuống về sau tăng thêm hôm qua bị hắn bắt lấy ra mạ tổ lại thêm trước đó bị bắt lại r á c tương đương với lập tức đem cái đổ cao tầng chiến lược chém tới còn hơn một nửa đây cũng là gián tiếp cho p h i ạ sở đám người chính diện chiến trường sáng tạo điều kiện đơn thuần so sánh cao cấp chiến lược tính đến mắt cô dỗ dù vì sợ tạ còn có gì bệ mỏ gì ạ cùng nghệ c ô ma mư sỉ ỉ nụ dạ x ì lại thêm đèn gì rổ sổ rổ sản gì bọn người bọn họ so với hai cái tứ hoàng đoàn thiếu hụt chỉ là tứ hoàng cấp bậc này đỉnh cấp chiến lược hy vọng bọn họ có thể tại hai cái tứ hoàng t h ủ hạ chống lâu một chút mòn sân lời nói để bọn hắn sáu người biến sắc cẩn thận nghe một chút thật đúng có thể nghe được đến từ hòn đảo vị trí trung tâm tiếng la diết tiếng oanh minh không cần phải nói tại bọn họ chạy tới trên đường bên kia đã qua đưa trước tay không nghĩ tới vẫn là bị ngươi nhìn thấu lại đẹp mắt lại đàn ông thông minh thật sự là chẳng ghét mấu chốt vẫn là kẻ địch lần này xem ra muốn liều mạng đừng nói nói nhảm nhiều như vậy từ giờ trở đi sinh tử nghe theo mệnh trời vtosvto màu m đen che đầu phía dưới khuôn mặt bắt đầu phát sinh thay đổi dù cho không có mòn sần xuất thủ bọn họ cũng không có nửa điểm khinh thị ý tứ hệ nổ cùng tìm hai cái này thiếu tướng mới là hải quân ở trong âm mưu to lớn nhất đừng nói níu hớt cho dù là g răng lái nạ nửa đoạn trước làm hải tặc cũng đều hiểu rõ thực lực của hai người bọn họ nếu ai thật đem hai người bọn họ xem như phổ thông thiếu tướng ai mới là đồ đẩn hai cái có thể so với đại tướng chiến lược thiếu tướng cũng chỉ có mòn sẩn có thể làm được việc này tới nếu không phải bọn hắn vẫn luôn tại thủ hạ của mòn sẩn hiện tại đã sớm trở thành trung tướng thậm chí dự khuyết đại tướng cũng không phải là không có khả năng vtosvto mặc dù vẫn muốn khiêu chiến quyển trở thành đại khán bản nhưng không có nghĩa là hắn liền xem thường quyền thực lực mà trước mắt hai người kia ở trong tùy ý một cái cho uy hiếp của hắn đều muốn so quyền lớn hơn nhiều cái này có thể nói rõ vấn đề theo vtosvto sáu người không tiếp tục báo cái gì may mắn tâm lý bọn họ hình thái cũng trong nháy mắt phát sinh biến hóa có như vậy một nháy mắt b ọ n sần kém chút coi là đi tới rủ dạ xịn ác lại nói bọn họ nếu là đi kiếp trước đập rủ dạ xịn ác hoàn toàn không cần đặc hiệu mà lại sẽ rất thật đến Tốt ta, cái này biến thân về sau chính là thật nếu là thật đi đập dù d ả xịp ác đoán chừng có thể trước tiên đem những cái kia diễn viên đạo diễn cái g ì dọa gần chết mọn sần cũng không nhận ra những này khủng long cụ thể thuộc về cái nào môn học bất quá hải quân ở trong kỳ thật có quan hệ với bọn hắn sáu người tình báo tăng thêm hình dáng của bọn họ mọn sần ngược lại có một loại giật mình dáng vẻ tỷ như nói dở d ả kẻ m ô đ e n ô l ọ t x u z u t tại nhìn thấy dở d ả kẻ biến thân về sau hắn mới hiểu được a thì ra moden ô l ọ t xu rụt liền dài hình dáng này trước mắt sáu người này bên trong lại lần nữa đổi mới mòn sẩn đối với khủng long nhận biết tam giác long kinh cước long tấn mạnh long lôi long cùng khủng long bạo chúa cùng xa xì long cũng không biết cái đ ổ là từ đâu tìm tới nhiều như vậy ạn xì nz o an năng lực giả nếu là tại tăng thêm kim vô xì r ự c long cùng pìn đoàn long lần này liền có mười cái khủng long loại trái cây năng lực cùng cái đ ổ thần long hình thái c h ắ c không được nguyên trong v ợ kịch hắn sẽ muốn cùng đỏ p h ở l à m mì ngộ hợp tác làm ra một cái tất cả đều là năng lực giả đoàn hải tặc ra nếu thật là như vậy cải đ ồ đoàn hải tặc không nói thế giới vô địch tối thiểu nhất cũng có đầy đủ cùng hải quân chống lại lực lượng xuất thủ trước nhất không phải bọn hắn sáu cái cũng không phải mòn sân cùng tìm mà là một bên nệ nô tại tổ bị rộp Tổ chuẩn bị chống cự thời điểm đứng xem hải quân tất cả đều văng ra tư tán đồng thời căn cứ thói quen của bọn hắn riêng phần mình tổ đội đơn độc bọn hắn bất cứ người nào so với tổ bị rộp Tổ đều kém không ít nhưng một cái thập nhân đội liền sẽ không so chiến lược như vậy kém bao nhiêu không cần mòn sần chỉ huy hơn mười năm phối hợp để bọn hắn đã sớm so quen thuộc lao bà của mình còn muốn quen thuộc hơn lẫn nhau bọn hắn cũng cho chiến trường trừ lại đầy đủ không gian mà bây giờ mảnh không gian này tắt có một bộ phận bị lôi đ ỉ n h bao trùm lên tới táo bạo lão ca hệ nổ chính thức thượng tuyến chương bảy trăm mười sáu than nuốt khủng long chiến đấu chân chính rất ít l à như trong vợ kịch như thế ngươi tới ta đi nửa ngày đánh không đến người hệ nộ từ khi sở cái ý ạ xuống tới về sau hắn liền rõ ràng đạo lý này trang bíp hành vi có thể có nhưng đó là ngươi có thể cam đoan mình có thể trưởng khống toàn trường tình hô d ư ớ i cũng tỉ như nói cái nào đó đứng ở bên ngoài vây xem ra hỏa chính hắn bản thân tại sở cái ý ạ thời điểm chính là trang bíp người trong nghề khác biệt là lúc kia hắn là sở cái ý ạ bên trên lợi hại nhất hắn làm sao trang tùy ý trang cũng sẽ không có vấn đề thẳng đến hắn bị một cái đến từ phía dưới thanh hải nhân giáo dục giống ba ba đánh nhi tử như thế hoàn toàn không có sức hoàn thủ t ừ sau lúc đó h ê nộ liền nộ ra đạo lý này về sau hắn không ngừng tăng lên chính mình thể thuật học tập hạ kỳ khai phát trái cây năng lực vì cái gì chính là có thể một lần nữa trưởng k h ô n g toàn trường đại đa số thời điểm hắn đều có thể chỉ cần không gặp phải một chút đặc biệt mạnh đại ly phổ gia hỏa giống trước đó tại hải tặc hội trợ thời điểm không có thể cùng mẹ dạ mẹ dạ no mi cùng rẽ mì rẽ mì no mi so sánh cao thấp để hệ nổ tiếc n ố i thời gian không ngắn hắn cũng muốn nhìn xem cùng là hệ lò gì ạ đến cùng ai lợi hại hơn khoảng thời gian này đến nay đều dựa vào ư ớ c hiếp một chút kể x a đến đuổi cuộc sống tẻ nhạt dưới mắt tại đối mặt tô bị rộp tổ thời điểm luôn luôn cao ngạo hệ nổ đối với mòn sẩn câu kia từ hai người bọn họ cùng thủ hạ nhiều như vậy trong tay binh lính chạy đi rất phản cảm xem thường ai đây hắn đã sớm không phải trước kia sở cái ạ phía trên cái kia tự đại có thể bị người tùy ý ẩu đả thần gõ r ồ gõ r ồ no mi làm hệ lỏ gì ạ bên trong cũng số một mạnh mẽ năng lực hệ nổ tại sở cây ạ lúc sau đã khai phát có chút mạnh mẽ từ sở cây ạ xuống tới về sau càng là đem bật sổ sổ cụ cũng học tập tăng thêm lúc trước hắn còn đi theo cụ g i ạ n học tập một đoạn thời gian thể thuật phương diện nhược điểm cũng đền bù không ít bây giờ hệ nổ tự tin cho dù là đối mặt đại tướng chính mình cũng sẽ không rơi vào hạ phong bao nhiêu đương nhiên cái nào đó khốn nạn đại tướng ngoại lệ cái này đánh không lại căn bản đánh không lại Tới tới lui lui, cùng hắn giao thừa ủ số khốn lần lần lực lên. không không tiện nghi. hẹn nộ cũng nghi này nạn trong thân thể cất giấu cái gì, vì cái gì đến như vậy trình độ chiến lực còn có thể tiếp tục tăng khi, chiếm hoài thể thể Hắn đôi gì, gì dưới được mỗi cái cái cái tiếp mấy trăm, cất dấu vậy tục t đều độ qua có Có có vì nhận hắn rất nhiều là đều cũng có điểm nghĩ vừa tranh hắn hãn cũng muốn cường đại như vậy bất quá tạm thời cũng chỉ có thể tưởng tượng nhưng đối phó mấy cái này xấu xí ra hỏa vẫn là có thể dù là hệ nổ đối diện t ổ bị rộp bộ tất cả đều biến thành to lớn khủng long nhìn qua đều có thể hủ chết người nhưng hắn không chút nào hoảng thậm chí đối mặt như vậy chiến sĩ hắn một cái pháp sư trực tiếp dán mặt chính là một bộ hệ nổ trực tiếp h ó a thân lôi thần hình thái dựa vào lôi điện thoáng hiện vào sân hắn xuất hiện vị trí chính là sáu người cực kỳ trung tâm địa phương sau đó chính là trước mắt có thể thuận phát không cần tụ lực mạnh nhất đại a ho e phạm vi tính kỹ năng một ước vườn lôi cái lồng không sai cái này long không phải nhìn qua h uy vũ hạ kỳ dáng vẻ hàng rồng hình thái mà là lấy hệ nổ làm trung tâm phương viên mấy chục mét tất cả đều là bị lôi điện che kín chiếc lồng cái này chiếc lồng đem tổ bị rộp t ô một cái không kéo tất cả đều khóa ở bên trong trở thành một cái khép kín không gian lôi điện hoành không ngân xả c ổ n vũ hệ nổ vị trí giống như là đạn hạt nhân bạo tạc sáng ngời trong nháy mắt đâm vào mắt người đều không mở ra được tất cả đều là một mảnh hoa d â m giống như trùng trùng điệp điệp thiên nhiên hạ xuống thiên uy tại lôi điện phạm vi bên trong hết thảy đều bị bóp méo liền ngay cả dưới chân bùn đất cũng bị t u ô n ra lôi điện cho đánh chúng vỡ nát từng đạo hố to xuất hiện tô bị d i ô b ấ liền lại càng không cần phải nói bọn hắn vốn chính là hệ n ổ muốn chuyển vận chủ lực thân hình to lớn có mang hình lợi ích cực kỳ lớn t h như nói lực lượng sẽ gia tăng trực tiếp bảo tăng nhưng lúc này đối diện với mấy cái này lôi điện liền có chút khó chịu đây là không khác biệt phạm vi công kích bọn họ thân thể càng lớn tiếp nhận đến lôi điện công kích thì càng nhiều coi như ngay từ đầu kẻ bùn s ô cụ đã cảm thấy được ghệ nổ hành động nhưng thân thể cao lớn căn bản đến không kịp né tránh như vậy lôi điện chỉ có thể sinh sinh thừa nhận loại tình huống này bọn họ coi như muốn phản kích cũng k h ó như lên trời bật sổ sổ cụ giống như là không cần tiền giống nhau ra bên ngoài tuân ra che đắp lên trên người trọng yếu bộ vị ngay cả như vậy bọn họ trên thân như cũ có đốt cháy khét hương vị chuyển tới tuân ra dòng điện ngân xà l o ạ n vũ trong đó bạo ngược năng lượng cường đại cho dù là tại lôi lồng bên ngoài người cũng đều có thể cảm thụ được nhưng chính là cuồng bạo như vậy công kích như cũ có người không có khuất phục một con khủng long bạo chúa cùng một con xa xỉ lòng trực tiếp đỉnh lấy lôi điện cưỡng ép q u e n người mở ra miệng lớn hướng phía hệ nổ tắt tới lấy bọn hắn hiện tại trọng tải tăng thêm g i ữ t ậ n răng cưa muốn thật sự là càn đến hệ nổ đồng dạng không chiếm được lợi ích nhưng bọn hắn nhìn như tấn mánh động tác kỳ thật cùng hệ nổ so ra vẫn là kém rất nhiều giang giác, miếng hai người chỉ ở không trung cắn một cái tịch mịch hệ nổ đã lách mình không gặp tại chỗ chỉ có một đoàn điện quang lấp lóe lôi lồng không có hệ nổ liên tục không ngừng phóng điện trèo trống cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán đông đông đông ba tiếng tiếng vang ba bóng người toàn thân cháy đen nằm trên mặt đất còn có thể đứng cũng chỉ có khủng long bạo chúa xa xỉ lòng cùng tam g i á c long những thứ khác ba cái trực tiếp bị hệ nổ một chiêu này thả ngã trên mặt đất trên thân thể còn khói đen bốc lên thỉnh thoảng run dậy một chút trong không khí tràn ngập một cỗ đốt cháy khét tóc hôn hợp có điểm điểm mùi thị t hương vị khủng long hình thái cũng không thể bảo trì kỳ thật không thể trách tổ bị rộp tổ yếu bọn họ mỗi người treo thưởng kéo ra ngoài đều đủ để làm một phương đại hải tặc nhưng bọn hắn trước đó xác thực không cùng hệ nổ đối diện tuyến bọn hắn có lẽ rất thịt vật chống trọi cũng không thấp nhưng ma chống trọi rõ ràng liền kém một chút chủ yếu là không nghĩ tới hệ nổ đi lên trực tiếp mở lớn cái này lôi lồng là trước mắt hệ nổ đơn thể thêm a o e mạnh nhất chiêu thức hắn như vậy toàn lực ứng phó cho dù là đổi thành đại tướng cũng không muốn đón đỡ xuất hiện trước mắt loại tình huống này cũng không ngoài ý m u ố n hệ nộ không có quan tâm tô bị rộp t ổ tình huống ngược lại là đem ánh mắt nhìn về phía mòn sẩn trong mắt tựa hồ có chút khoe khoang ý tứ ý kia chính là ngươi không nói bọn hắn có thể từ dưới tay đào tẩu liền tham một mạng cái gì nhưng ta hệ nộ đại gia sẽ không để cho bọn hắn có cơ hội đào tẩu thứ ngây thơ miểu sát mấy người mà thôi lại có cái gì ghê gớm liền với ai hiện tại không thể tùy ý dây dường như mòn sần cô ý không nhìn hắn mà là tùy ý nói cái này lôi điện làm sao sấm to mưa nhỏ cảm giác đều không có ích lợi gì bộ nửa ngày cũng mới như thế một cái tình huống nếu là ta về sau cũng sẽ không dùng loại năng lực này quá mất mặt kệ xạ không biết lúc nào trộm đạo thối lui đến mòn sần bên người thời điểm chiến đấu lại không có mòn sần bên cạnh an toàn nghe được mòn sần kệ xạ không chút do dự tỏ vẻ đồng ý cùng những người khác không giống kệ xạ ra hỏa này là không tiết tháo không lập trường đứng mòn sần bên này trường q u a n nói rất đúng nếu là ta yếu thành như vậy đã sớm mua miếng đất đem chính mình t r ô n để tránh lãng phí cường đại như vậy trái cây năng lực hệ nộ sắc mặt đen nhánh hắn quyết định chờ lấy xe chuyển xong về sau hắn nhất định phải tìm kệ xạ cái này khốn nạn tâm sự nhân sinh lý tưởng nghĩ như vậy hệ nộ một lần nữa đưa ánh mắt thả trên người đối thủ tìm đã xuất thủ nếu như nói chỉnh chức mòn sần hào trên có ai là người ngoan thoại không nhiều điển hình cũng chỉ có tìm những người khác sớm đã bị mòn sần mang lệnh cũng chính là tại mòn sần trước mặt còn thu liễm một chút sợ bị đánh đi địa phương khác đó là thật tao nói hết bài này đến bài khác tìm chiêu thức cùng hắn người giống nhau giản dị tự nhiên lại vô tình đau rất lạnh nhưng đây chẳng qua là đau bản thân nhiệt độ không có nghĩa là tìm tâm lạnh h ắ n tâm là không có ba động hắn xuất thủ rất ổn đối diện ba người đều có một loại cảm giác một loại trốn không thoát sẽ chết cảm giác bọn hắn đương nhiên sẽ không tránh đối mặt dạng này cường giả tránh là một loại ngu xuẩn cách làm chỉ sẽ đem mình đưa vào mãn tính tử vong dù là trong lòng có riêng phần mình t i ê u ngạo tại hiện tại bọn hắn ba cái nhưng lại không thể không phối hợp cứng rắn nhất tam giác long một cái rậm chân tiến lên có cứng rắn sừng thú trên đầu bao trùm lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ hướng phía tìm đâm thẳng đi qua hai người khác một người mở ra miệng lớn mang theo khí thế kinh k h ủ n g cắn một nhân thủ bên trong móng nuốt phong bế tìm đường lui trang diện nhìn qua cũng là tìm càng hung hiểm hắn một cái nhân loại đối mặt với ba cái tiền sử hung tàn cự vô bá vây công cái này phải đặt ở trong phim ảnh tuyệt đối sẽ đem người dọa đến n g ừ n g thở tìm không có ánh mắt hắn bên trong co quang mang đang loay lên hắn thậm chí không lùi mà tiến tới trong tay cổ gạ dạ xỉ càn quét lên lăng lệ cuồng phong bầu trời hình như có huyết quang thổi qua tìm cực kỳ nguy cấp ở giữa từ ba túi sách của người kia kẹp bên trong lách mình ra ba lượn huyết nguyệt sau lưng hắn cùng ba chi to lớn đáng sợ khủng long đụng vào nhau h u y ế t dịch đỏ thám giống như là suối phun giống nhau báo tố bay ra ngoài ba người biến thành sợ trên thân rồng đều có riêng phần mình khác biệt vết thương xuất hiện nhưng tương đối mà nói bọn họ loại này hệ z c an năng lực giả tại đối mặt loại này thuần vật lý công kích thời điểm kháng tính xác thực muốn cao một chút chí ít bọn họ cũng còn có sức tái chiến khủng long bạo chúa gầm rú một tiếng nga ô thật đau à hải quân bên trong nam nhân quả nhiên không có một cái tốt vậy mà một cái thương hương tiếc ngọc đều không có giống nhanh ngậm miệng đi ngươi hiện tại cái dạng này ngay cả ta đều cảm thấy xấu có đạo lý sớm biết sẽ biến thành như thế xấu lúc trước gặp cái kia trái ác quỷ nói cái gì không ăn thông qua chiến đấu mới vừa rồi bọn họ đã rõ ràng một sự kiện đó chính là hôm nay bọn hắn không có gì bất ngờ xảy ra m u ô n cắm nơi này dù là không có vị kia hải quân đại tướng xuất thủ cũng giống vậy cho nên đến trình độ này đều trở nên rộng rãi rất nhiều cùng lắm thì vừa chết cờ giắc lôi điện hoành không hệ nỗ lần nữa tiếp nhận chiến đấu tìm mấy người này giao cho ta chờ ta không giải quyết được ngươi lại ra tay đây chỉ là một tìm cớ dù là hệ nỗ biết vừa rồi mòn sân là tại gật mình lúc này cũng phải đem còn lại ba người lấy xuống không phải vậy hắn hải quân lôi thần mặt mũi đặt ở nơi nào tìm ánh mắt nhìn về phía mòn sân thấy mòn sân gật đầu hắn cũng không nói chuyện đem đao trong tay trở vào bao ôm vào trong ngực đứng ở bên cạnh làm một cái ă n dưa người xem chỉ có gặp phải lợi hại kiếm thuật cao thủ tìm mới có mãnh liệt chiến đấu dục vọng mấy người này liền tặng cho hệ nổ tốt rồi lại là một đạo điện quang hiện lên chiến đấu lần nữa khai hỏa chương bảy trăm mười bảy bốn cái hạ ảo số cụ đảo ôn ỉ gà xì -si、mạ trước cung điện quảng trường theo thời gian trôi qua dù là t ổ bị rộp tổ không có mang theo ra m à tổ xuất hiện cải đồ cũng cần ra chủ trì đại cục đám người đã sớm tụ tập quảng trường nơi này tại đảo ôn ỉ gà xì -si、mạ hơn hai mươi năm nơi này chưa từng có bị xâm lấn qua cho nên nơi này hải tặc căn bản không có phòng thủ ý thức nhất là tại cái này thịnh ngày lễ lớn đại bộ phận người đều tập hợp đến trước cung điện trên quảng trường không có người nghĩ bỏ lỡ cái này thịnh đại thời khắc cho nên khi cái đồ xuất hiện tại hải tặc tầm mắt mọi người ở trong thời điểm gây nên một trận lại một trận tiếng hoan hô mà theo bên cạnh hắn cái k i a dáng người to béo nùng trang diễm mạt lao thái bà cùng lúc xuất hiện thời điểm tiếng hoan hô trở nên càng thêm nhiệt liệt hai cái tứ hoàng cùng nhau xuất hiện đặt ở chỗ đó đều là một đợt kỳ quan quá khứ có thể chưa từng có loại tình huống này tăng thêm mấy ngày nay tin tức cơ hồ là nửa công khai không ít người đều biết bít mom xuất hiện ở đây nguyên nhân tiếng hoan hô mới có thể nhiệt liệt như vậy đây cũng chính là bởi vì rột nguyên nhân để chính phủ thế giới cùng hải quân tạm thời xem nhẹ nơi này nếu như không có rột kia việc chuyện cải đồ cùng bít mom liên thủ đủ để cho hải quân cùng chính phủ thế giới sầu đến cùng chọc cho dù là dùng cái mông ngẫm lại đều biết bọn hắn liên thủ khẳng định sẽ đối thế giới tạo thành ảnh hưởng rất lớn nếu như đơn thuần là vì đối phó một cái nón cỏ tiểu tử đừng nói chính phủ thế giới không tin cho dù là đồ đần cũng sẽ không tin tăng thêm ạ s ở cũng như thường không được bọn họ cùng tứ hoàng còn có tranh lệch không nhỏ vậy bọn hắn liên thủ cử động liền rất nghiền ngẫm may mắn b ọ n sân hắn không để ý đến chính phủ thế giới cùng ngũ lao tinh an bài có hắn chấn giữ nơi này sẽ không xuất hiện vấn đề gì lớn đến nôi cái kia chưa từng lộ diện liền để thiên long nhân ngũ lao tinh tự loạn trận cất g ộ t mọn sần tạm thời không có công phu đi quản g dốt mặc dù mạnh mẽ nhưng đó là chuyện tương lai mà c á i đổ cùng bít m o n g thì là hiện tại liền muốn cân nhắc vấn đề hai người bọn họ đã có ba khối thông hướng hoãn t ỷ hệ sở bảng chỉ đường chính văn nếu là lại tìm đến cuối cùng một khối nói không chừng liền sẽ xảy ra vấn đề gì ai biết dô r ơ tại lỗ hửa tạ lệ giấu thứ gì trên quảng trường một bàn bàn thịt rượu đã bị bày đi lên tất cả mọi người ăn mặc t h ị h trang trên mặt biểu lộ cũng rất vui gieo họ tiếng ồn ào từ cải đồ xuất hiện căn bản cũng không có dừng lại qua cải đồ bên cạnh không xa chính là b i t mom khoan hay nói hai người kia đứng chung một chỗ cũng rất có một loại hợp khí t r ạ n g bọn hắn về sau chính là c ả i đồ đoàn hải tặc hai đại thái họa cùng b i t mom đoàn hải tặc tam tướng tinh lại thêm một cái trưởng tử tợ rột tợ r ộ mặt khác một bên cũng là nước quả nổ tướng quân họ rồ xì họ rồ xì thực lực mặc dù so với đến c ả i đồ cùng b i t mom kém rất nhiều nhưng địa vị cùng bọn hắn là bình đẳng cho nên có cùng bọn hắn song song tư cách cài đồ phía trước còn có một cái rất nhỏ thân ảnh hắn là cài đồ bí thư bảo hoàng mà tại điện thoại di động của hắn tắc cầm một con gen gen niệu si đây là khuyết đại âm thanh gen gen niệu si dùng để loại trường hợp này thuận tiện nhất phía dưới để chúng ta có tình cài đồ đại nhân cài đồ long hành h ồ bộ ở trước mặt hắn tên lùn bảo hoàng tựa như là r i ê u minh trước nào đò bốn không còn càng muốn k h ô n g bằng bởi vì bảo hoàng dù là nhảy dựng lên cũng đánh không đến cài đồ đầu gối cài đồ trên người thường ngày có hai dạng đồ vật là thiết yếu một cái là dương vật của hắn sẽ treo ở bên hông một cái khác thì là rượu của hắn bình hai thứ đồ này cơ hồ chưa từng rời khỏi người không đ ồ n g tử có lẽ có lúc còn biết kéo xuống rượu cho tới bây giờ liền không có buông xuống qua cũng chính là hắn thể chất vô địch người bình thường như thế uống đã sớm cồn lá gan đây là hải tặc bên trong bệnh t r u n g cường đại như dâu trắng cũng giống vậy có phương diện này m a bệnh cho nên uống rượu muốn tiết chế đạo lý này có thể đặt ở bất luận cái gì hưởng lạc phương diện mặc kệ là bất luận cái gì để người thoải mái đồ vật đều m u ố n tiết chế hàng quá hóa dở rồi cài đồ đánh một cái rượu rồi âm thanh thông qua rèn rèn mưu xì vang vọng trên quảng trường dẫn tới một trận cười vang ý a giờ u nước nhóm ta là cài đồ Á a a a a ngao ngao cài đồ đại nhân cài đồ đại nhân toàn bộ quảng trường nhất thời lâm vào trong điên cuồng tất cả hải tặc đều tại cuồng hô lấy tên của cài đồ trong lúc nhất thời toàn bộ quảng trường giống như quần ma loạn vũ âm thanh dường như muốn đem những đám mây trên trời đều đánh tan ánh mắt của bọn hắn c ù n g nhiệt vô cùng bởi vì trên đài cao kia to lớn thân ảnh chính là tín ngưỡng của bọn họ không phải tất cả gia b i ể n trong lòng người đều cất giấu một cái vua hải tặc ngộng cũng không phải tất cả hải tặc đều dã tâm bừng bừng nhất là trải qua thiên tân vạn khổ đến l ư u hơn người trong lòng phần lớn đều rõ ràng chính mình bao nhiêu cân lượng cho nên có thể đi theo một cái đầy đủ vì phong thuyền trường chính là bọn hắn truy cầu các bọn hắn đại bộ phận người đuổi theo đại theo. người h người dụng tâm khác, cũng không dám nói tâm khác, người biết lao tử là không muốn nhất đứng ở chỗ này nói những cái kia nói n h ả m người lần này cũng giống vậy lao tử xuất hiện ở đây là muốn tuyên bố một sự kiện một kiện sắp v à n h động thế giới đại sự đó chính là vanh ba bùng ba cai đố lời nói cũng không thể nói tiếp Bởi vì có m ộ theo đoàn vô cùng ngọn lửa nóng bỏng vô lửa tại t ô n g h ư ớ trận này bạo tạc kế tiếp là âm thanh chấn vân tiêu tiếng lazette vô số nhân mã đột nhiên xuất hiện bọn họ ăn mặc phần lớn phi thường phế phẩm nhưng trên mặt đều mang một loại kiên quyết những người này có hải tặc hết sức quen thuộc kia là đã từng bị bọn hắn chấn áp võ sĩ hiện tại bọn họ thì là kẻ địch mấy ngàn người từ bên ngoài hướng phía nơi này tràn vào phía trước nhất dẫn đầu tự nhiên càng là tất cả mọi người hết sức quen thuộc người làm thuyền trưởng hải tặc có người thích dẫn đầu công kích có người tắc thích gáp trục ra sân vì cùng ạ sở không thể nghi ngờ chính là thích dẫn đầu công kích điển hình lần này tiến công chính là bọn hắn dẫn đầu khởi xướng công kích cùng sau lưng bọn họ là riêng phần mình đoàn hải tặc nhân mã tiểu mã ca rổ rủ vịt sợ tạ gì bệ sổ rổ sản gì chờ một chút còn có bực b ạ t tổ rổ mì áo những n à y hải tặc tại bọn hắn về sau mới là những vo sĩ kia cùng lúc đó quảng trường mặt khác hai cái phương hướng cũng chuyển tới tiếng oanh mình từ đèn gì rổ c ù n g ky nẹ m ẩ n riêng phần mình dẫn đầu nhân mã đồng thời tiếp thu được tín hiệu khởi xướng tổng tiến công khi tiến vào quảng trường này về sau căn bản không cần bất luận kẻ nào đi chỉ huy thảm thiết nhất trực tiếp nhất chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt các võ sĩ vọt thẳng lấy những cái kia hải tặc nhóm nào h tới kia nẹ m ẩ n dẫn đầu nải nạ rét sở cặp b à họ đem cựu hận khóa chặt tại trên đài cao cái kia xấu xí vô cùng thân ảnh bọn hắn không một tiếng động mang theo người trực tiếp liền hướng nơi đó công kích đen dị dô tự nhiên cũng là như thế vì cùng hạ sở hai cái tự nhiên là đem ánh mắt nhìn về phía đứng nơi đó hai đạo đồng dạng là không thể quen thuộc hơn được thân ảnh kia là nữ hoàng đế là đứng tại hải tặc thế giới chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất người bọn hắn như là một cái mũi tên tại quảng trường ở giữa nhất hướng phía cải đồ cùng bít mom phương hướng xuyên thẳng đi qua kỳ thật căn bản không cần phỉ cùng ạ sở xuất thủ bởi vì bọn hắn còn muốn giữ lại thể lực đối phó cường đại nhất người cải đồ đoàn hải tặc mất đi chính t ố bị rộp bộ giác tệ nạn liền thể hiện ra cao cấp chiến lược không đủ hải tặc nhóm căn bản là ngăn không được bọn hắn công kích kinh cùng quyền vừa muốn có động tác liền bị cải đồ ngăn lại sắc mặt hắn khó coi nói không cần đi quản bọn họ để bọn họ chạy tới một hai cái hầu tử lão tử lần này liền để bọn hắn triệt để mai táng ở chỗ này căn bản là không có hoa bao lâu thời gian bọn họ liền thẳng tắp đục xuyên một con đường ra lưu vì cùng ạ s ở hai người tới dưới đài cao lưu vì nhìn xem kia hai cái tản ra khủng bố ba động như là quỷ thần giống nhau hai người không có bất kỳ cái gì e ngại ý nghĩ trực tiếp quát cãi đ ồ b i t m o n g ta tới tìm các ngươi ta nói qua ta muốn đem các ngươi tất cả đều đánh bay ra ngoài ta cũng giống vậy ạ s ở nhìn xem đài cao thân ảnh hỏa diễm ở trên người buốc lên không nớt thật sự là muốn chết tiểu quỷ lão nương còn sầu tìm không thấy các ngươi vậy mà chính mình đưa tới cửa muốn chết vậy lao nương liền thành toán các ngươi đua lửa tiểu quỷ mũ rơm tiểu tử các ngươi biết các ngươi đang làm cái gì sao bitmom cùng cãi đồ hai người thịnh nộ vô cùng cãi đồ đầu tiên nhìn về phía họ rổ xỉ dường như muốn một lời giải thích vậy mà lúc này họ rổ xỉ cũng rất ngu người càng nhiều hơn chính là e ngại hắn căn bản không biết vì sao lại phát sinh hiện ở loại tình huống này ngay lúc này vì bên cạnh có thân ảnh của hai người một chút xíu bại lộ trong không khí chính là c u n g phí bọn hắn đặt thành hợp tác mỏ d ì ạ cùng hắn cái kia có được sủ kẻ sủ kẻ no mi năng lực thủ hạ ạp xà lòm mỏ d ì ạ tiến lên một bước bụ ạp xà lòm tắc một lần nữa biến mất tại chỗ ngần g đầu nhìn c á i đồ mỏ d ì ạ mở miệng ha ha hắc hắc hắc bọn họ đương nhiên biết từ bọn hắn làm ra đi vào nước quả nổ quyết định thời điểm bọn họ liền biết mình đang làm cái gì cải đồ m ọ gì ạ giữ lại nhọn hành tây nhìn qua có điểm giống là yêu ma quỷ quái nếu như đơn thuần so xấu xí trình độ lời nói cùng cái đồ so ra hắn ngược lại càng lộ ra xấu xí một chút nhưng không có bao nhiêu người biết cái mới nhìn qua này giống như là yêu ma gia hỏa kỳ thật đối bộ hạ có khó có thể tưởng tượng bảo vệ hài tắc thế giới như vậy tình ý đầy đủ chân quý ừng cải đồ nhìn về phía m ọ gì ạ trứng to mắt hóa ra là ngươi cái này bại tướng dưới tay m ọ gì ạ nếu lúc trước ngươi thật vất vả chạy thoát không giống như kiểu trước đây làm cái kia trong khe cống ngầm trượt hoặc là làm chính phủ thế giới chó s ă n lại còn dám xuất hiện tại trước mặt lão tử m ọ gì ạ không n ú p nhích chút nào giận hắn bây giờ đã làm ra r i á c n ộ điểm ấy trào phúng căn bản là không tính là gì hắn cũng tương tự không có để ý địa phương k h á c tiếng la g i ế t thậm chí ngay cả l ử a giận hừng hực muốn ra tay với hắn kinh cùng quỳnh đều coi nhẹ chính là bởi vì ta làm đủ trong khe cống ngầm chuột ta chịu đủ quá khứ như thế tra tấn ta hôm nay mới lại xuất hiện tại nơi này cải đồ ta là vì báo thù mà đến những cái kia bởi vì ngươi mà chết đi bộ hạ cần bọn hắn nhu nhược thuyền trưởng cho bọn hắn một cái công đạo cải đồ mở to hai mắt nhìn giận quá mà cười bàn giao rất tốt hôm nay lão tử liền đưa ngươi xuống dưới cùng bọn hắn cùng một chỗ cho ngươi đi cho bọn hắn bàn giao hai người không có để ý hoàn cảnh chung quanh nhưng đứng tại mỏ di ạ bên cạnh phì không cao hứng làm cái lông à hắn mới là cái đồ c ử u nhân có được hay không trước đó ra hỏa này đem hắn cùng di bệ nhốt vào ngục giam sổ sách còn không có tính đâu hắn nhìn xem mỏ di ạ giống một tiếng ngươi cái này nhọn hành tây c á i đồ đối thủ là ta ta mới là muốn đánh bại hắn người đánh bại ta chỉ bằng ngươi cái này không biết tự lượng sức mình tiểu quỷ ngươi là muốn cười rơi láo tử răng hàm sao c á i đồ trực tiếp từ trên đài cao hàng nhảy xuống tới rơi vào phì cùng mò g ì ạ trước mặt cười g ầ n nói các ngươi không c ầ n tranh l ã o tử có thể không có công phu cùng ngươi chơi nhà tròi các ngươi coi là lão tử là ai lão tử thế nhưng là cãi đồ đã các ngươi muốn chết hôm nay liền sẽ đem các ngươi đều đưa vào địa ngục trên đài cao bít mom cũng kịp phản ứng nàng ban đầu muốn tới nước quan đ thế nhưng là vì từng để cho nàng ném rất nhiều mặt mùi, mũ rơm tiểu tử là vì đem mũ rơm tiểu tử đầu lâu đem xuống nàng đứng tại trên đài cao hô to uy cãi đồ cái k i a mũ rơm tiểu tử đầu là lao nương cải đồ cũng không quay đầu lại lìn nếu như ngươi muốn chen vào lao tử hôm nay liền ngay cả ngươi một khối đối phó hắn đã thật sự nổi giận đã hơn hai mươi năm còn xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy hắn cải đ ồ lại bị người tiến đánh vào h a hổ sự tình lần này nếu như không đem bọn hắn tất cả đều lưu lại dứt khoát cũng đừng làm cái gì tứ hoàng nhưng b i ế t môm là tính cách gì nghe cải đ ồ nàng giận tí m ặ t tại chỗ liền muốn bộc phát vậy liền thử nhìn một chút nhìn lao nương có thể hay không sợ ngươi nói xong nàng cũng trực tiếp từ trên đài cao nhảy xuống tới đem mặt đất ném ra một cái hố to ra trang diện trong lúc nhất thời quả thực loạn thành một bầy tê dại sau đó ạ sờ đứng tại bít mong trước mặt nếu phi đã lựa chọn cái đồ làm đối thủ vậy hắn làm phi ca ca làm sao cũng không thể so hắn kém cứ việc ạ sờ biết hắn hiện tại còn không phải bít mong đối thủ nhưng hắn không sợ hãi chiến đấu cho tới bây giờ liền không có nói đánh không lại liền không đánh bít m o g nhìn về phía ạ sơ lần trước liền có ngươi cái này tiểu quỷ đi còn để ngươi chạy thoát lần này ngươi cũng đừng nghĩ từ lao nương trong tay chạy thoát ạ sơ không sao cả cười cười có lẽ ta lần này không muốn chạy trốn nữa nha đừng quá cuồn vọng tiểu quỷ bít m o g nhưng cho tới bây giờ đều không phải cái gì tốt tì khí chủ nàng so với người bình thường còn muốn mang thủ trước đó không lâu cái này ba huynh đệ không riêng hủy nàng t i ệ c trả về sau chiến đấu càng làm cho nàng mặt mũi mất hết lần này vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua hắn ạ sợ cùng phí hai người liếc nhau một cái hai huynh đệ tâm hữu linh tê đều từ đối phương trong mắt đọc xảy ra điều gì vì trực tiếp mở ra ghẹ ở phòng biến thành nở m ạ n mà ạ sơ ngọn lửa trên người bắt đầu bốc lên sóng nhiệt quần quận hướng phía bốn phía càn quét mà đi vì trên người xuất hiện các loại vân văn càng có tia hơn mang giống nhau khí lưu v ầ n quanh ạ sơ ngọn lửa trên người từ màu da cam biến thành quýt bạch hai huynh đệ nhìn qua như là thiên thần đồng dạng đối diện cài đổ cùng bít mom hai cái không thể nghi ngờ chính là ma thần bốn người hai hai đối mặt ngược lại là đem mỏ gì ạ cho gạt sang một bên mạnh mẽ hạ sổ cụ thấu thể mà ra đụng đụng vào nhau đỏ tia chớp màu đen trống rông xuất hiện vô song ba động quét ngang hư không liền cả thiên không cũng đều vì vậy mà trở nên hư hảo vỡ vụn đứng dậy chiến đấu tuyên ngôn vang lên theo vậy l i ề n chiến đi chương bảy trăm mười tám không gì hơn cái này sách hạ sổ cụ không tầm thường hở còn không phải nát đường cái tại、L、phi ạ sở cùng cái đồ bít mong hạ sổ cụ đại thời điểm đụng c h ạ m hệ nổ vừa vặn xong việc hắn loại này lục thần trang pháp sư vẫn là quá k h ắ c chế không có ma chống chọi thuần vật lý chiến sĩ lại thêm hệ nổ xác thực đã xưa đâu bằng nay lấy hắn bây giờ có thể so với đại tướng chiến lược cho dù là ba thai đứng đầu k i n h đối đầu hắn cũng sẽ không là đối thủ t ộ bị dộp bô liền càng kém chút hỏa hậu nguyên bản chờ hệ nổ toàn bộ giải quyết xong việc hắn tâm tình cũng không tệ lắm nhưng lúc này hòn đảo trung tâm nhất liền phát sinh toàn bộ hòn đảo đều có thể thấy được to lớn ba động tự nhiên mà vậy l i ề n hấp dẫn đến bên này ánh mắt nhìn từ đằng xa nơi đó đen tia chớp màu đỏ trong hư không loại vũ trên bầu trời xuất hiện các loại vỡ vụn huyết ảnh đến cuối cùng không khí bị xé nứt hư không như là kết nối đến không biết tên thời không lại giống là bị v ư ợ t sâu ác ma hung hăng xé mở một cái khe nước to lớn t h ế kia là hạ sổ củ hạ kỳ a có người mở miệng ít nhiều có chút bị chấn động đến hai người hạ sổ cụ va chạm liền đầy đủ hùng vĩ bốn người hạ sổ cụ càng là sinh ra một loại chất biến chỉ là nơi xa nhìn qua liền phảng phất tận thế đồng dạng không sai là hạ sổ cụ hạ kỳ không nghĩ tới cường đại như thế cảm giác so với lúc t r ư ớ c dâu trắng cùng sạt lần kia còn lợi hại hơn điểm ấy thanh thế cùng sạt dâu trắng vẫn là kém không ít cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện đây là bốn người đồng thời phóng thích hạ sổ cụ mới tạo thành loại cảnh tượng này kỳ thật không gì hơn cái này mọn sần thuận miệng phê bình một chút hắn lúc này có chút khó chịu hạ sổ cụ vật này hoàn toàn là trời sinh hắn trên thân không có liền rất giận làm một trang bíp như gió thường bạn thân ta đệ nhất thế giới mỹ nam tử nếu như đánh nhau hoặc là trang bíp thời điểm có hạ sổ cụ phối hợp kia trang bíp đẳng cấp đều sẽ tăng lên tới rất cao c h ỉ ít mấy tầng lầu cao nhưng hắn không có chỉ có thể nhìn có mắt người thèm cho nên hắn có chút vừa tranh lúc đầu bắt đến tổ bị rộp bộ tâm tình đột nhiên đã cảm thấy không tốt nghe được mòn sần nói như vậy những này kẻ ra đời làm sao có thể không rõ ràng ý tứ thế là họa phong nhất c h u y ể n nhìn qua cũng liền như thế mà không sai thanh thế như vậy chúng ta trưởng quan tiện tay một đao liền có thể bổ ra đến mà lại so cái này càng đáng sợ cái này cũng liền xem ra đẹp mắt một chút không có gì ý nghĩa thực tế đối phó những cái kia yếu một ít người vẫn được không giống chúng ta trưởng quan đại tướng tứ hoàng cấp đều có thể chiến thắng quả nhiên bọn họ tiếng nói vừa ra thấy món sần thần sắc cũng đẹp mắt không ít trong lòng âm thầm may mắn không thôi may mắn phản ứng nhanh món sần nhấc nhấc tay tỏ vẻ khiêm tốn cũng không thể nói như vậy loại trình độ này hạ sổ cụ vẫn có chút lợi hại chúng ta chuyện quan trọng thực cầu thị ân nếu có thể hạ sổ cụ va chạm đến loại tình trạng này k i a chắc hẳn chiến đấu cũng sẽ tốn thời gian thật lâu xem ra chúng ta liền không cần đi sớm như vậy món sần nói như vậy quay người nhìn về phía tạ syri nói tạ syri người đi nói cho ỷ số liền nói hắn trên đường có thể chậm một chút nước q u ạ n ổ chung quanh vùng biển này gió to sóng lớn lại có rất nhiều đáng ngẩm để hắn an toàn làm chủ ba tạ sĩ gỉ có chút không nghĩ ra trước đó không phải còn nói nhanh lên sao làm sao biến hóa nhanh như vậy nhưng mòn sân mệnh lệnh tạ sĩ gỉ vẫn là chính cống chấp hành túi trào hoàn tất về sau theo mòn sần yêu cầu đi làm lưu lại một đám binh sĩ cười ha ha bọn họ trưởng quan cái gì cũng tốt chính là không thể gặp người khác so hắn càng có thể giả bộ b ế t lần này mũ dơm hai huynh đệ muốn ăn không ít đau khổ không bao lâu tạ sĩ ghi liền lại trở về báo cáo trưởng quan ỷ sồ trung tướng dẫn người đã đến nước quan nổ rất nhanh liền sẽ đến nơi này cùng chúng ta tụ hợp nhanh như vậy liền đến được thôi vậy thì chờ hắn đến tụ hợp đi bất quá còn cần nghiên cứu một chút kế hoạch tác chiến kế hoạch tác chiến trưởng quan chúng ta có cái gì kế hoạch tác chiến sao không phải liền là chờ chút ngồi thu ngư ông thủ lợi đây là ta vừa định kế hoạch còn có vấn đề giống ì hay không? Không, không có. Trường quan thật h quan Trường đáng g có. Tạ sợ sĩ à? loan thoáng, dường như cảm thấy mình rõ ràng một chút cái i Vâng, như do lốc bộc phát tại bốn người hạ sổ c ù mở ra đồng thời cùng loạn khí lưu tùy ý khuấy động không gian bốn phía đem bọn hắn hết t h ể chung quanh đ ổ vật đều thành không ra ngoài cứng rắn vô cùng công trình kiến trúc cũng bắt đầu xuất hiện vết rách hướng trên đỉnh đầu k i a to lớn vô cùng sừng trâu đầu lâu hòn đá bùn đất cũng chợt chợt trượt trợ xuống hạ sổ cụ hạ k ỷ không phân địch ta nhưng cũng may bốn người bọn họ bây giờ đều có thể tự do trưởng khống hạ sổ cụ hạ k ỷ phương hướng phạm vi hạ sổ cụ tất cả đều là hướng phía đối phương đi lại đang ở giữa riêng phần mình dây dưa cuối cùng xuất hiện loại tình huống này bằng không bọn họ hạ sổ cụ toàn lực bạo phát xuống phía trên chiến trường này chí ít sẽ có mấy ngàn người bị hạ sổ cụ chân choáng đi qua ngay cả như vậy loại này hạ sổ cụ va chạm đối với chiến trường đến nói cũng đầy đủ rung động không ít người đã dừng lại trong tay chiến đấu nhìn xem mảnh không gian này không khỏi kinh hãi liên quan tới hạ ảo s ố cụ trừ nước q u ả nổ các võ sĩ biết không nhiều nhưng hải tặc trên cơ bản không c ó không biết bọn họ nhìn thấy v h ỉ t cùng ạ sở có thể cùng hai cái tứ hoàng va chạm đến loại tình trạng này thần s ắ c vô cùng hưng phấn về sau đưa tin bên trong bọn họ cũng chính là sự kiện lần này ở trong một bút nhất là b ạ t tổ d ỗ mị háo quả thực hai mắt tỏa ánh sáng kích động đến lệ rơi đầy mặt nếu như không phải cảnh tượng trước mắt không đúng hắn liền muốn xông đi lên nguồn ký tên đi bất quá vì cùng hạ sở hai người thực lực đến cùng kém không ít hạ sổ cụ va chạm đến tối đỉnh phong về sau liền bắt đầu chậm dại suy sụp loại này buộc phát nhìn qua rất đẹp trai nhưng cũng phi thường tiêu hao thể lực không thể bền bỉ vì cùng hạ sở không có tiếp tục mà là trực tiếp liền xuất thủ hướng phía riêng phần mình đối thủ xông tới vê anh phảng phất như là dây dẫn nổ theo bọn hắn hai huynh đệ xuất thủ nguyên bản bởi vì thiên địa dị tượng ngừng hạ thủ người cũng đều lần nữa dây dưa đại chiến triệt để bộc phát trang diện một nháy mắt liền trở nên khốc liệt chiến tranh chân chính cũng không giống như là ạ nỉm bên trong n g ư ờ i tới ta đi hơn nửa ngày không có một người ngã xuống đất chiến tranh luôn luôn đều là tàn khốc chỉ là thời gian ngắn ngủi toàn bộ trên quảng trường liền bị máu tươi xà m ạ n chân cụt tay đứt đầy đất đều là đây đều là tầng dưới c h ố t nhất phá hôi cao cấp chiến l ư ợ c trên cơ bản không có vấn đề bọn họ mỗi người tìm thêm bên trên riêng phần mình đối thủ mắt cô đối mặt cả tạ cụ di vì sợ tạ tìm tới sơ mút rộ rủ cùng cờ giặc cờ chiến đấu đến cùng một chỗ những người khác cũng đều đều tự tìm đến đối thủ mà tại mặt khác địa phương cùng kinh cùng quyền chiến đấu đến cùng nhau là xổ rổ cùng sàn di giống như là di bệ cường đại như vậy người vậy mà không có một cái có thể cùng h ắ n đối tuyến bởi vậy có thể thấy được cái đ ổ đoàn hải tặc cao cấp chiến l ư ợ c h u y ế t t h i ế u chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền hướng về thảo phạt quân mặt này nghiêng nhưng nếu như đỉnh cấp chiến lược không địch nổi lời nói cuối cùng cũng rất khó lấy được thắng lợi trận chiến đấu này cuối cùng muốn nhìn vẫn là cùng cái đồ cùng bít mong chiến đấu tình huống cao cấp chiến lược đến nói lời tiểu mã c a bọn người rất dễ dàng liền tiếp được đến từ bít mong đoàn hải tặc thành viên mọi người cũng đều là đối thủ cũ trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt nếu như nói mát câu người bên kia còn có thể không chút phí sức mà tới s ổ rổ cùng sản gì bên này đối với bọn hắn đến nói trận chiến này sẽ là bọn hắn đối với mình vượt qua Kinh cùng Quỳnh, cũng ù n g Quỳnh, c không phải bọn hắn đã từng đối phó những tiểu lâu la kia hai người kia là đã đi theo cái đồ thành danh mười mấy năm tiền truy nã vượt qua một tỷ đại hải tặc dù là sạn gì mặc vào trước đó để hắn phi thường ghét bỏ chiến đấu phục đối trận quyền thời điểm cũng không dám có chút chủ quan s ô xô cũng là như thế tại hắn đã từng đối thủ bên trong mọn sân cung hạt ed cũng không cần nói đây là hắn tạm thời còn xa xa khó mà với tới tồn tại nếu như muốn so lời nói chỉ có thể là từng tại trước đó không lâu hải tặc hội t r ợ bên trên cùng hắn giao thủ tìm kinh mang cho sổ d ỗ áp lực không thể so lúc trước tìm phải kém bao nhiêu đây là hắn thông hướng thế giới mạnh nhất đại kiếm hào trên đường lại một cái đối thủ mạnh mẽ theo bọn hắn giao thủ những người khác không thể không cấp tốc chạy khỏi nơi này chiến đấu như vậy căn bản không phải bọn hắn có thể dính vào so bên này càng giữ rằng chính là ạ sở cùng bít m o n g chiến đấu nhất là ạ sở hỏa diễm bởi vì hắn trái cây năng lực nguyên nhân để chiến đấu lộ r a dị thường thanh thế to lớn vê anh một đoàn rực ngọn lửa màu trắng nổ tung đến không kịp trốn tránh hai cái hải tặc bị ngọn lửa dính lên trong n g á y mắt buốc cháy lên tiếng kêu thảm thiết thê lương cơ hồ muốn vượt trên chiến đấu tiếng vang hòa diễm nổ tung ạ sở thân ảnh xuất hiện hắn khỏe miệng xuất hiện một t i ê n máu tươi đảo mắt liền bị nhiệt độ cao h ó a khí trong tay ạ sơ là một cây toàn thân trắng lóa súng phun lửa cùng kỳ g i trong tay ạ mạ no mù dạ cụ mỏ giống nhau đều là có nguyên tố trực tiếp ngưng tụ m à thành bởi vì là nguyên tố cao độ áp suất có điểm giống là kiếp trước trong phim ảnh kiếm laser này cường độ không thể so giống nhau danh đ à o kém bao nhiêu thời gian ngắn thậm chí có thể so sánh với ó họa giả mò nổ trình độ À sợ không biết kiếm thuật nhưng hắn từ nhỏ đến lớn vũ khí đều là một cây ống nước thẳng đến ăn mệ dạ mệ dạ no mi mới thay đổi phương thức tác chiến lấy trái cây năng lực làm chủ về sau đi qua mòn sần một chút chỉ điểm đem năng lực này hướng cao hơn nhiệt độ phương hướng khai phát thời điểm mới có một lần nữa có ý nghĩ a như vậy súng phun lửa nhiệt độ siêu cao có thể đâm cũng có thể nện cho dù là có bật sổ sổ c ủ hạ kỳ có đôi khi cũng rất khó ngăn cản nguyên lý này tựa như là kiếp trước hỏa diễm máy cắt kim loại nặng nghề vừa rồi cho dù là dùng hỏa diễm cũng rất khó trong thời gian ngắn nung chạy hóa nhưng nếu như đổi một loại phương thức cảm giác liền như là cắt đ ầ u hũ đồng dạng bít mom nhìn xem ả sờ trong tay cây kia súng phun lửa ánh mắt khó được có chút ngưng trọng dù cho lấy nàng sắt thép làn ra đi ngạnh kháng cây kia trắng loá trường t h ư ơ n g cũng sẽ nhận tổn thương bất quá cũng liền như thế đỉnh đầu nàng nạ bổ lệ ổng mũ trực tiếp biến thành một thanh đại kiếm bị nàng dùng tay nắm ở trong tay mang theo vô cùng kinh khủng phong thanh từ không trung đánh tới ạ s ở không dám đón đỡ đơn thuần so với lực lượng hắn cùng bít mom cần phải kém xa dưới chân hỏa diễm nổ tung trong nháy mắt một cái lỗ trống bị ngọn lửa hòa tan mà ạ sợ thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung Hắn một tay cầm súng phun lửa một cái tay khác biến thành hỏa diễm nằm đấm hướng phía bít mom trước người công kích mà đi ngọn lửa nóng bỏng đem không khí chung quanh đều thiêu đốt bắt đầu v ạ n mẹo còn không có tới gần bít mom giống như liền phải đem nàng nuốt chừng lấy đồng dạng nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế loại công kích này còn không làm gì được nàng chém ra đi đại kiếm trong nháy mắt thu hồi ngăn tại trước người khác một nắm đấm bọc lấy hạ k ỳ đối ạ sờ đập tới oanh oanh thử súng phun lửa đâm vào trên đại kiếm không được tôn vào phát ra rợn người tiếng ma sát mà ạ s ờ hỏa quyền tắc bị bít m o g năm đấm một quyền n ệ n bạo bạo tạc giống như khói lửa giống nhau rực rỡ bắt mắt nhưng tuyệt không đối hai người tạo thành cái gì thực chất ảnh hưởng thực lực như vậy ngươi là tại cho lão nương gãi n g ơ n g ơ sao hòa diễm tiểu quỷ chương bảy trăm mười chín đã phân thắng bại cũng chia sinh tử bị bít m o g c h ả o phúng ạ s ờ lông mày khe nhữ một cái nhưng không có nổi giận hắn đã không phải là lúc trước cái kia mới ra đời lăng đầu thành lúc trước hắn nhưng là nghĩ đến đi lấy xuống dâu trắng lao cha thủ cấp dương danh lập vạn đâu về sau mới hiểu được loại ý nghĩ này có nhiều b u ồ n cười bít mom cũng không so đã từng lao cha yếu bao nhiêu bị nàng trào phúng cũng không thể coi là cái gì lúc chiến đấu ai còn không miệng pháo vài câu nhưng ạ sở trên thân vẫn là trở nên khác biệt đứng dậy hỏa diễm nhiệt độ trở nên cao hơn cao đến đó sợ người chung quanh đã rời khỏi đủ xa còn có thể cảm giác được quần quận sóng nhiệt cao đến ạ sở dưới chân phiến đá cũng bắt đầu hòa rắn tại ạ sở hướng trên đỉnh đầu một viên giống như mặt trời giống nhau hỏa cầu xuất hiện nhiệt độ lại sinh cao hơn một tầng hắn sở tại địa phương không khí đều muốn bị v ặ n mẹo nguyên bản đã muốn đi vào mùa đông đảo o n i g a s h i m a giờ khác này vậy mà so tiết trời đầu hạ còn muốn nóng chiến đấu không ít người quần áo sớm cũng không biết là bị huyết thủy vẫn là mồ hôi ướt nhẹp ạ sở trong tay hỏa cầu hướng phía bít mom thẳng tắp bay đi so sánh ạ sở cùng bít mom chiến đấu cảnh tượng hoành tráng một phương k h á c tràn g diện bên trên nhìn khả năng phải kém một chút nhưng đặc sắc trình độ không kém mảy may thậm chí càng k ì n h bạo một chút bởi vì bên này phương thức chiến đấu như là bác kích bình thường không có nhiều như vậy loẹ loẹt đồ vật chỉ có nhục thể ở giữa mánh liệt nhất v à chạm thật quyên quyền đến thịt người tới ta đi tràn ngập horsemon đả kích cảm giác để người không tự chủ được liền nhiệt huyết sôi trào lên bên này chiến đấu người là cải đổ cùng p h i cùng mọi gì ạ lẽ ra chỉ cần bị p h i đánh bại đối thủ rất khó tại tốc độ phát triển bên trên cùng phi đánh đồng liền như là kiếp trước tiểu thuyết mạng nhân vật chính đồng dạng bằng không sao có thể gọi nhân vật chính đâu làm thời đại này nhân vật chính vì trưởng thành không thể nghi ngờ có chút không g i ả n g đạo lý nhân sinh liền như là b ậ t học bình thường ai bảo hắn là thế giới c h i tử nhân vật chính định luật cũng làm cho hắn đánh bại đối thủ rất khó lại cùng hắn bằng được bất quá trong này có hai một ngoại lệ một cái là lao s a một cái chính là mọ gì ạ lao s a không cần nhiều lời lúc trước bại có đủ gấp ép hiện tại hệ lỏ g ì ạ xù nạ xù nạ no mi trực tiếp thất tỉnh thực lực cũng có bay vọt nếu như không phải bị mòn sần cùng ý sổ thay nhau giáo dục nói không chừng hắn còn có hy vọng trưởng thành đến đại tướng cấp độ mọi gì ạ cũng là bởi vì bị phi đánh bại lại đang trên đỉnh trong chiến tranh bị d i bệ đánh một trận cuối cùng còn bị chính phủ thế giới đâm lưng kem chút mệnh tang nơi đó từ lúc lần kia về sau mọi dì ạ không còn ảo tưởng dựa vào người khác ngược lại đem cả cả no mi năng lực khai phát chuyển hướng tự thân cái gì cương thi đại quân đều là giả chỉ có chính mình mạnh nhất đại tài là căn bản hắn bản thân liền là một cái danh dương thế giới đại hải tặc lúc trước cùng cái đồ chiến đấu cũng có thể chạy thoát một mạng cái này từ khía cạnh cũng có thể nói rõ sự lợi hại của hắn trình độ cái này hơn hai năm qua mọi gì ạ vẫn luôn đang ngủ đông đại đa số thời gian là rèn luyện hắn trái cây năng lực mà không còn là khắp thế giới tìm mạnh mẽ thi thể cho tới bây giờ hắn hiện tại đã không phải là hai năm trước hắn có thể so ngay cả như vậy cùng cãi đổ chiến đấu hắn thực lực vẫn là có tranh l ệ không nhỏ cho nên mới sẽ tìm tới mũ dơm phi sự thật chứng minh lựa chọn của hắn không có sai nếu như không có cùng mũ dơm tiểu tử hợp tác hắn làm sao đến cãi đổ trước mặt cũng là một cái vấn đề mà không phải giống bây giờ có thể tranh thủ đến một cái đối chiến cơ hội dù là cái này chiến đấu là hắn cùng mũ dơm tiểu tử hai người đối chiến cãi đổ một cái hắn cũng không lo được trên thực tế chiến đấu chân chính liền nên như thế trên chiến trường ngươi chết ta sống không dùng được biện pháp gì có thể đem đối phương đưa vào chỗ chết đều là biện pháp tốt m ọ gì ạ cùng p h í hai người chưa nói tới phối hợp bất quá bọn hắn thực lực đều còn tại đó cũng sẽ không lẫn nhau quấy n h i ê u được hắn muốn trong chiến đấu cắt xong cái đồ c á i bóng nhưng mà cái này với hắn mà nói không quá dễ dàng ánh mắt c á i đồ đối m ọ gì ạ năng lực mà biết rất rõ ràng đã từng hắn không có làm được chuyện hiện tại cũng đồng dạng làm không được nhưng hắn cái khác nhìn qua cường lực năng lực đối phó c á i đồ lại lộ ra không đau không ngứa c á i đồ thân thể quá cường đại b à ảnh vì nắm đấm nện ở c á i đồ trên mặt cũng chẳng qua là để đầu hắn hơi lắc lư một cái không thể sinh ra nửa điểm ảnh hưởng trên n g ả y dưới t r á n h hầu tử còn có một cái đáng ghét chuột các ngươi thật để lao tử nổi giận c á i đồ nổi giận gầm lên một tiếng hơi không kiên nhẫn nương theo thanh âm của hắn bầu trời cảnh tượng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa hắn phía sau có một đạo cự long hư ảnh phát ra trận trận tiếng long âm nguyên bản bởi vì hạ sổ cụ va chạm mà trở nên sạch sẽ một mảnh bầu trời lúc này theo cải đồ động tác lại bắt đầu mây đen kéo tới dày đặc vân tử long đây là thuộc về trái ác quỷ tự mang bị động năng lực có thể trình độ nhất định trưởng khống thời tiết mưa bùi lôi điện quần quận không dứt không ngừng sôi trào mây đen như là trước khi mưa báo tới như thế kiềm chế khủng bố khiến người ta cảm thấy thở không nổi trong tầng mây sóng lớn lăn lộn điện quang lấp lóe như là yêu ma quỷ quái tại thai ngén đ ồ n g dạng lôi điện còn c u ố n cải đồ hắn lúc này xem ra như là trưởng khống lôi điện ma thần giống nhau từng cái khoác lắc không ít còn nghĩ đến đám các ngươi có tiến bộ xem ra cũng liền như thế các ngươi công kích ngay cả cho lão tử gại ngứa ngứa t ừ cách đều không có lao tử đã phiền c h á n cùng các ngươi chơi trốn tìm đều chết cho ta đi một cái tay cầm bên hông đại bổng một mực nắm tay thành chảo một trái một phải hướng phía hai người đồng thời công kích qua trước đó đã dùng đầu tiếp một lần cái này cùng lang nha bổng p h i đương nhiên sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm hắn cũng không phải r i ắ c cái kia tốt ra hắn mặc dù là đầu sắt bé con nhưng hắn không ốc vì một nắm đấm kịch liệt biến lớn b ờ t sổ sổ cụ bao trùm trên đó cùng c á i đồ lang nha bổng giống nhau đem ngăn tại phía trước không khí trực tiếp truy bạo hướng phía to lớn lang nha bổng đỉnh truy quá khứ một bên khác mỏ gì ạ thì là trái lại phương thức hắn ảnh phân thân vận dụng phi thường thuần t h ụ bản thể có thể cùng cái bóng tùy ý hoán đổi trực tiếp tránh thoát khỏi c á i đồ n ắ m đấm đồng thời c á i đồ dưới chân một đạo h ắ t ảnh cây cột như là địa thứ giống nhau hướng phía lồng ngực của hắn vị trí mà đi、Đông. c á i đỗ lang nha bổng cùng phi nắm đấm đụng va vào nhau tiếng nổ đùng đ o ả n tại va chạm địa phương vang lên bàng bạc khí lãng quét ngang mà qua cái này vẫn chưa xong c á i đỗ lang nha bổng chậm chạp lại tiếp tục hướng phía phi phương hướng lưng ngang lại sau đó hắn tựa như một con to lớn cầu giống nhau bị lang nha bổng đập bay ra ngoài trên đường đi không biết n g ệ n mặc bao nhiêu phong ố p cuối cùng tại rơi vào bị va sụp bên trong một dãy nhà nhìn không thấy thân ảnh p h i p h i kun một màn này có rất nhiều người nhìn thấy bao quát dạ sơ chỉ là hắn tại đối mặt bít mom căn bản không có cách nào phân thần không phải vậy trong giây phút hắn liền sẽ đạp lên phì theo gót cuối cùng vẫn là gì bệ tốc độ nhanh nhất kịch bản rất quen thuộc dù sao trước đó đã diễn luyện qua một lần vẫn là giống nhau phối phương giống nhau hương vị mà bị m ỏ gì à ảnh sừng thương đâm chúng cãi đổ một điểm thí sự không có thậm chí ảnh sừng thương ngay cả da da vẫn là đâm rách nhưng cũng liền như vậy điểm ấy thương thế tạo thành vết thương cũng còn không có bản thân hắn mạnh mẽ sinh mệnh lực khép lại nhanh cái đồ thu hồi b ổ n g tử t r u n g đồng đại ánh mắt chừng mắt m ọ gì ạ hiện tại đến lượt ngươi chuột kỳ thật m ọ gì ạ thân cao chừng gần bảy mét so cái đồ cùng bít mom đương nhiên là kém một chút nhưng kỳ thật cũng không kém nhiều làm sao đều cùng chuột không dính nổi bên cạnh chỉ là hắn những năm này cuộc sống xác thực như cùng sống tại trong khe cống ngầm chuột giống nhau tại quá khứ hơn mười năm thời gian bên trong phần lớn thời gian đều là cùng c ư ờ n g thi đồng bọn không phải tại đảo tử thi chính là đi đảo tử thi trên đường nói là chuột cũng không đủ cũng chính là cùng phì sau khi chiến đấu cùng về sau trên đỉnh chiến tranh mới tính tỉnh n ộ lại hắn hiểu được quá khứ đều là tại lừa mình dối người hắn khác sâu biết dù là hắn làm ra cương thi đại quân đối mặt cải đổ thời điểm vẫn như cũ ngay cả cái dám dùng đều không có căn bản ngay cả cải đổ ra đều bắt không phá lông đều gãy không ngừng một cây trong lòng hắn không dám nhìn thẳng địa phương cất giấu một đoàn tên là sợ hai đồ vật đúng vậy hắn bị đã từng cái đồ giết bể mật hắn trước kia không dám nhìn thẳng những này không dám nhìn thẳng chính mình nội tâm thẳng đến hắn tại tổng bộ hải quân kem chút bị chính phủ thế giới làm cho sau khi chết mới tính tỉnh nộ lại làm một người có thể thản nhiên trực diện nội tâm sợ hãi đồng thời thản nhiên trực diện tử vong về sau hắn liền có thể không sợ hãi mọi gì ạ cũng là như thế thế giới này đã không có để hắn có thể e ngại đồ vật bao quát cải đ ồ lần này mọi gì ạ chính là đến vì hắn quá khứ những cái kia tất cả đều chết trong tay cải đ ồ bộ hạ báo thủ không thành công thì thành nhân không có bất kỳ cái gì có kẻ mặc cả chỗ trống làm phí bị đánh bay ra ngoài mọi gì a bụng đối mặt cái đổ thời điểm trong lòng không có sợ hãi chỉ có thản nhiên một số thời khắc có chút chuyện dù là ngươi biết rõ kết quả cũng phải chống đi tới đây chính là giác n ộ hắc hì hì ha ha vậy hôm nay liền để ta cái này chuột đến nói cho ngươi cho dù là chuột cũng có nó quyết tâm cắn người thời điểm mọi gì ạ âm thanh cùng hắn tướng mạo giống nhau nghe phi thường trói thai nhưng bây giờ nhưng lại một loại nói không nên lời cái khác hương vị theo hắn tại cái này không biết bao nhiêu người đã tử vong trên quảng trường vô số bóng đen giống như trường long hút nước bình thường tất cả đều c h u i vào đến trong thân thể của hắn m ọ gì ạ bản thân thân hình cũng theo bắt đầu khổng lồ đứng dậy cùng hai năm trước không cách nào t r ư ờ n g khống nhiều như vậy cái bóng đi vào thân thể không ngừng lúc này m ọ gì ạ đối với trong thân thể đi vào cái bóng năng lực t r ư ờ n g khống thẳng tắp tăng lên hạn mức cao nhất một nghìn cái hắn có lẽ còn kém chút hỏa hậu giảm nửa về sau m ỏ i gì ạ đã có thể hoàn mỹ t r ư ở n g khống không chỉ như vậy cái này hình thái về sau hắn còn có tinh lực đi t r ư ở n g khống năng lực khác theo cái bóng bị hút vào đến m ỏ i gì ạ trong thân thể hắn thân thể cũng phát sinh biến hóa cực lớn làm hai trăm cái cái bóng đi vào thân thể về sau hắn đã cùng cái đ ộ nhìn thẳng làm năm trăm cái cái bóng đi vào thân thể hắn đã so c á i đổ còn phải cao hơn một đầu trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ vô cùng cái kéo m ỏ i gì ạ đôi mắt trở nên đỏ bừng trên đầu hai con sừng nhọn so cải đồ còn lớn không ít bất quá m ọ gì ạ lần này không có tự mãn hãn tại hơn mười năm trước liền dùng qua loại chiêu thức này lúc ấy đồng dạng bị cái đồ tùy tiện đánh bại lúc này tự nhiên không có cái gì kiêu ngạo cảm xúc nhưng cũng sẽ không e ngại có chỉ có bình tĩnh tới đi cải đồ hôm nay đã phân thắng bại cũng chia sinh tử chương bảy trăm hai mươi không có tình cảm m ọ gì ạ cũng không chỉ bản thân hắn đang biến hóa hắn trên người cái bóng theo bản thân tăng lên mà đi theo tăng lên đây là tự nhiên người cái bóng đương nhiên sẽ theo người biến hóa mà biến hóa nhưng m ọ gì ạ khác biệt hắn cái bóng là có các loại mạnh mẽ năng lực mà lại cái bóng không sợ n h ầ m vào không sợ công kích tại đối mặt cái đồ thời điểm m ọ gì ạ hiển nhiên không có nửa điểm giữ lại trực tiếp chính là mình trước mắt trạng thái mạnh nhất cái bóng của hắn kỳ thật không riêng có thể tự do khống chế hành động còn có thể công kích chuyển đổi thân thể có thể nói các nói thể phương diện đây ế n nói như mạnh năng cái đều đ xem một mẽ lực. chính là m ọ gì ạ cả cả nomi cầm trong tay của hắn lấy một thanh loại cực lớn cái kéo thanh này cái kéo toàn thân đen nhánh tựa hồ là từ địa ngục ở trong mang tới vũ khí cùng bình thường cái kéo có trô khác biệt trên thực tế cũng xác thực có rất lớn khác biệt đây là m ọ gì ạ trái cây năng lực trực tiếp h ư n g tụ mang theo một chút trái cây năng lực đặc tính mà không phải nguyên bản hắn cái kia đem bình thường sắt thép rèn đúc cái kéo hai năm trước đó mọi gì ạ một mực say mê với hắn cương thi đại quân ngay cả hạ kỳ đều không có n ắ m giữ nói thực lực của hắn là sẽ kỳ bủ cả ở trong yếu nhất gà kỳ thật không quá đáng nhưng bây giờ mọi gì ạ phảng phất đã tân sinh hắn không riêng trái cây năng lực có rất tiến nhanh bước liền ngay cả song sắc hạ kỳ cũng đều đã nắm giữ hơn hai năm thời gian ẩn nút tăng thêm mọi gì ạ bản thân thiên phú trái cây đều không kém có lớn trưởng thành kỳ thật cũng rất bình thường cũng tỷ như nói hiện tại hắn thanh này cái kéo trình độ sắc bén không thể so giống nhau danh đào kém bao nhiêu toàn thân đen nhánh cái kéo tăng thêm mỏ d ì ạ lúc này hơn mười mét thân cao đỉnh đầu sừng dài hỏa hồng đôi mắt lại thêm mặt mũi của hắn người bình thường nhìn thấy sợ rằng sẽ bị sinh sinh hụ chết cài đồ căn bản không tránh không né hắn lang nha đ ổ n g trong tay cầm lấy đối mỏ d ì ạ cái kéo chính là một gậy vung mạnh quá khứ keng phảng phất là kim thiết đụng vào nhau âm thanh đốm lửa bắn tứ tung và chạm phía dưới Cái đồ cùng đồ m ò gì à h a i n gì ư lưu ờ i lại cái vậy này mà mà mò đều cũng không lui lại nửa bước, không nửa bóng dáng g ra à t ạ m trong h chống thật không chỉ như、vậy. Hấp thu thể thể thu hoạch được cái bóng tương quan kinh nghiệm, hôm nay chết người ở chỗ này nắm giữ nhiều nhất là cái gì? Đó chính ờ người i giữ cái lại cái đi nội, cái giữ cái kiếm nắm cùng lượng. bóng còn bóng tương quan nay này nắm mò Mò gì gì? gì lực có được đồ Đó là là Kỳ t vậy. vào à à ở sĩ. tay mặc dù là một thanh cái kéo nhưng không quan hệ liên quan tới kiếm sĩ kinh nghiệm có thể thông qua cái bóng cho hắn ra trì trong tay hắn cái kéo một sai cùng c á i đồ lang nha bổng trong tay chen vào mạ qua mang theo liên tiếp hỏa hoa cái kéo trực tiếp xuất hiện tại cải đồ chỗ cánh tay một đao cắt xong trên thực tế lần này mỏ d ì ạ phản ứng được cho tinh d i ệ u nhưng cái này một cái kéo cắt tại cải đồ trên cánh tay ngay cả một vệt trắng đều chưa từng xuất hiện cải đồ bản thân cường độ thân thể tăng thêm hắn bật sổ sổ cụ để trên thế giới này đại bộ phận công kích cũng không thể phá vỡ phòng ngự của hắn lấy cải đồ thân thể thể trọng đến nói vạn m é t phía trên không chúng tự do rơi xuống đất chỗ sinh ra động năng sẽ lớn bao nhiêu dù cho như vậy c à i đồ tại sau khi rơi xuống đất vẫn còn phát không tổn hao cái này mẹ nấu không hợp thói thường thân thể này cường độ đầy đủ vô số người cảm thấy tuyệt vọng mọi gì ạ không có tuyệt vọng hắn cũng không có cảm thấy nhục trí nếu như có thể dễ dàng như vậy liền làm bị thương c à i đồ kia mới kỳ quái đây chính là nữ v ớ c tứ hoảng bây giờ danh xưng hải lục không mạnh nhất sinh vật nam nhân c à i đồ cổ tay nhẹ nhàng n h o á một cái liền tránh thoát mỏ d ì ạ cái kéo hắn lang nha bổng trong tay hiện ra địa quang mang theo vô cùng kinh khủng tiếng rít lần nữa đánh tới hướng mỏ d ì ạ keng mỏ d ì ạ cái kéo đưa ngang trước người ngăn trở như là như thùng nước phẩm chất lang nha bổng ngay lúc này c á i đồ sau lưng một cái bóng hiện hiện sau đó chậm rãi ngưng thực hắn vậy mà cùng mỏ d ì ạ giống nhau như đúc lại nhìn nguyên bản cùng cái đồ chiến đấu mỏ d ì ạ lúc này đã biến thành một cái đen nhánh vô cùng cái bóng đây là mỏ gì ạ cả cả no mi năng lực kỹ xảo một trong có thể tự do khống chế bóng dáng của mình cũng có thể để thân thể của hắn cùng cái bóng tiến hành chuyển đổi mỏ gì ạ chính là nhân cơ hội này từ cái đồ trước người trong nháy mắt đi tới phía sau hắn nơi đó là cái đồ to lớn vô cùng cái bóng đối mỏ gì ạ đến nói tựa như là một cái lao sắc du côn tại trên đường cái gặp phải một người quần áo lam lũ ăn mặc hết sức mát mẻ tiểu tỉ, tỉ nhịn không được liền muốn hỏi han ân cần một phen nếu như tiểu t tỉ ỷ t tỉ ỷ tình huống mười phần khó khăn nói không chừng còn biết xuất thủ cứu tế mọi gì ạ lúc này chính là như thế hắn một tay nắm liền muốn đưa tay đi bắt trên mặt đất bóng đen nhưng lúc này bóng đen hình dạng phát sinh thay đổi một con lang nha bổng từ trên trời giáng xuống mang theo vô cùng bén nhọn tiếng rít hướng phía mọi gì ạ đập tới ngươi cho rằng lao tử không biết ngươi muốn làm gì cũng quá xem thường lao tử đi mọi gì ạ biến sắc hắn đương nhiên biết không đơn giản như vậy thế nhưng không nghĩ tới cái đ ổ sẽ phản ứng nhanh như vậy hắn trong tay cái kéo chỉ có thể vội vàng nên đón tiếp lấy đông một tiếng v a n g trầm mỏ dì ạ trong tay cái kéo đ ỗ n g nhiên vỡ vụn lang nha bổng bị ngăn cản một chút ẩm vang nện ở mỏ dì ạ trên người đem hắn trực tiếp nện bay ra ngoài toàn bộ quảng trường mặt đất tất cả đều dùng hòn đá lát thành nhưng bây giờ tại mỏ dì ạ xung kích phía dưới không biết bao nhiêu hòn đá vỡ vụn một cái hình người hố to xuất hiện mỏ dì ạ cả người cơ hồ muốn bị khảm tại trong lòng đất bởi vậy có thể thấy được cái đồ một gậy này từ uy lực cực lớn m ọ gì à một ngụt máu ho ra may mắn hiện tại hắn có thể đối thân thể hoàn mỹ trường khống bằng không lần này hắn chí ít sẽ có trên trăm con cái bóng bị cái đồ cho ném ra tới hắn từ dưới đất đứng lên nhìn xem cái đồ thần sắc không thay đổi tự dễu một câu quả nhiên là cái quái vật như vậy đều không có cách nào sao vừa nói m ọ gì à trong thân thể vô số cái bóng con rơi bay ra hướng phía cái đồ phương hướng bay đi hắn thì là tại con rơi sau lưng hướng phía cải đồ mà đi đối với những cái bóng này con rơi cải đồ mặt lộ vẻ khinh thường hắn không tránh không né tất cả cái bóng con rơi đang bay đến trên người hắn ngoạm ăn thời điểm ngay cả răng đều băng rơi cũng không thể cắn nát ra trong tay lang nha bổng nhấc lên cải đồ lại là một gậy hướng phía mỏ gì a đập tới tất cả ngăn tại cái đồ trước người cái bóng con rơi tất cả đều bị một gậy này nện thành khói đen sau đó biến mất không thấy gì nữa liền cái này liền cái này mỏ dì ạ đã đi tới cái đồ trước người nhưng hắn đối mặt cái đồ lang nha bổng không tránh không né dường như giống như là muốn chết đồng dạng mà sau lưng cái đồ nguyên bản bị hắn từ bỏ không để ý tới cái bóng đã tựa ở cái đồ cái bóng bên cạnh làm cái đồ một gậy này nện xuống đến thời điểm mỏ dì ạ lại lần nữa cùng hắn sau lưng cái bóng hoàn thành trao đổi lần này cái đồ không kịp lại ngăn cản hắn cái bóng bị mỏ dì ạ trực tiếp bắt lấy hung hăng một cái kéo cắt xuống dưới cái đồ to lớn vô cùng thân thể cứng đờ nhất thời liền không động đậy nhưng vô cùng cường đại hắn cũng không có lâm vào trong hôn mê hắn thân thể cứng đờ như là bị định tại chỗ chỉ có đầu còn có thể chuyển động hắn đầu quay tới thời điểm phát hiện cái bóng của hắn đã bị mỏ dì ạ nắm ở trong tay lúc này mỏ dì ạ trên mặt rốt cục có nụ cười mặc dù cái này không có nghĩa là hắn thắng lợi nhưng chiến đấu thời gian dài như vậy cuối cùng chiếm được thượng phong một lần đỉnh đầu bầu trời bị cái đồ năng lực khai ra mây đen c h e kín cái này một vùng nói đúng ra là toàn bộ hòn đảo trên cơ bản đều bị mây đen che đậy không có nửa điểm ánh n ă n g có thể xuyên tâu h xuống tới cũng liền không có cách nào bằng vào cái này để cái đồ tử vong chỉ là đây đối với m ọ gì ạ đến nói đã là một cái cự đại thắng lợi c h ỉ ít lúc trước hắn cùng cái đồ thời điểm chiến đấu trên cơ bản không có sức phản kháng liền bị g i ế t sạch thủ hạ thậm chí nếu như không phải lúc kia thủy thủ đoàn của hắn liều mạng giúp hắn kéo lấy cái đồ hắn có thể hay không chạy thoát vẫn là ẩn số đến nỗi tin mới phía trên đưa tin cái gọi là hắn m ọ gì ạ có thể cùng cái đ ồ lực lượng ngang nhau bất quá là đánh giám thôi hắn nếu là thật có thể lực lượng ngang nhau còn biết đi một cái địa phương quỷ quái làm cứng r ắ n t h ì quay người liền kéo người cùng cái đồ cứng r ắ n nói trở lại thật muốn lực lượng ngang nhau cũng sẽ không bị người diệt phải chỉ còn hắn một cái người cô đơn bắt lấy cái đồ cái bóng về sau m ọ gì ạ trong thân thể không ngừng có bóng dáng ra bên ngoài bay ra cuối cùng không có một hình bóng lưu ở trong cơ thể hắn theo cái bóng bay ra mọi dị ạ thân thể cũng vụt nhỏ lại rất nhanh liền biến trở về hắn nguyên bản dáng vẻ ngay lúc này mọi dị ạ tay nắm lấy cái đồ to lớn cái bóng đối thân thể của mình cứ như vậy đem cái đồ cái bóng cắm vào trong thân thể mình mặt nhìn qua mặc dù có chút kỳ quái nhưng mọi dị ạ biết rõ c á i đồ cái bóng tuyệt đối so hắn vừa rồi nắm giữ năm trăm l i cái bóng càng đáng sợ quả nhiên theo c á i đồ cái bóng nhập thể mọi dị ạ thân thể lại bắt đầu bành trướng cùng vừa rồi bành trướng khác biệt lần này m ò d ì ạ thân thể bành trướng không có loại kia phù phiếm cảm giác giống như thân thể mỗi một khối cơ bắp đều như là sắt thép giống nhau ngưng thực một cỗ cảm giác vô cùng cường đại tràn vào trong lòng m ò d ì ạ không thể không cảm thán cai đồ mạnh mẽ lúc này còn có một chỗ không thể không tán dương một chút đó chính là m ò d ì ạ cái này một bộ quần áo chất lượng là thật tốt đều như vậy lại còn không có bị căng cứng nát lợi hại m ò d ì ạ nhìn về phía cai đồ có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái dù sao cải đồ cái bóng vừa mới đi vào thân thể của mình hắn đệ xuống loại này h ảo giác dù sao rất quen thuộc một nắm đấm nắm chặt một cái tay khác cầm cái kéo m ò gì ạ đối cái đ ồ chỉ một ngón tay c á i đ ồ chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu giờ k h ắ c này phảng phất trước đó cái kia tung hoành n ê u v ậ t đại hải tặc ghẹt c ô m ò gì ạ lại lần nữa trở về cũng không biết ở trong đó có bao nhiêu cải đồ cái bóng ảnh hưởng ngươi cho rằng có được lão tử cái bóng liền có thể cùng lão tử khiêu chiến rồi mãi mãi cũng là chuột mà lao tử là cải đồ cải đồ thân ảnh lúc này phát sinh biến hóa đầu tiên là ánh mắt của hắn nguyên bản nhân loại con n g ư ờ i biến thành bạo ngược băng lánh dựng thẳng đồng ngay sau đó là đầu lâu biến thành cực đại vô cùng long đầu sau đó thân thể cánh tay bàn tay toàn bộ đều phát sinh biến hóa một con trong truyền thuyết thần long xuất hiện cải đồ ngửa mặt lên trời thét dài kinh khủng tiếng vang một chút đem trên chiến trường những thứ khác âm thanh tất cả đều ép xuống tầng mây bị thanh âm này xung kích lăn lộn không nớt tựa chương bảy trăm hai mươi mốt mọi gì ạ chi thương trên mặt biển có một đám màu trắng cánh buồm màu xanh thân tàu chiến hạm bị gió biển thôi động phá vỡ gợn sóng tại s a u lưng lưu lại từng đạo màu trắng vết tích cầm đầu một chiếc quân hạm cánh buồm trên đó viết thật to ỷ số hai chữ đây là hải quân nhất quán phong cách có thể ghi rõ thân phận của người đến bong tàu bên trên cái kia thích mặc lấy trường bảo màu tím người mù lao đầu trong tay chính bưng lấy một bát mì sợi ăn vạch vạch ì xô trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc với hắn mà nói mỗi ngày có thể ăn được mình thích mì sợi liền là phi thường chuyện hạnh phúc nếu như nếu có thể đang đánh cược hơn mấy đêm vậy đơn giản muốn hạnh phúc thượng t i ê n đứng tại Y s ô bên cạnh là một cái người khoác thiếu tướng áo choàng nghiêm túc thận trọng nam nhân hắn nhìn về phía trước xuất hiện hòn đảo cùng ẩn ẩn có thể nhìn thấy tiểu bạch điểm thân tàu vung xuống trong tay kính v i ế t vọng hắn quay người nhìn xem còn tại vùi đầu ăn mì ý sô báo cáo ý sô trưởng quan phía trước đã là đảo o n i g a s h i m a mòn sần đại tướng chiến hạm cũng dừng s á t ở nơi đó nấc hô thật sự là dễ chịu ý sô đem mặt ngay cả canh một khối ăn đến sạch sẽ đầu tiên là đánh một ợ no nê tiếp lấy phát ra thoải mái thở dài cuối cùng đã tới sao luxi、si, ngươi vẫn là như thế cẩn thận tỉ mỉ a thời gian v ừ a vặn lão phu cũng ăn cơm no xem ra chờ chút hoạt động thân thể thời điểm cũng không cần lo lắng thể lực không đủ bên người có binh sĩ đem ỉ sổ trong tay b ắ t đua tiếp qua r ử a chén loại này sống đương nhiên không cần ỉ sổ tự mình làm hắn cầm lấy nằm ngang ở trên đùi trượng đao từ bong tàu bên trên đứng lên thể lực không đủ tự nhiên là nói đùa bất qua ỉ sổ xác thực như là mòn sần bình thường tại binh sĩ trước mặt không có vẻ kiêu ngạo gì d ố p l ụ c x i vẫn không nói gì hắn một bên cạ cụ liền mở miệng ỉ sổ trưởng quan ngươi cũng không thể thể lực không đủ lần này là hai cái tứ hoàng kết minh ngươi muốn thể lực không đủ mọn sần trưởng quan sợ rằng sẽ đau đầu đi ha ha ha ngươi đây liền nói sai ý số mở miệng cười không bằng cùng lao phu đánh cược mọn sần hắn hiện tại ước gì ta thể lực không đủ tốt nhất là có thể muộn một chút tái chiến đấu đâu c ả cu đĩu môi nhổ nước bọc nói đánh cược liền miễn ta tháng này tiền lương đều nhanh thua sạch ý số trưởng quan ngươi trước kia khẳng định là từ trong sòng bạc ra à. ai nha bị ngươi phát hiện về sau lại nghĩ thắng các ngươi liền khó khăn rồi theo bọn hắn nói chuyện lỗ hổng thuyền càng ngày càng tiếp cận cuối cùng một đám quân hạm dựa vào mỏn sần hào đỗ x u n g dưới y số bọn hắn đi tới mỏn sần hào bong tàu bên trên mỏn sần đã ở chỗ này chờ bọn hắn dỗm lục xi、si、bọn người thấy mỏn sần tranh thủ thời gian hành lễ ở trước mặt hắn có thể không người nào dám lỗ mãng tốt rồi không cần như vậy khách khí nếu nhân thủ của chúng ta đều đến vậy liền h ả o nghiên cứu một chút đợi lát nữa làm sao tiếp nhận chiến quả phi chiến đấu mọn sần cũng không k h á c h khí lôi kéo bọn hắn liền bắt đầu nghiên cứu chờ chút chiến đấu tình huống hắn nói kế hoạch đương nhiên là thật những thứ khác không nói đứng trước chân chính chiến tranh thời điểm mọn sần hay là vô cùng cẩn thận bởi vì trong này bất kỳ một cái nào sai lầm khả năng chính là mấy chục trên trăm đầu nhân mạng không phải do không thận trọng đây mới là hắn một mực kéo l ấ y để hải quân tốt nhất nhúng tay chiến đấu nguyên nhân trong mắt hắn binh lính của mình đương nhiên muốn so hải tặc thậm chí là nước oả nổ võ sĩ đáng tiền nhiều một đạo thiểm điện hoành không cai đ ồ đắp xuống biến thân thần long về sau cai đ ồ đã không thích hợp lại dùng móng nuốt cầm hắn cây kia lang nha bổng hắn bản thân thân thể chính là vũ khí mạnh mẽ nhất lao xuống cai đ ồ miệng há mở một ngụm ngọn lửa nóng bỏng đối mỏ gì ạ phun ra đi qua thần long cái này trái cây năng lực để cai đ ồ không chỉ có thể đủ thao túng mưa gió trình độ nhất định còn có thể điều khiển lôi điện trong thân thể còn có thể phun lửa có thể nói phi thường c h â u bút rất khó tưởng tượng đây là một cái hệ z o an thuần chiến sĩ không thể kỹ năng mang pháp hệ tổn thương thậm chí có thể trực tiếp phóng thích pháp hệ kỹ năng tìm ai nói rõ lý lẽ đi trên mặt đất m ò gì ạ vững vàng đứng có được cái đồ cái bóng m ò gì ạ đối với cái đồ các loại năng lực kỳ thật hết sức quen thuộc đợi đến cái đồ động tác thời điểm hắn đã đôi đi lên cái bóng ở một mức độ nào đó là có thể ảnh hưởng bị nhét vào cái bóng cá thể loại ảnh hưởng này không riêng gì chỉ thân thể phương diện ý thức phương diện cũng là một bộ phận tỉ như nói dưới tình huống bình thường mọi gì ạ không sẽ cùng hiện tại thần lòng trạng thái cải đồ l i ề u mạng nhưng tại cải đồ cái bóng ảnh hưởng phía dưới hắn liền sẽ né tránh đến từ phía trên hỏa diễm về sau chính là cải đồ to lớn long t r ả o đối mặt cái đồ lao xuống mang theo vô song lực lượng cự t r ả o mọi gì ạ không có né tránh mà là trực tiếp cầm hắn cái kéo liền đ ô i đi lên nhìn qua so trước đó muốn đầu sắt không ít b à n h một tiếng vang thật lớn mỏ gì ạ cả người bị lực lượng khổng lồ ném đi ra ngoài so sánh hiện tại biến thân thần lòng có được lực lượng khổng lồ tăng phúc cái đồ có được cái đồ cái bóng mỏ gì ạ vẫn như cũ có chút không đáng chú ý trên mặt đất bị hắn cày ra một đạo khe danh ra phụ cận tất cả phiến đá tất cả đều bị đâm đến vỡ nát thẳng đến mấy chục mét bên ngoài mới ngừng sương mù tràn ngập quả thực tựa như là một đài máy đ u ổ i đất đẩy mặt đất ngay sau đó liền có một thân ảnh xuất hiện có khói không tổn thương định luật dường như phát sinh tác dụng đứng người lên mọi gì ạ trừ quần áo vỡ vụn một điểm vậy mà không có nhận tổn thương gì không thể không nói cài đồ thân thể này tố chất xác thực vượt qua thường nhân tưởng tượng đại khái liền ngay cả mọi gì ạ cũng không nghĩ tới điểm ấy cũng không biết cài đồ đến cùng là có cỡ nào biến thái cứng đến bao nhiêu mọi gì ạ đứng lên thời điểm còn có chút vây người sau đó liền kịp phản ứng cường đại như vậy đối với hắn mà nói không phải vừa vặn sao hắn đầu gối l ố lượn hơi n h u n chân toàn bộ lui tính cả phía dưới chân giống như trang một cây lò xo trực tiếp phóng lên tận trời mặt đất bị trên người hắn cự lực toát ra hai cái hố to mà mỏ gì ạ t ắ c đã nhảy đến trên bầu trời cự lòng trên người hai chân kẹp chặt cây kéo trong tay biến mất không thấy gì nữa một đôi nắm đấm giống như giã tỏi bình thường thay nhau đánh tới hướng cải đồ thân thể dùng để từ cải đồ lực lượng công kích cải đồ tự thân cảm giác này rất không tệ c h ỉ ít mỏ gì ạ cảm giác nhân sinh đã tới đỉnh phóng đương nhiên điều kiện cho phép hắn còn muốn đánh bại cải đồ cái này liền thật có chút suy nghĩ nhiều cải đồ là nhiều kiêu ngạo một người hắn làm sao có thể chịu được m ọ di ạ trở thành long kỵ sĩ một mực kỵ ở trên người hắn hắn lúc này bay lên không trung quay người ở giữa liền tiến vào trong tầng trời thấp trong tầng mây thân thể khổng lồ xoay quanh đứng dậy biến thành long chi sau cải đồ chiều dài c h í ít có hơn trăm mét m ọ di ạ vị trí vừa lúc là tại hắn hai con chân trước chỗ để cải đồ đầu lâu cùng chân t r ư ớ c không cách nào đối m ọ di ạ công kích nhưng không có quan hệ cải đồ cái đuôi một cái thật thần long bãi vĩ l a n g không đem chung quanh tầng mây lôi điện tất cả đều rút bạo hướng về mỏ gì ạ quét tới nếu như là hai năm trước mỏ gì ạ cái này một cái đuôi đem hắn đập tới không biết nơi nào đi nhưng bây giờ nắm giữ kẹ bùn sổ của hắn tốt xấu cũng có thể phản kháng vô liếng chờ cải đồ cái đuôi quét ngang tới thời điểm hắn trực tiếp túi người trên người cái đồ một đôi mang theo bén nhọn lợi chảo cánh tay tóm chặt lấy thân thể của hắn không để cho mình từ cái đồ trên người đến rơi xuống đồng thời cũng tránh thoát c á i đồ cái này một cái thần long bãi vĩ c á i đồ nổi giận hắn lúc trước cùng mòn sần thời điểm chiến đấu cũng không có bị mòn sần xem như long kỵ sĩ không nghĩ tới vậy mà lại bị một con chuột kỵ đến trên thân lập tức hắn thân thể phía sau hai cái lợi chảo liền trực tiếp vặn vẹo thân thể giống như là bánh quai trèo bình thường đối m ò gì ạ vỗ tới giang giác lần này m ò gì ạ không cách nào tại hướng vừa rồi như thế nhưng hai tay của hắn bung ô lỏng trực tiếp thuận thân thể đi xuống một nửa hắn móng nuốt cùng c á i đồ trên người l ầ n phiến ma sát đốm lửa tung tóe tán phát ra tránh thoát cái này sau một kích m ò gì a bị kích phát đáy lòng hung ác hắn lần nữa đối c á i đồ một quyền lại một quyền đập tới giống như không muốn sống đồng dạng cải đồ thân thể xuất hiện một trận lay động kèm chút trên không trung bay bất ổn cái này khiến c á i đồ càng thêm tức giận thân thể lần nữa cưỡng ép thay đổi long đầu quay tới miệng há ra một cỗ hỏa diễm từ miệng bên trong p h ư ớ ra liên tiếp mỏ gì ạ còn có thân thể của mình đều bao hàm ở bên trong cháy tới lao từ hung á c lên ngay cả mình cũng dám dùng lửa đốt n g ư ờ i có sợ hay không nhưng mỏ gì ạ cũng hoàn toàn không giả hắn lây bóng dáng của mình ngăn tại phía trước t r ọ i cứng lên hỏa diễm tiếp tục đối với cái đồ thân thể chuyển vận rốt cục một mảnh long lân bị nệ nát lộ ra phía dưới trở nên máu thịt be bét cơ bắp kỳ thật nhìn qua thê thảm một chút nhưng đối với cái đồ đến nói vẫn là vết thương da thịt nhiều lắm là tính vết thương nhẹ không thể lại nhiều mọi gì ạ chi như vậy là bởi vì hắn biết cơ hội khó được nếu như bỏ lỡ muốn tại cho c á i đồ tạo thành cái gì thương thế liền trên cơ bản lại không có khả năng muốn đem cái bóng để vào người sống thể nội là cần tốn hao rất lớn tinh lực không chế cái bóng càng nhiều càng mạnh liền sẽ liên lụy càng nhiều tinh lực đồng thời cùng cương thi khác biệt cái bóng đi vào người sống thể nội có khả năng tạo tác dụng thời gian cũng cực kỳ có hạn lúc bình thường chỉ có mấy phút hơi thành thạo hoặc là cái bóng thực lực nhỏ yếu nói tiếp tục thời gian sẽ lâu hơn một chút cho dù là như m ọ gì à như vậy làm cả cả no mi năng lực giả hắn có thể trưởng khống cái đồ cái bóng thời gian cũng sẽ không quá dài căn cứ hắn dự đoán mười phút nhiều nhất một khắc đồng hồ chính là cực hạn của hắn dưới loại tình huống này hắn đương nhiên sẽ không bỏ rơi như vậy ngàn năm một thở cơ hội tốt trên bầu trời m ọ gì à một bên phân tâm k h ô n g chế cái bóng ngăn cản cái đồ công kích vừa hướng cái đồ điên cuồng c h u y ể n vận giống cải đồ phát ra bạo ngược tiếng gào thét âm thanh c h ấ n khắp nơi cho dù ai nghe được cái này giống lên một tiếng đều có thể nghe ra cải đồ trong lòng táo bạo cùng khó chịu tầng mây thỉnh thoảng bị xé nước to lớn vô cùng thân ảnh lúc gần lúc hiện cải đồ cùng mỏ dị ạ trên không trung xoay đánh thành một đoàn làm thế giới đỉnh cấp cường giả cải đồ lần thứ nhất cảm nhận được người khác đối mặt hắn thời điểm loại kia cảm giác bất lực dù là là chính hắn công kích đối chính hắn đến nói cũng hơi có vẻ hơi không đủ cái này dẫn đến hắn trong thời gian ngắn thật đúng không có cách nào đem m ọ gì ạ cạo chết có chút xấu hổ kỳ thật m ọ gì ạ trạng thái cũng không tốt lắm dù là cái đồ cái bóng đi vào thân thể của hắn để hắn tạm thời có được có thể so với c á i đồ tố chất thân thể nhưng cũng chỉ là có thể so với hắn không cách nào hưởng thụ được c á i đồ trái cây năng lực tăng thêm không thể phủ nhận c á i đồ bản thân liền là cái quái vật nhưng trái cây năng lực đối với hắn tăng phúc vẫn như cũ to lớn nếu như không phải hắn hệ z é đó a nở trái cây năng lực thức tỉnh hắn nhục thể cường độ tuyệt đối phải hạ xuống mấy cấp bậc những này tranh lệch toàn diện đều thể hiện trên người mỏ dì ạ nếu như nói nguyên bản cái đồ cường độ thân thể vì mười lúc này mỏ dì ạ có đại khái là bảy tám thành theo thời gian từng giờ trôi qua tại cái đồ không gián đoạn công kích bên trong mỏ dì ạ đã nhanh muốn chống đỡ không nổi ba cái đồ giữa không trung xoay người một cái đem mỏ dì ạ xoay chuyển tới to lớn vô cùng thân thể mang theo mỏ dì ạ không quan tâm hướng xuống đất thẳng tắp v à xuống dưới Cài lực đồ lao xuống trong n còn có một cái đồng dạng g tải, một t cái chấp ù n n g a u nện trên mặt đ t Trong c h nhóm này toàn bộ hòn đảo đều hung hăng chấn động một cái chung quanh kiến trúc như là gặp gỡ cấp tám động đất điên cuồng lay động kinh khủng lực trùng kích như là cuồng phong quét lá rụng giống nhau hướng về bốn phía quần quận quận tới kia một mực có to lớn sừng dài khô sọ đầu kiến trúc cũng có một nửa đổ sụp xuống tới nện trên mặt đất bụi mù cuộn cuộn có ngay tại chiến đấu không kịp tránh thoát người mặc kệ là võ sĩ cũng tốt hải tặc cũng tốt bị cái đồ thân thể cao lớn ép đến nhất thời tựa như là từ trên n g cao rơi xuống dưa hấu huyết nhục nổ nát vụn đầy đất đỏ bạch khắp nơi đều là trên quảng trường bọn họ rơi xuống địa phương xuất hiện một cái dài mấy chục thước chí ít cũng có sâu vài chục thước to lớn hô sâu bụi mù giống như mây hình nấm giống nhau đem bốn phía tất cả đều bao phủ va chạm chi huy khủng bố đến tận đây bụi mù vặn vẹo bước lên một đạo cao vút long hống âm thanh ngay sau đó một đầu thần long từ trong bụi mù bay ra rơi trên mặt đất biến thành cải đồ hắn trên lưng có một mảnh máu thịt be bét địa phương ngay tại chậm dài khép lại nơi đó là bị mỏ d ì ạ vừa rồi thương tổn địa phương cải đồ rơi xuống địa phương là vừa rồi hắn lang nha bổng rơi xuống vị trí hiện tại lại lần nữa cầm lên ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa trong bụi mù một thân ảnh cao lớn từ bên trong đi ra cùng cải đồ khác biệt đi ra mỏ d ì ạ bộ dáng có chút thê thảm trên thân nguyên bản tây hải đặc hữu một loại trang phục biến thành rách rách dưới dưới giống như tên ăn mày phục đồng dạng nguyên bản trắng bệnh trên mặt cũng không ít vết máu hắn đi đường cũng có chút tập tễm hắn khí tức trên thân cũng có chút trôi nổi không chừng lúc mạnh lúc yếu m ọ gì ạ biết đây là trong thân thể của hắn c á i đồ cái bóng đang làm chuyện bộ dạng này tựa như là hội viên thể nghiệm thời gian đã đến qua một hồi liền biến trở về chính hắn nguyên bản bộ dáng c á i đồ chừng to mắt nhìn xem m ọ gì ạ cứ như vậy ngươi cũng muốn tìm lao tử báo thủ thật sự là cùng ngươi những cái kia ma quỷ thủ hạ giống nhau không dùng nói những này cũng thay đổi không được ngươi thụ thương sự thật hắc h ỉ h ỉ ha ha mọi gì ạ đôi mắt vẫn là đỏ bừng phối hợp hắn bộ dáng bây giờ nhìn qua dọa người hơn những này tổn thương chính là ta thay bọn h ắ n t ừ trên người ngươi vớt trở về h ừ sự thật bất quá là một chút vết thương da thịt đối lao tử đến nói như là mưa b ù i giống nhau ngược lại là ngươi lao tử cái bóng cũng không phải ngươi như vậy chuột có thể tiếp nhận cái đố mười phần khó chịu trong tay dẫn theo lang nhao đổng trên mặt đất một dựng thẳng lập tức liền có một cái hố sâu ra vết thương da thịt hắc hì hì hì hì lập tức cũng không phải là mò dỉ ạ k h í tức càng phát bất ổn trong thân thể dường như xác thực như cải đồ nói có màu đen k h í tức tràn ra tới kia là cải đồ cái bóng k h í tức mò dỉ ạ đưa tay chộp một cái đem một cái bóng đen từ thể nội bắt ra hắn mắt trần có thể thấy bắt đầu thu nhỏ đứng dậy rất mau trở lại phục đến hắn nguyên bản dáng vẻ vừa để xuống tay cái bóng hướng c á i đ ổ phương hướng bay đi thoáng qua liền rơi vào c á i đ ổ trong thân thể phía sau hắn nguyên bản bởi vì cái bóng bị cắt đi không có vật gì trên mặt đất có một mảnh bóng dâm xuất hiện kia là cái bóng của hắn trở về phế vật chính là phế vật lấy đi lão tử cái bóng không giống không có ừ m người muốn chết mò gì ạ trên mặt n ở nụ cười đó là một loại chưa bao giờ từng thấy thản nhiên tuấn ảnh bạo không âm thanh vang nhưng cái đ ổ cái bóng đ ỗ n g nhiên bắt đầu v ặ n mèo theo cái bóng và mẹo c á i đồ thân thể cũng chống rông xuất hiện rất nhiều vết thương nguyên bản đứng vững c á i đồ lập tức liền ngã trên mặt đất một ngụm lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra mỏ gì ả cũng chống đỡ không nổi thân thể hắn so c á i đồ thảm hại hơn lúc này đã bắt đầu thất khiếu chảy máu hai chân mềm đ ú n mỏ gì ả ngã trên mặt đất nhưng hắn vẫn như cũ nhìn xem c á i đồ vị trí trên mặt có một chút tiếc lối càng nhiều hơn chính là giải thoát ả p x ã lỏm nhớ kỹ thay ta nói với tợ d n ạ tiếng xin lỗi Ta thể tiếp không bối là... chương á c n bảy trăm hai mươi hai cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt mọi gì ạ bên người xuất hiện một cái giống như là vá kín lại người lúc này hắn đã lệ rơi đầy mặt trên đỉnh đầu mang theo kỳ q u á i mũ mặt hai bên có tổn thương sẹo hàm dưới đến cái mũi địa phương là sư tử miệng cùng cái m ũ i trên thân thể cũng có nhiều chỗ da thịt nhan sắc sâu cạn không đồng nhất màu đậm da thịt là khâu lại voi làn da đây là ạp xạ lỏm vẫn luôn tại chiến đấu biên giới tới lui hắn là tây hải xuất thân đã từng ạp xạ lỏm có mái tóc màu vàng nóng còn có anh tuấn diện mạo tại một lần chiến đấu bên trong hắn mất đi hết thảy thậm chí chính mình kém chút bỏ mình khi đó hắn gặp phải mang theo giờ giờ hộp bạt trở về tây hải mỏ dị ạ là mỏ dị ạ cứu hắn để hắn một lần nữa thu hoạch được tân sinh từ lần đó bị cứu về sau hắn liền đi theo tại mỏ dị ạ bên người gần mười năm thời gian mỏ gì ạ nhìn qua có chút đáng sợ mà xấu xí nhưng hắn đối chân chính bộ hạ phi thường tốt đây chính là vì cái gì vợ giận ạ dù cho cùng hạt e sổ dồ cuộc sống hai năm về sau vẫn là muốn tiếp tục tìm kiếm mỏ gì ạ nguyên nhân mỏ gì ạ đối với bọn hắn đến nói là một cái c u n g sư c n g trai nhân vật nhưng lần này hắn không thể giống trước đó tại tổng bộ hải quân thời điểm như thế đem mỏ gì ạ cứu đi, bởi vì cái đồ cùng mỏ gì ạ chiến đấu ạp xạ lỏm căn bản không dám tới gần Thôi một tử chính cái sơ sẩy, vong. là kỳ thật h ắ như đã đồng biết tâm t mỏ ý của mỏ dì ạ, ờ i phải liền giao cũng khuyên can qua, bất quá đã quyết định chuyện, cũng can có khuyên định không phải hắn khuyên can liền có thể giao động. n Kỳ thể thật, h qua, quá quyết bất mỏ dì ạ đã vậy hạ c h à n g ạp xã lòm cũng tốt mọi gì ạ cũng tốt bọn họ sớm tại ban đầu liền đã có giác ngộ một cái cầu nhân phải nhân cục diện cũng không có cái gì không tốt ạp xã lòm quỷ gối mỏ gì ạ trước người hai tay bắt lấy bờ vai của hắn hắn chuẩn bị rời đi nơi này Vô luận lễ. là, như thế nào cũng phải cấp mỏ gì tổ chức một cái tăng、lễ. Nhưng thế phải chức theo mỏ gì chết tổ một cấp cái gì gì mỏ mỏ ạ ạ đây i Cái kia cũng khôi phục lại, hắn đứng người cũng phục đồ đứng bên lên, trên hắn h t n như là mở một cái xưởng nhuộm giống nhau, nhất là tại eo vị trí bên trên, tựa một tại trí thể là là mở cái có đều eo vị ê n nhìn thấy thân thể nội tạng. thấu thịt bét thấy thể qua máu bè bắp cơ Đây là cái đồ chưa bao giờ nhận qua như thế thương nặng so trước đó cổ rủ kỳ ô đèn cùng mòn sần tạo thành thương thế còn nặng hơn rất nhiều dù là hắn sau khi thức t ỉ n h hệ z o a -N năng n lực đang không ngừng khôi phục tự thân lúc này cũng có một loại trước đó không có cảm giác suy yếu m ọ gì ạ lấy tự thân tính mệnh khai phát ra chiêu thức đương nhiên không thể khinh thường ngươi chính là một mực g i ấ u ở bên cạnh con kia tiểu chuột trước đó không có thời gian để ý đến ngươi hiện tại chính ngươi nhảy ra vậy thì thật là tốt lao tử hôm nay đưa các ngươi cùng một chỗ quy thiên đối với m ọ gì ạ c á i đ ồ lúc này cũng đã tán thành vô luận như thế nào một cái có thể thản nhiên đối mặt sinh tử người đều đáng giá khẳng định bất quá cải đồ hôm nay đã hạ quyết tâm muốn đem tất cả mọi người lưu lại ạp xã lòm hắn cũng tương tự không định bỏ qua ạp xã lòm đứng dậy hắn đương nhiên biết mình không phải là đối thủ của cải đồ loại tình huống này cũng không cho hắn lùi bước cùng lắm thì liền bồi thuyền trưởng cùng một chỗ là đúng lúc này g ầ m lên giận dữ từ đằng xa truyền đến cải đ ồ người đối minh hữu của ta đến cùng làm cái gì âm thanh vừa dứt một bóng người liền xuất hiện tại cải đồ trước mặt chính là trước đó bị cải đồ một gậy vung mạnh bay phi v l a man phi liền đứng tại mỏ gì ạ bên người hắn hiện tại đương nhiên có thể nhìn ra mỏ gì ạ sống hay chết kẻ bủn xổ c ủ hạ kỳ nếu là ngay cả sinh tử của một người đều cảm giác không được cái kia cũng quá phế nhưng hắn như cũ có chút không dám tin chớ mỏ gì ạ hắn mũ d ơ m tiểu tử chủ nhân hắn đã chết rồi ạp xạ lo mở miệng chết chết rồi vì cũng không phải là không có trải qua tử vong chỉ là quá khứ tử vong người cùng hắn quan hệ muốn xa hơn rất nhiều lần này mọi gì ạ là minh h i ế u của hắn trình độ trọng yếu theo đàm so ra kém đồng bọn của hắn nhưng đó cũng là vì trong lòng đã tán thành bạn bè cho nên vì tức giận có thể nghĩ hắn quay người con mắt trợn tròn nhìn xem cải đồ một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người hắn phát ra ám khí lưu màu đỏ từ trên người hắn bừng bừng phân chấn nguyên bản trên thân quấn quanh vân, vân bắt đầu lan tràn cho đến bao trùm toàn thân học được bật sổ sổ c ủ hạ kỳ dạy quán chú thể nội càng thân thể đem kết hợp hắn thân thể lại lớn hơn một vòng cơ hồ có cái đồ hai phần ba lớn nhỏ bộ dáng tóc bị khí lưu gợi lên đi lên bay lên ân nhìn qua hiện tại lưu phỉ cùng lòng c h â u bên trong người x à i giả có chút tương tự trong suốt mèo to người trước lui ra l ư phỉ đầu tiên là dặn dò ạp xạ lỏm mang theo mò gì ạ rời đi để tránh bị chiến đấu tác động đến sau đó dùng hai mắt đỏ bừng nhìn xem cái đồ cái đồ ngươi ra hỏa này thật là khiến người ta nổi giận ta muốn triệt để đánh bại ngươi cho ngươi đi mỏ gì ạ trước mộ phần bồi tội ừng cải đồ so phì càng nổi nóng mũ rơm tiểu quỷ ngươi đang nói cái gì khoát lác lao tử đối ngươi càng là nổi giận a lúc này c à i đồ trên thân rất nhiều vết thương thật nhỏ kỳ thật đã phục hồi như cũ chỉ có trên lưng nơi đó xem ra còn cần chút thời gian hắn cầm lên đồng tử đối phì coi như đầu đập tới vì né tránh đi hắn hiện tại thân thể mặc dù khổng lồ nhưng trên thân giường như có hai cản thời điểm tốc độ né tránh cải đồ công kích về sau vì bỗng nhiên xuất hiện tại cải đồ trước người một n ắ m đ ấ m hướng phía trên đầu của hắn đánh tới chiến đấu không chỉ là tại cải đô nơi này những địa phương khác đồng thời cũng đều lâm vào tử chiến bên trong lúc này trên quảng trường kỳ thật đã máu chạy phiêu s ử khắp nơi có thể thấy được là chân cụt tay đức có đôi khi vũ khí lạnh nhiệt d u n g riêng vũ khí càng khiến người ta cảm thấy tàn khốc là n g ư ờ i không có cách nào trực tiếp một đao chém chết không thể không bổ khuyết thêm mấy đau loại kia lưới đau phá vỡ huyết nhục cảm giác là đối nhân mạng một loại căn bản trà đ ạ m loại cảm giác này ngươi cầm dao găm thời điểm càng sẽ cảm giác như thế huyết tinh mà tan khốc trên chiến trường hỗn loạn sẽ không kẽ bủn sổ cụ hoặc là dù là ngươi sẽ kẽ bủn sổ cụ có đôi khi cũng sẽ bị không biết nơi nào đến dao găm cho đâm té xuống đất bị một đau làm bị thương muốn hại chết vong có lẽ là một loại may mắn dù sao cũng so bị chém đứt cánh tay hoặc là không phải bộ vị yếu hại kêu thảm nửa ngày mãn tính tử vong mạnh hơn trên mặt đất huyết dịch hỗn hợp bùn đất biến thành màu đỏ thấm nhìn qua liền có một loại để người cảm giác không rét mà run lại thêm đổ vào thi thể trên đất chân cụt tay đ ứ t nhìn qua tựa như là địa ngục nhân gian lúc này theo cải đồ bít mom chờ cao cấp đỉnh cấp chiến lược bị quân lấy phía d ư ớ i chiến đấu không thể nghi ngờ là người nhiều một phương chiếm cứ ưu thế cải đồ hải tặc bị số lượng đông đảo các võ sĩ thay nhau ra trận làm cho thương vong thảm trọng theo thời gian tiếp tục bọn họ bắt đầu liên tục bại lui trên chiến trường đã sớm loạn thành hỗn loạn có thể đánh phải thế lực ngang nhau cũng chỉ có cao cấp ngang cấp chiến lược làm ban đầu cái đổ cùng m ò gì ạ thời điểm chiến đấu ạ s ở cùng bít m ò m chiến đấu cũng đến gây cấn giai đoạn thậm chí ạ s ở cùng bít m ò m nơi này chiến đấu thanh thế càng thêm to lớn cũng càng thêm đúng thả ạ s ở trong tay ngưng tụ hỏa cầu khổng lồ giống như trên bầu trời cái thứ hai mặt trời này nhiệt độ độ sáng đều để nguyên bản cái đ ổ khai ra dưới tầng mây ưu ám bầu trời trở nên sáng tỏ thậm chí ẩn ẩn có trực tiếp đem trên bầu trời nặng nề tầng mây cho đốt xuyên s u xu thế h ỏ a c ầ u tại trước người hai người nổ tung giống như ném xuống một khắc đạn hạt nhân trong nháy mắt đó xác thực có một loại thiên địa nghẹn ngào cảm giác sau đó chính là vô cùng kinh khủng sóng xung kích càn quét toàn bộ hòn đảo nếu không phải mây trên trời tầng là cái đồ năng lực dẫn đến lần này bạo tạc đủ để đem trên bầu trời tầng mây tất cả đều xé mở đứng ngủi chịu s à o chính là bít m o g cùng ạ sở hai người loại này bạo tạc năng lượng cho dù là hai người bọn họ cũng thoáng có chút không chịu được nổi tiếng h oanh minh cơ hồ muốn chấn vỡ mảng nhĩ của người ta bạo tạc vị trí trung tâm địa mặt đều đổ sụp hơn mấy chục mét nhiệt độ cao đem nham thạch tầng đất trực tiếp hòa rắn những địa phương này dù là nhìn qua hoàn hảo nhẹ nhàng đụng vào một chút không biết bao nhiêu đồ vật sẽ biến thành cho bùi bột phấn bạo tạc về sau chính là bùi mù tràn ngập để người thấy không rõ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng tiếng vang không có ngừng xem ra lại lần nữa chiến đấu đến cùng một chỗ nhưng bây giờ không nói trước hắn bởi vì ạ sở thực lực dù là so ra kém bít mom trong thời gian ngắn cũng sẽ không bị thua chiến trường một phương hướng khác trong ngọn lửa có một đám người trực tiếp hướng về một phương hướng tiến lên bọn họ mục tiêu sáng tỏ hoàn toàn sẽ không bởi vì bên cạnh chiến đấu mà dừng lại nửa phần bọn hắn ăn mặc cùng hải tặc nhóm tự do gió khác biệt tất cả đều là nước quả nổ cố hữu trang phục những người này bên trong dẫn đầu là đã thay thế thành thân phận đèn dị dỗ cùng ki nẹ mẩn tại hai người bọn họ sau lưng còn có một đám tương đối quen thuộc người đi theo bọn họ tất cả đều là cổ rủ kỳ ô đèn gia thần cũng là cổ rủ kỳ ô đèn thê tử cũng chính là mò mò nọ xủ kẻ cùng hì dò dì mẹ của các nàng chỗ tiên đoán muốn lật đổ cụ rổ rủ mì họ rổ xỉ mẹ nạ rét nà sở cặp b à họ ngài nạ nà rét sở cặp b à họ chín người bên trong trừ ki nẹ mẩn đèn dị dỗ bên ngoài còn có dại d ồ inu già si n g ệ cổ mạc niệu si kỳ cù nọ trộ a thù gia đ ô di cùng qua mắt trong đó kỳ cù nọ trộ chính là trước đó mòn sần tại nhặt nhạnh chỗ tốt thôn gặp phải kỳ cù nọ trộ là đã từng nước quả nổ đệ nhất mỹ nam tử kiếm sĩ có thể đem nam nhân ốn con g tồn tại này mỹ mạo không thể so với có nước quả nổ đệ nhất mỹ nữ danh sừng cổ dù kỳ h ì dò dỉ kém nửa phần nhưng vị này là một cái nữ trang đại lão nội tâm là một nữ nhân có thể làm sơ ý vạn cổ ở thời điểm không có nhìn thấy hắn không phải vậy liền có thể giúp hắn thực hiện hắn ý nghĩ kỳ cù nọ chỗ hôm nay như cũ người mặc nữ trang khác biệt chính là lấy mái tóc đâm thành đôi ngựa nhìn qua tư thế hiên ngang thư hùng chớ phân biệt đương nhiên hắn giết lên người đến cũng không có nửa điểm mập mờ, mờ mà cái gọi là ả sủ dạ đô di chính là chính là hóa thân thành đầu núi đạo phỉ thủ lĩnh diệu thiên hoàn cũng chính là nguyên kịch bản bên trong cùng giác chiến đấu tên kia Bọn hắn tất cả đều là cổ rủ kỳ gia tộc gia thần tại cổ rủ kỳ ô đen bị hại về sau không thể không thay đổi thân phận tiềm ẩn đứng dậy chờ đợi một cái cơ hội thích hợp một lần nữa đi đến sân khấu hôm nay chính là một cơ hội như vậy nài g nạ rét sở cặp bạ họ thực lực mỗi một cái mạnh mẽ lẫn nhau ở giữa kỳ thật cũng có được nhỏ xíu c h ê n lệch cho dù là nhìn qua không quá đáng tin cậy k i n ẹ mần cùng g i ả i r ộ cũng có được không thể khinh thường thực ự c l ý nu i、si、ả xỉ cùng n ệ cộ m à mưu h xỉ、si、là có thể cùng giác đại chiến năm ngày năm đêm người đèn gì dô thực lực tắc càng hơn một bậc tại đỉnh cấp chiến lực bị liên lụy cao cấp chiến lực như tô bị r ộ t b t ổ không ở tại chỗ tình hung dưới bọn họ chín người làm mũi tên nghiêm m ặ c toàn bộ chiến trường quả thực như vào chỗ không người n g a n tại trước mặt bọn hắn hải tặc cơ hồ là thoáng qua ở giữa liền bị tiêu diệt sạch sẽ đương nhiên bọn họ tiến lên lộ tuyến bên trên cũng tránh đi như là cái đ ổ cùng bít m o g như vậy chiến đoàn vị trí h ạ c tâm bằng không muốn hoàn thành mục đích của bọn hắn không biết muốn phế bao nhiêu c h ắ c trở mà bọn hắn tiến lên mục tiêu thình lình chính là nước oa nổ đương nhiệm tướng quân lấy âm mưu quỷ kế xoán vị cụ r ồ rủ mì họ rồ si cụ r ồ rủ mì họ rồ si đã sớm d o a sợ hắn căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra trong nháy mắt nguyên bản hảo hảo h ỏ a diễm tế liền biến thành một cái máu tanh chiến trường giống như thịt người cối say hiện tại càng là có một đám hẳn là chết đi cổ rủ kỳ nhà ra thần mang theo cả đám phóng tới chỗ hắn ở mà hắn phái đi nội ứng than đen cản rụ rỗ lúc này ngược lại không biết tung tích thậm chí đều không có truyền lại tin tức hữu dụng gì ra quả thực là hố cha cù rỗ rủ mỹ họ rồ si bên cạnh là tướng quân ngự đình thiên chúng cũng chính là trong truyền thuyết m h dạ bộ đội chuyên môn bảo hộ nước quả nổ tướng quân an toàn bộ đội sớm tại xảy ra chiến đấu ngay lập tức bọn họ liền đem họ rồ xỉ cho bảo hộ ở đằng sau ở phía trước dẫn đầu ki nẹ mẩn đèn dị dô bọn người phảng phất giống như không thấy bọn họ trận cả mắt lên thẳng nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia tướng mạo xấu xí、si、không chịu nổi lúc này sắc mặt bối rối không còn có trước đó loại kia phách lối cuồng vọng bộ dáng tướng quân cụ r ồ rủ mì họ rồ si chẳng mấy chốc bọn họ chín cái liền đã bắn vọt đến những nghĩ giả này trước mặt sau lưng những người khác bởi vì theo không kịp bọn hắn tiết đ ấu lúc này đã cùng trên chiến trường cái đồ đoàn hải tặc chiến lại với nhau hơn vạn người chiến trường muốn đi hướng chính mình địa phương muốn đi là bực nào khó khăn trên thực tế nếu như không phải ngay từ đầu Cú mì hò xỉ cùng cái đồ đều chiến tại trên đài cao, c rổ rủ rổ trên rét mì hò xỉ nài nạ tại đài đồ đều sở ặ phu bà ọ m ố n hiện tung phát t í c h hắn của cũng k h ô n g cụ ó đơn đến đầy đều địch, tươi, lơ giản như Ngay như bán người, trên thân cũng nhuộm phần lớn đều là kẻ địch, nhưng cũng cả hò h trước vậy. vậy, vọt Cú máu mặt t rổ rủ rổ mì xỉ là là kẻ thương chính mình lưu máu. Phu lưu Cú máu. rủ ổ Cú r nhanh lên tránh ra hôm nay chính là c ú rổ rủ mì họ rổ xỉ hủy diệt thời điểm hắn người tướng quân này vị trí đã sớm nên trả lại cổ rủ kỳ gia tộc khi nệ mẩn nhìn về phía trước n ỉ dạ mở miệng phụ cụ rổ cụ rủ chính là những n ỉ dạ này bộ đội thủ lĩnh ngừng khi nệ mẩn hắn lắc đầu chúng ta là tướng quân phiên chúng là muốn bảo vệ tướng quân bộ đội nếu như các ngươi muốn đối tướng quân bất lợi thì nên trách không được chúng ta những n ỉ dạ này có thể là bởi vì từ nhỏ đã bị xem như tử sĩ bồi dưỡng đầu góc đều là du mục cú cục căn bản không biết biến báo ai là tướng quân bọn họ liền phụ trách bảo vệ ai xem như nỉ dạ a nhẫn cũng là bởi vì không ứa họ rổ xì hành vi mới lựa chọn thoát ly khỏi đi đèn dị dô n h ư mày ki nẹ mẩn không muốn cùng bọn hắn nói nhảm như là đã lựa chọn vậy liền phải làm tốt giác nộ g mới l à cù dồ rủ mỹ họ rổ xì đứng tại một đám nỉ dạ đằng sau nhìn xem đèn dị dô hô to lên tiếng kỳ ôsky dô là ngươi ngươi r a hỏa này vậy mà là cổ dù kỳ gia tộc dương nhiệt g ta lúc đầu thật sự là mắt bị mù lúc nói chuyện họ rồ xì phía sau lưng vẫn là mồ hôi lạnh phải biết kỳ i y ô x i rồ thế nhưng là hắn tự mình sắc phong thị vệ trường là hắn cận vệ vừa nghĩ tới đã từng bao nhiêu lần hắn uống say yên tâm đem tất cả chuyện đều giao cho kỳ i y ô x i rồ cụ rồ rủ mỹ họ rồ xì đã cảm thấy trái tim có chút không tốt lắm ta vẫn luôn là cổ rủ kỳ gia tộc gia thần kỳ i y ô x i rồ bất quá là vì che giấu cái thân phận này mà thôi nói nhảm không cần nhiều lời họ rồ xì hôm nay là tử kỳ của ngươi đèn dị dồ dài nhỏ đôi mắt hiện lên hàn mang sắc mặt vô cùng lạnh lẽo c ầ m trường đao tay hơi có chút run r u dày sắc ý tràn ngập chương bảy trăm hai mươi ba hoang dại bát kỳ họ rồ xì dòn đèn dị dồ không có quá nhiều nói nhảm nói xong thân kiếm hiện lên một đạo hạ à quang hắn trực tiếp xuất thủ hắn luôn luôn đều xem thường họ rồ xì、si, đây không phải diễn xuất đến mà là thật sự như thế chính vì hắn làm họ rồ xì、si、hộ vệ nhiều năm như vậy hắn mới rõ ràng người tướng quân này đến cùng là hạ người gì như họ rổ xỉ như vậy người căn bản không xứng làm tướng quân cái này vẫn luôn là đáy lòng của hắn ý nghĩ đèn gì rổ đều xuất thủ kia những người khác tự nhiên sẽ không nhàn rỗi phải biết lúc trước cụ rổ rù mì họ rổ xỉ l à như thế nào xử tử cụ rủ kỳ ổ đèn đây chính là đặt ở trong nồi luộc chết kiểu chết này có thể nói là mẫn diệt nhân tính làm cụ rủ kỳ gia tộc gia thần bọn họ những người này hận không thể đem cụ rổ rù mì họ rổ xỉ lột ra rút máu phệ này thịt dưới mắt tất nhiên là không cần nhiều lời giết chính là làm bảo hộ tướng quân nị ra bộ đội bọn họ thực lực tự nhiên không kém nhưng có một chút đó chính là cùng cổ rủ kỳ ô đ è n thời kỳ khác biệt bọn họ có chút bị họ rổ xì đồng hóa họ rổ xì lên làm tướng quân về sau là thế nào làm bài trừ đối lập không nói còn đem cổ rủ kỳ ô đ è n cho đánh vào bụi bặm lịch sử bên trong những này làm người thắng b u ồ n không gì đáng trách nhưng về sau họ rổ xì hoàn toàn không có biểu hiện ra cái gì hùng tài đại lược dáng vẻ vừa v ậ n trái lại hắn bê quan tỏa cảng ngược lại càng phát phong bế về sau càng cái đồ thông đồng làm bậy càng là đem toàn bộ quốc gia làm cho quốc không giống quốc mà chính hắn đâu thì là đắm chìm trong vô tận hưởng lạc bên trong trên thực tế đều không cần những người này phản kháng chậm rãi xuống dưới toàn bộ quốc gia sớm muộn muốn chơi xong hiện tại nước quan ồ đã sớm bệnh nguy kịch như vậy người n g ư ờ i có thể trông cậy và ở bên cạnh hắn thời khắc bảo hộ hắn nghỉ dạ có thể tốt hơn chỗ nào Húng chi? trong này còn có một cái đối những ni dạ này không thể quen thuộc hơn được người đ è n di rô hắn tại phở là ở capi tổ hóa thân kỷ ô xí rô thời gian cũng không phải cái gì chuyện đều không có làm tối thiểu nhất những ni dạ này bộ đội nội tình hắn mỏ được phi thường rõ ràng người nào sẽ cái gì nhất pháp thích làm ra cử động gì có cái dạng gì thói quen chờ một chút những này hắn tất cả đều hiểu rõ không riêng hắn hiểu rõ hắn cũng đem loại tình huống này báo cho ky nẹ mần bọn hắn có sao nói vậy lại nạ rét sở cặp b à họ bên trong đèn d ì d ồ không riêng gì thực lực chính là trí thông minh cũng đều có thể áp đảo những người khác phía trên kỳ nệ mần là bởi vì quan hệ cùng mò mò nỏ s ủ kệ gần nhất nếu bàn về những thứ khác hắn kém xa đèn d ì d ồ mặc kệ là thực lực vẫn là tâm trí đèn d ì d ồ xông lên trước hắn đuôi trước mặt phủ cụ d ồ cụ dù mà đi đón đầu chính là một đao chém qua phù cụ d ồ cụ dù hai tay hợp lại cùng nhau tốc độ rất nhanh kết tấn bọn hắn đương nhiên rõ ràng đèn dị dỗ thực lực toàn bộ phở là ở ca ti tổ không biết đèn gì r ỗ lợi hại người căn bản không có cho nên đối với hắn lại thế nào cẩn thận cũng không quá đáng nhưng mà hắn vừa mới kết tấn hoàn thành đèn gì r ỗ thân thể nhất chuyển bỏ lỡ hắn đ ố i bên cạnh hắn một cái khác tướng mạo xấu xí ra hỏa trực tiếp xuất thủ vừa rồi chém về phía hắn một đao kia bất quá là hư chiêu một đao kia mới là đèn gì r ỗ sát chiêu hai đạo chả mang ở không trung nở rộ phủ cụ r ỗ cụ r ù bên cạnh nghỉ giả mặt mũi c h à n đầy kinh ngạc còn có chút không dám tin nhưng đèn dị dỗ đã thu đ a o hướng phía kế tiếp đối thủ mà đi bước chân qua đi sau lưng truyền đến vật nặng ngã xuống đất âm thanh phù phù một người triệt để mất đi sức chiến đấu có đèn dị dỗ mở đầu những thứ khác tám người cũng căn bản không chút khách khí quay người lại liền cùng những nị dạ này chiến đấu đến cùng một chỗ cái gọi là nị dạ cũng chỉ có từ một nơi bí mật gần đó thời điểm mới hơi có một chút lực uy hiếp tựa như một cái thích khách tại hắn chưa từng hiện thân phát động công kích thời điểm mới làm người kiêng kỵ nhất bởi vì ai cũng không biết công kích của hắn là đến từ nơi nào lấy loại phương thức nào ngươi một cái thích khách muốn cùng bằng được lợi hại chiến sĩ chính diện cứng rắn cái kia chỉ có thể nói đầu quá sát những nị dạ này nhóm là không có cách nào bọn họ từ nhỏ tiếp nhận giáo dục chính là bảo hộ tướng quân không có khả năng lúc này còn trốn loại tình huống này cũng chỉ có thể như thế mà tại bọn hắn thời điểm chiến đấu nguyên bản đứng tại một loại nị dạ phía sau củ rổ rủ mì họ rổ xỉ đã bắt đầu đoạt mệnh phi nước đại cái đồ nơi này đã không an toàn hắn muốn tìm một cái có thể địa phương an toàn hắn còn có thể sẽ phủ tướng quân triệu tập nhân mã bộ dạng này hắn còn có thể có còn sống hy vọng có thể bị sợ mất mật tỏ rổ xỉ quên đi một sự kiện đó chính là đèn d ì rổ trước đó liền hóa thân thành thị vệ của hắn dài kỳ s hi rổ hắn coi như trở lại phở là ở capital thật đúng có thể có thể triệu tập đến nhân mã chống cự sao cùng bọn họ nhiều người như vậy là thế nào đột nhiên liền đánh vào đảo ô nỉ gà xi mạ Cù dồ dù họ dồ mỉ sỉ họ không biết ra rét càng càng rõ, xa trang diện đã chuyển biến xấu đến bây giờ cái dạng này hắn căn bản là không có biện pháp lại dựa vào cái đồ che chở không trốn về đi ở đây có thể không có một chút sinh lộ đáng nói đạo ổn ỉ gà sĩ mạ đối với đến tiến đánh nơi này võ sĩ cùng phi bọn người tới nói địa hình vẫn còn tương đối lạ lẫm nhưng đối với họ rổ xỉ đến nói nơi này hắn trên cơ bản từ từ nhắm hai mắt đều biết đi như thế nào trên đường đi hắn tránh đi những cái kia chiến đấu người chuyên môn tìm vắng vẻ địa phương đi không nói đi đã không thích hợp hắn đã là dùng chạy thậm chí vì để cho chính mình tốc độ rất nhanh còn để cho mình biến thân thành b ấ t kỳ họ rổ xỉ dáng vẻ c u n g quanh dần dần không có bóng người họ rồ xỉ trên mặt rốt cục đã thả lỏng một chút như thế vắng vẻ địa phương những tên kia hẳn là tìm không thấy đi ồ để ta nhìn xem đây là ai vậy mà đụng phải một con hoang dại tám đầu xà quái vật thật sự là gặp may mắn à mòn sần hào phía trên theo ý số đến trận này liên quan đến lấy thế giới thế cục đại chiến cũng rốt cục muốn đi vào đến hải quân tiết tấu bên trong hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu trận chiến đấu này liền đã đi vào mòn sần chuyên môn khống chế tiết tấu bên trong cài hải đồ đoàn từ c、so、bản kịch bản bên trong, yếu có thể không chỉ một bậc, chí có cái 2, 3, 4, 5, 6, 7, chủ cũng không chỉ. so trong, với tiêu nguyên bản bản bên không không yếu thể một ít t là lúc mới bắt đầu nhất mòn sần tại đỏ p h ở làm mỹ ngộ còn không có làm ra nhân tạo trái ác quỷ trái cây trước đó trước hết đem đổ q u ỷ s xuất gia tộc một đám cho đoan sau đó đem kệ xạ ra hỏa này cũng nhốt vào ỉm kẹo đao điều giáo một phen về sau mới có bây giờ phi thiên vào biển trên thế giới bất kỳ địa phương nào đều có thể đi phải mòn sần hảo không có nhân tạo trái ác quỷ cái đồ bách thú kế hoạch liền trực tiếp bị bóp chết tại trong trứng nước cái này khiến r ơ i t r ư ờ n g hắn đoàn hải tặc thực lực chí ít giảm bớt một nửa thậm chí cũng không chỉ những này cũng liền thôi mòn sần về sau đảm nhiệm d 7 căn cứ trưởng quan thời điểm cũng làm qua cái đồ căn cứ không ít lần lại càng không cần phải nói trước đó không lâu cái đồ thủ hạ cao cấp nhất chiến lược một trong mang bé con r ắ c bị mòn sần bắt lấy lại về sau chính là cái đồ nhi tử ngốc giả m à tổ cùng tô bị rộng bộ bọn họ hiện tại cũng còn bị giam giữ tại mòn sần hào bên trên đâu cứ như vậy c à i đồ đoàn hải tặc so với nguyên bản trong vở kịch thực lực ngay cả một nửa đều không có kỳ thật một trận chiến này nước quả n ổ nếu là có thể thắng lợi nhất định là mòn sẩn công lao hàng đầu nếu như không có h ắ n nước quả n ổ chiến đấu nhất định cuối cùng đều là thất bại đương nhiên những này chính mòn sẩn trong lòng biết liền tốt rồi cũng không cần thiết khắp nơi tuyên dương h ắ n dù sao cũng là một cái thích điệu thấp người tốt rồi nếu chúng ta kế hoạch đã thương thảo hoàn tất vậy thì bắt đầu hành động đi riêng phần mình đi vào chỉ định vị trí chờ đợi mệnh lệnh kế hoạch tác chiến mọn sần cũng không phụ trách loại sự tình này hắn cũng không phải như vậy am hiểu mỗi lần chiến đấu trước đó tự nhiên có chuyên môn nhân viên tham mưu đem kế hoạch làm tốt mọn sần muốn làm chỉ là gật đầu xác định liền tốt rồi bản thân hắn vẫn là càng thích hợp chiến đấu nhiều một chút tạ sĩ gỉ làm mọn sần phó quan truyền đạt mệnh lệnh việc làm tự nhiên là rơi ở trên người hắn nàng cung mọn sần túi trào đứng dậy cáo tử sau đó xuống dưới truyền đạt mọn sần mệnh lệnh đi mọn s ầ n t ắ c cùng ỷ sổ hai người đi cùng một chỗ bọn họ bên người đi theo tìm cùng nghệ nộ bốn người này cơ h ộ i liền tương đương với bốn cái đại tướng cấp bậc chiến lược đừng nói hiện tại phỉ cùng hạ sơ một đoàn người cùng cái đồ bít mong to đến náo nhiệt như vậy cho dù là không có bọn hắn mọn s ầ n bên này cũng như thường có đầy đủ tự tin giải quyết đi thôi là thời điểm đến chúng ta ra sân nhìn xem ở trên đảo khói hoa của bọn họ thả không ngừng nói thật còn thật có chút ngao ngoe muốn động cảm giác mọn s ầ n đi ở phía trước mở miệng cười ý sổ trong tay trượng đao thỉnh thoảng trên mặt đất gõ tốc độ lại không thể so mòn sần chậm lão phu đối với bây giờ cục diện cũng đã chờ mong đã lâu chỉ là còn muốn mượn nhờ hải tặc lực lượng để lão phu thẹn trong lòng ý sổ ngươi chính là quá thành thật ta cho ngươi biết người thành thật tại hiện ở thời đại này thế nhưng là phải ăn thiệt thòi biết hiệp sĩ đổ vào sao có đôi khi chúng ta những người đàng hoàng này liền phải thay đổi một chút mới được mòn sần nói ý sổ không hiểu nhiều hắn đương nhiên biết ý sổ lý niệm cái này không trở ngại hắn trêu chọc kỳ thật làm hải tặc bọn họ hẳn là sớm đã có loại này giác nộ g mới là dùng mạng của bọn hắn đến giảm bất hải quân thương vong ta cảm thấy rất đáng huống chi nước q u ã nổ nơi này thế nhưng là một mực không có gia nhập liên minh chính phủ thế giới đây cũng chính là ta đỉnh lấy chính phủ thế giới áp lực cũng nhất định phải giải quyết hai cái này đại phiền thoái nếu là đổi thành người bình thường cho dù là ạ k ẹ n đù đối hai cái tứ h o à n g cũng lực có chưa đến bất quá nói đi thì nói lại nếu ta phải giải quyết những chuyện này tự nhiên là muốn đối hải quân phụ trách để bọn hắn giảm bất thương vong cũng là chức trách của ta lão phu cũng không phải là loại ý tứ này ta biết ta hiểu đã ngươi như thế áy n ấ y loại kêu hạ ngươi liền thêm ra một chút lực tốt rồi mòn sần vô lương n ở nụ cười ỵ sổ cũng đi theo cười ngây ngô cũng không ngại như thế cũng tốt có thể làm cho lão phu trong lòng thiếu chút ấ y n ấ y thêm ra sức lực cũng là phải hải quân bên trong ý số lý niệm kỳ thật so g ặ p sẻn gỗ cụ bọn người cùng mòn sân còn càng tiếp cận cùng gặp bọn hắn từ tiểu liền gia nhập hải quân khác biệt ý số một mực sinh trưởng tại dân gian hắn nhìn vấn đề phương thức cùng mòn sân có rất nhiều chung địa phương hải quân cũng tốt hải tặc cũng tốt chỉ cần là thật sự có thể bảo hộ bình dân thân phận có đôi khi không có trọng yếu như vậy đương nhiên đối với mòn sân đến nói vẫn là hải quân mệnh quan trọng hơn một chút hai người nói chuyện hệ nổ ngẫu nhiên còn biết xem vào tìm thì là từ đầu tới đôi đều không nói lời nào đột nhiên đi tới bốn người đều dừng bước lại nhìn xem một đạo xuất hiện tại trước mặt có tám con thân thể hình thù kỳ quái thân ảnh nhất là mòn sần trên mặt lộ ra nụ cười s á n lạ ngươi nhìn trùng hợp đây không phải chương bảy trăm hai mươi bốn mặc dù dung mạo ngươi xấu nhưng ngươi n g h ĩ thì hay lắm a thật xấu a mòn sần từ đ ấ y lòng phát ra cảm thán ỷ số không nhìn thấy cũng là người thành thật không nói chuyện tìm cũng giống vậy hệ n ộ tắc không có nhiều như vậy bận tâm hắn tính cách cũng không thế nào dọn nào chỉ là xấu quả thực xấu tốt Cù、si. nhìn xem cái này xuất hiện trước mặt bốn người hắn có chút hoài nghi nhân sinh lúc này dùng hắn tùy ý tám cái đầu bên trong bất kỳ một cái nào nghĩ một hồi đều biết lúc này hải quân đại tướng đến nơi đây không có chuyện tốt lành gì đơn giản chính là hướng về phía cải đồ bọn hắn đến cải đồ cùng bít mom kết minh tin tức kỳ thật không tính bí ẩn Hò rồ si nhưng g tưởng rằng u y ê n bản còn ả i cái hai quân tâm bận này n sẽ thực lực của g ờ i k h ô có ý định quản. Không nghĩ tới, hải quân không riêng muốn sen hải đại đại tới, vào, câu ò n đánh cường nhất tướng Chuyện Nhưng đại đại đại điều. ra có c tới. nói là cái khó lo cái khôn họ rồ si đột nhiên liền lình quang thoáng hiện một thanh hắn trực tiếp biến trở về nguyên hình không có để ý mòn sân trào phúng mà là mở m miệng cười bồi nói ta là nước quả nổ tướng quân cụ rỗ dù mì họ rồ si là toàn bộ nước họa nổ kẻ thống trị mấy vị là vì cái đồ bít mom hai người mà đến a nếu là như vậy ta nói không chừng có thể giúp một tay còn có ta nguyện ý gia nhập liên minh chính phủ thế giới quốc gia này phát sinh phản loạn ta đằng sau có người ngay tại truy sát chỉ cần mấy vị giúp ta giải quyết những người này chờ ta trở về phở là ở capi tổ nhất định sẽ có thâm tạng không thể không nói người đều là bị buộc có đôi khi ngươi không bị buộc một chút ngươi liền không biết mình đến cũng sẽ nhiều c ắ t so đương nhiên đây là đứng tại mòn sần góc độ bên trên đứng tại củ r ổ rủ mì họ rổ xỉ góc độ bên trên hắn cảm thấy mình lý do thoái thắc không có vấn đề gì nước quá nổ tại thế kỷ mới nửa đoạn sau cũng là một cái đủ cường đại quốc gia trước đó dù là không có gia nhập liên minh chính phủ thế giới cũng giống vậy không có việc gì cũng là bởi vì nó đặc biệt địa hình cùng mạnh mẽ võ lực làm trên thế giới xì a tồn tài nguyên lớn nhất sản xuất quốc nước quả nổ có thể một mực k h ô n g chế xỉ ạt tồn tài nguyên mà không bị hải quân cùng hải tặc công phá liền có thể nói rõ vấn đề đương nhiên n ọ rồ xỉ vô ý thức bỏ qua cái đồ kia dù sao cũng là hắn đưa vào đến không tính là gì hào q u a n chuyện chính phủ thế giới vẫn muốn nước quả nổ xỉ ạt tồn tài nguyên trước đó nước quả nổ đều là giá trên trời bán đi trở thành gia nhập liên minh quốc chi về sau giá cả kia coi như không phải ưu đãi một điểm nửa điểm đến nỗi cái đồ làm sao cùng hải quân cùng tồn tại cái kia cũng muốn chờ cái đổ gắng gượng qua một kiếp này về sau lại nói việc cấp bách còn là chính hắn mệnh trọng yếu nhất mòn sần kinh ngạc nhìn xem họ rồ xì、si, không khỏi cười có ít người ngươi chớ nhìn hắn xấu xí nhưng hắn nghĩ hay lắm a ta nghe nói họ rồ xì、si, tướng quân trước đó đối chính phủ thế giới đối hải quân vẫn luôn là không giả ngôn t ử c u ầ n vọng phải hung ác đâu nghe nói còn có cái gì uy hiếp không cung ứng xì、si、a tồn nếu như không phục liền đi tìm cái đ ồ loại hình thuyết pháp làm sao hiện tại nhớ tới xin giúp đỡ hải quân đây lời này cũng không phải mòn sần bịa đặt mà là thật xác thực vị tướng quân này lúc trước thế nhưng là ngay cả cv không người đều dám đánh ân cái này mòn sần nhưng thật ra là thấy vậy vui mừng nhưng hắn đối hải quân thái độ cũng giống vậy cuồn vọng đơn giản chính là cảm thấy nước oa nổ có cái đồ còn có nơi hiểm yếu cùng bọn hắn mạnh mẽ võ sĩ không cần sợ hải quân vây quét từ đó biểu hiện ra một bộ trời đất bao la láo tử lớn nhất ngươi có thể làm gì được ta não tàn bộ dáng sự thật chứng minh có ít người cuồn vọng là có lực lượng có ít người là thật náo tàn cụ rổ rủ mỹ họ rổ xì gượng cười hai lần nói hiểu lầm kia cũng là hiểu lầm những lời này ta tuyệt đối không có nói qua nhiều năm như vậy cùng chính phủ thế giới cùng hải quân hợp tác ta làm sao có thể nói ra những lời này kỳ thật nếu không phải là bởi vì cái đồ chiếm cư tại nước quan độ ta đã sớm chuẩn bị lấy gia nhập chính phủ thế giới trở thành gia nhập liên minh quốc chi một mặc kệ mòn sần tin hay không dù sao họ rổ xì nói đến chính hắn đều muốn tin có ít người vì có thể sống sót là thật chuyện gì cũng có thể làm ra c ú rồ rủ m ì họ rồ x ì lúc này thậm chí ngay cả cái đồ cũng dám đâm lưng xem ra là cảm thấy cái đồ rất khó trốn qua một kiếp này thật là như vậy bởi vì cãi đ ầ ngươi mới như thế chắc chắn một trăm mòn sần gật gật đầu biểu hiện ra một bộ hiểu rõ tán đồng bộ dáng c ú rồ rủ m ì họ rồ x ì thấy thế trên mặt tươi cười không thể không nói hắn nếu là biểu hiện ra thật thà bộ dáng n à y tấm cực giống lý quỳ tôn vinh thật là có điểm loại ý tứ này nhưng là ta không tin họ rổ xì mắt trợn tròn ngươi không tin vậy ngươi mới vừa rồi còn đồng ý cái dám làm hại chính mình mừng hụt một trận nhưng lời này hắn chỉ dám ở trong lòng chính mình nổ nước bọn đối với hiện tại họ rổ xì đến nói mọn sần chính là hắn cuối cùng một viên dâm dạ chỉ cần có thể bắt lấy để hắn xoay người tất cả đều dễ nói chuyện vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể tin muốn không như vậy các ngươi hải quân giúp ta tiêu diệt phản loạn về sau nước quả n ổ tất cả xì a tổ n í c lợi ta phân cho mòn sần đại tướng ngươi một nửa một nửa a chính là khiến người tâm động số lượng mòn sần cảm thán một tiếng không thể không nói ngươi bản tính này đánh cho thật sự là v ă n g r ộ i dùng đã thư không thuộc về mình đến tay không bắt cướp còn được bất quá so sánh những này ta cảm thấy ngươi hẳn là càng c h ủ ý một vấn đề khác vấn đề gì mặc kệ là cái gì vấn đề ta đều có thể đáp ứng Cái có có cười, chỉ chỉ, đáp đáp á phải ngươi đối ngươi người này không ứng không vấn bọn hắn ứng không vấn Mòn sân phương hướng nhìn, những này mà là hay hay họ phía đề, đề. sau s rổ xỉ tại khí trùng tới t sông ngươi điệp, đều là sông ngươi tới à. cụ r ổ rủ mì họ rổ xỉ tiến lên phương hướng xuất hiện mấy cái trên thân dính đầy tinh hồng vết máu người một người cầm đầu chính là đèn dị r ổ mới vừa xuất hiện bọn họ liền trực tiếp đem cụ r ổ rủ mì họ rổ xỉ vây lại cầm đầu đèn dị r ổ càng là giống mòn s â n làm một đại lễ đa tạ mòn sân đại tướng mòn sân lũi về sau một chút nói không cần k h á c h khí kỳ thật ta cũng không có làm cái gì chỉ là ở đây cùng vị tướng quân này trò chuyện trong chốc lát ngày mà thôi hệ、e、n ộ ở phía sau biếu môi h ắ n chính là không ứa nhất mòn sân loại này trang bíp dáng vẻ ngươi các ngươi nhận biết cù r ồ r ù mi họ rồ si người đều ngốc mòn sân một bộ bừng tỉnh đại nộ dáng vẻ à quên nói với ngươi trước lúc này ta đã c ù n g cổ r ù kỳ gia tộc đạt thành hợp tác cụ rủ ổ r m ì họ r ổ xì con kia còn sót lại hai ngón tay tay chỉ mòn s ầ n ta ngươi c h ắ c không được ngươi sẽ không đồng ý đề nghị của ta thì ra là thế nhưng ngược lại cụ r ổ rủ m ì họ r ổ xì liền lại cầu khẩn mòn s ầ n đại tướng bọn họ cổ rủ k ý gia tộc cho ngươi bao nhiêu ta tất cả đều tăng gấp đôi cho ngươi chỉ cần ngươi có thể đem những này loạn thần tặc tử cầm xuống toàn bộ nước quả nầu ngươi muốn cái gì ta cho cái gì ngươi nói ngươi muốn sớm nói như vậy tốt biết bao nhiêu nói không chừng ta liền đáp ứng nữa nha mòn sân giả vờ giả vị thở dài ý sô ở một bên một mực không nói một câu lúc này cũng không nhịn được lên tiếng như thế mặt giày vô sỉ đàng cầm quyền người nào chỉ là lầm quốc khó có thể tưởng tượng tại này thống trị phía dưới quốc gia là cỡ nào dân chúng lầm than loại này dơ bẩn chi đồ lão phu có đôi khi mắt không thể thấy cũng đúng là một đại hành vận hán đặt được đèn di dô đám người nhất trí đồng ý làm kinh nghiệm bản thân người bọn họ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng họ rồ xỉ thống trị thời kỳ dân chúng đến cùng là cái gì gian nan sinh tồn monson đã không có bồi họ rồ xỉ diễn tiếp hứng thú như vậy nát người làm chủ của một nước lại có hơn hai mươi năm thật sự là lao thiên đuôi mù iso không cần thiết cùng loại người này tức giận dù sao cũng đến hắn tận thế đúng rồi monson nói đem ánh mắt lại chuyển hướng họ rồ xỉ nói cho ngươi một cái bí mật ngày đó tại phở lở c a p i t ổ pháp trường bên trên chặt đứt người ngón tay cái kia s ổ dồ dì dịu là ta giả trang cái gì cụ dồ rủ mì họ d ồ si giống như s ẽ đánh bởi như vậy hắn rất nhiều chuyện đều có thể sâu chuỗi đến cùng một chỗ hiện tại nước quá nổ n cục diện này chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu chính là vị này hải quân đại tướng tại từ phía sau lưng bày ra nhưng đây là vì cái gì đây mòn sân đương nhiên không có vì cụ dồ rủ mì họ d ồ si giải mã hứng thú hắn thối lui mấy bước để đèn dô bọn người vây lên gì dô vây cụ rổ dù mì họ r ổ si mà hắn tắc sung làm lên ăn dưa quần chúng cụ rổ dù mì họ r ổ si lúc này rõ ràng đã không thể lại ôm lấy cái gì may mắn tâm lý đối mặt với vây tới nải nạ rét sở cặp b à ho bọn người hắn trên mặt lộ ra một cái bệnh trạng vô cùng nụ cười dường như lại trở lại lúc trước hắn có thể tại nước họa nổ tùy ý r i ê u võ dương oai sinh s á t đoạt tại thời điểm cụ dù kỳ ô đen đều bị ta cho giết các ngươi những gia thần này chó săn lại có thể thế nào chương bảy trăm hai mươi lăm liền cái này liền cái này bát kỳ họ rồ xì là trong truyền thuyết yêu quái loại này hệ z o a n mịt thì cản z o a n đồng dạng đều có mạnh mẽ năng lực đối tượng thân tăng phúc bất quá là cơ sở cù rồ rủ mị họ rồ xì cũng không phải là thật thực lực không đủ cái kia cũng muốn nhìn với ai so hơn hai mươi năm trước hắn là bị cổ rủ kỳ ô đèn dọa đến sắp thẻ ra quần nhưng cổ rủ kỳ ô đèn thực lực không phải là giống nhau có thể so sánh dâu trắng hai phiên đội, đội trưởng về sau lại bị dô dơ cố ý mời gia nhập dô dơ đoàn hải tặc trở thành lúc ấy giống như dô ích dô ơ phụ tá đắc lực đây là có thể so với tứ hoàng thực lực lúc trước c á i đồ cũng bị chặt tổn thương qua họ dồ xỉ đánh không lại ô đèn thuộc về bình thường nhưng cái này không có nghĩa là hắn một điểm sức chiến đấu đều không có h ú n g chi hắn có được mạnh mẽ trái cây năng lực làm mị t h ì c ả n z o a n b ấ t kỳ họ dồ xỉ cũng không phải chỉ có cắn xé đơn giản như vậy năng lực a rõ ràng chính mình không đường có thể trốn họ dồ xỉ giống như bị tù khốn g i á thú đối người tới lộ ra răng nanh nguyên bản chỗ của hắn không có những người khác ở chỗ đó chỉ có một con mọc ra tám con đầu lâu tám đầu cái đuôi quái vật đáng sợ tồn tại có lẽ so ra cải đổ thần long vẫn còn không tính là to lớn bắt đầu so sánh trước mặt hắn mài nạ rét sở cặp bạ n họ nhìn qua cũng đầy đủ kinh dị xanh xanh đỏ đỏ có loại nhìn qua liền cảm giác không dễ trọc trên thực tế cũng là như thế rắn nhất khiến người sợ hai chính là kịch độc bất kỳ họ rổ xỉ bản thân cũng có được kịch độc thuộc tính này độc tính chi liệt xa không phải giống nhau loài rắn có thể so sánh này mặt khác chỗ đáng sợ còn tại ở hóa thân bất kỳ họ rổ xỉ về sau hắn mỗi một cái đầu lâu đều có ý thức của mình mà lại chặt đứt trong đó một cái đầu lâu cũng không thể để hắn chết đi chỉ có chặt đứt tất cả đầu mới có thể bỏ mình đây chính là hắn năng lực chỗ cường đại nài nạ rét sở cặp ba họ hoàn toàn không giả hoặc là nói không có người so đèn gì rổ càng hiểu cụ rổ rủ mì họ rổ xì、si. hãn tại họ rổ xì、si、bên người ngồi lâu như vậy thị vệ liên quan tới họ rổ xì、si、năng lực tính tình chiêu thức chờ đều rất quen thuộc lần này nước quá nổ lật đổ cụ rổ rủ mì họ rổ xì、si、người tướng quân này thống trị thời điểm đèn gì rổ công lao hàng đầu đây mới thực sự là văn võ song toàn hảo thủ nếu không phải hắn là cổ rủ kỳ nhà gia thần mòn sần đều nghĩ lừa dối Khúc, mời chào hắn gia nhập hải quân chiến đấu vẫn là lấy đèn gì rổ cầm đầu hắn đối mặt bát kỳ họ rổ xỉ lăng nhiên không sợ trường đao trong tay giữa không trùng s ẹ t qua một cái đường cong trực tiếp liền lấn người mà lên hắn đối đầu tự nhiên là ở giữa nhất cái k i a mang theo vương miện g màu xanh l à cây đậm đầu lâu tại đèn dị rổ về sau vài người khác không có nhàn rỗi đồng thời đối họ rổ xỉ những thứ khác mấy cái đầu sọ khởi s ư ớ n g công kích liền cái này mọn sân còn tưởng rằng phát ra tuyên ngôn họ rổ xỉ sẽ có bao nhiêu lợi hại kỳ thật bất quá là một con c ọ p giấy đâm một cái liền phá c họ i đối với nói hiện ế đến n mòn sần đấu có chút rồ xỉ thực lực kỳ thật cũng không bằng tầm thường người trong như t không lực cũng kỳ bằng người ư ở phương diện này cùng nái nạ rét sở cặp bạ họ liền kém nhiều lắm làm chiến đấu khai hỏa về sau mỏn sần quan sát một hồi liền không có tiếp tục ă n dưa hưng thú thời gian chiến đấu không phải dài lắm lấy ba người thụ thương làm đại giá họ rồ xì liền bị trực tiếp bắt giữ hiện tại còn không phải hắn chết thời điểm đối với toàn bộ quốc gia đến nói người này cần tiến hành công khai thẩm phán mới được khi đó mới là hắn tử kỳ đèn dị rộ đi đến mỏn sần trước mặt cùng hắn nói lời cảm tạ đa tạ mỏn sần đại nhân nếu như không phải ngài cái này cùng ta không có quan hệ gì là chính các ngươi đem hắn bắt mòn sần ngắt lời hắn những này lúc đầu cùng hắn cũng không có liên quan quá nhiều hắn cũng sẽ không chiếm như vậy công lao đã các ngươi giải quyết vậy không bằng nói cho ta một chút một bên khác trên chiến trường tình huống đèn dị dỗ cùng kỹ nệ mần bọn người gật đầu đem liên quan tới chính diện trên chiến trường bọn hắn biết được một chút tình huống báo cho cho mòn sần bọn người biết to lớn khô sọ dưới l ầ u mặt chiến đấu tiếng vang chậm dai trở nên thưa thất xuống tới chiến đấu thảm liệt trình độ hạ xuống không ít nhưng thanh thế kỳ thật tuyệt không có quá nhiều biến hóa bởi vì lần này chiến tranh bên trong cao cấp chiến lược quá nhiều một chút treo thưởng quá trăm triệu hải tặc trong này căn bản đều không đủ nhìn cho dù là đoàn hải tặc mũ r ơ m bên trong trừ ba cái chiến đấu chủ lực những người khác tất cả đều tập hợp một chỗ toàn bộ hành trình chưa dám tách ra qua như vậy hôn chiến nhưng không mọc mắt con người có đôi khi một viên không biết từ nơi nào đến đạn liền có thể muốn mạng người mà lại bọn họ thực lực mặc dù không tầm thường nhưng đối mặt như vậy cảnh tượng hoành tráng vẫn có chút không đáng chú ý nói đến bọn họ tình cảnh coi như không tệ chí ít vẫn luôn ở vào thượng phong cho dù là có chút ít nhạc đệm cuối cùng cũng đều là hưu kinh vô hiểm so sánh bọn hắn mũ rơm đoàn mặt khác cái khác chiến lược tiếp nhận áp lực liền lớn bởi vì bọn hắn đối đầu chính là c á i đồ đoàn hải tặc trừ c á i đồ bên ngoài cường đại nhất hai cái chiến lược tiền truy nã một tỷ ba dịch thai q u ỷ n cùng tiền truy n ã siêu một tỷ năm viêm thai kim ở trong quá trình này danh s ư n g đối vinh m ộ c gia tộc chiến đấu phục không có hứng thú đồng thời chán ghét sản dị không thể không thừa nhận thật là thơm định luật có lẽ sẽ an b ả o nhưng chưa từng sẽ vắng mặt nhưng ngay cả như vậy tại đối mặt quỳnh thời điểm sản dị cũng cảm thấy phí sức nói phí sức có chút cất nhắc hắn cho dù là mặc vào chiến đấu phục toàn bộ hành trình hắn đều tại bị quỳnh đệ lên đánh giống như hắn cá mẹ một lứa còn có một cái đó chính là trong truyền thuyết mang thi nhân kiếm sĩ sổ dỗ mười lang là hai người chiến đấu không có sai biệt đều là bị đối phương đẻ lên đánh nhưng trong lúc nhất thời cũng chỉ là rơi vào hạ phòng còn chưa tới muốn thua tình trạng chuyện cho tới bây giờ sổ dồ cùng sản d ì đều không phải tại đông hải thời điểm tiểu yếu gà hơn ba năm thời gian hàng hải lịch trình để bản thân thiên phú liền không kém bọn hắn có bước tiến đến giải trên cơ bản mặc kệ là sổ dồ hay là sản d ì hay là phì vẫn là toàn bộ mũ dâm đoàn bọn họ từ ra hải chi về sau vẫn là vượt cấp chiến đấu tiếp tục vượt cấp chiến đấu cái này nếu là đặt ở tiểu thuyết vong du bên trong quả thực chính là trời sinh nhân vật chính mệnh bình thường người đều không thể vượn bọn họ có thể cảng người bình thường không thể thắng lợi bọn họ có thể thắng lợi đương nhiên đang đối mặt hiện tại cái đồ thủ hạ lợi hại nhất hai người thời điểm cho dù là bọn hắn chiến đấu cũng vô cùng chật vợt nói đúng ra hiện tại trên chiến trường bọn họ hai cái cùng mặt khác hai huynh đệ tình huống cũng đồng dạng kinh người tương tự bitmom cùng ạ sở chiến đấu cũng là ạ sở rơi vào toàn diện hạ phong cho dù là bị mỏ gì ạ đến một cái hung ác cai đồ đang cùng khai phát ra năm cản phi lúc chiến đấu cũng chiếm cứ thượng phong cũng chỉ có như mát cô gì b ề những này mới thật sự là không chút phí sức mòn sân đến quảng trường này thời điểm nhìn thấy liền là cảnh tượng như vậy toàn bộ quảng trường đã biến thành huyết nhục địa ngục cái này đối với hắn mà nói đã không tính là gì nếu như là vừa xuyên qua đến thế giới này hắn đoán chừng sẽ bị cảnh tượng như thế này tàn phá đến một mực gác ngộng không ngừng hiện tại tắt đã sớm quen thuộc trên đường thời điểm hắn cũng biết đến một chút trên chiến trường tình huống nghe được m ò gì ạ tin tức còn có chút thổn thức không có nghĩ đến cái này đã từng thích cùng cương thi đồng bọn tử c h ạ c h lại còn có như vậy huyết tính vô luận như thế nào hắn cách làm này đều đáng giá mòn sần tôn kính trên chiến trường mòn sần trước hết nhất chú ý tự nhiên là chiến đấu kịch liệt nhất địa phương hắn nhìn lướt qua liền đem lực chú ý tập trung đến cái đổ cùng bít m o n cùng hai huynh đệ chiến đấu phương hướng thấy rõ ràng về sau khoe miệng không khỏi câu lên dặn dò tất cả binh sĩ chuẩn bị tiếp quản chiến đấu chương 726, t r ê n chiến trường chỉ có địch ta hải quân đại tướng ra sân kỳ thật tự mang bgm nhất là mòn sân loại này hán tăng thêm bị s ổ lại thêm tìm cùng ngệ nổ phổ vừa ra t r ư ợ liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt đương nhiên càng nhiều nhưng thật ra là dấu chấm hỏi dù sao nơi này chính là nước q u a nổ đảo ồn ỉ gà xi mạ hải quân đột nhiên xuất hiện ở đây là tình huống như thế nào cũng có một chút biết nội tình lúc này xem như thở dài một hơi không biết nội tình lập tức đem tâm đều nhấc lên trong này còn tại chiến đấu trừ nước qua nổ võ sĩ có thể tất cả đều là hải tặc theo mòn sần mấy người xuất hiện cái khác từng cái phương hướng bắt đầu có hải quân binh sĩ chiếm cứ vị trí có lợi thương trong tay chỉ hướng một đám chiến đấu hải tặc trên phong úc trên lầu cát trên cầu trên t ư ờ n g thành các nơi vị trí đều có đại lượng hải quân xuất hiện mòn sần nói tới tiếp quản chiến đấu có thể không phải chỉ là nói xuông trên chiến trường chỉ có địch ta nếu như nói có người không thức thời hải quân không ngại một khối giải quyết đương nhiên nơi này có cái điều kiện tiên quyết là bọn hắn không thức thời chuyện này từ trên lập trường nói hải quân vô luận như thế nào làm đều không có sai nhưng từ tình lý đi lên nói mũ rơm phỉ cùng ạ s ờ một phương hải tặc dù sao mặc kệ là chủ quản khách quan đều vì nước q u ả nổ làm ra cống hiến to lớn ngược lại là mòn sần càng giống là đến hái quả đảo cho nên hắn không đến nỗi như vậy bị hồi chân trước vừa lợi dụng xong chân sau liền không kịp chờ đợi làm bọn hắn mục tiêu của hắn kỳ thật vốn không phải là những người này mà là cải đồ cùng bít m o n g hai cái này tứ hoàng đoàn hải tặc bắt đầu so sánh bọn hắn cho dù là hiện tại phía ạ sở cũng có chút không đáng chú ý khu khu mòn sân hắng rộng âm thanh vậy mà truyền khắp toàn bộ quảng trường đem thanh âm đánh nhau đều ép xuống xem ra ta đến rất là thời điểm mọi người chiến đấu đều rất náo nhiệt ta bằng không các ngươi tiếp tục ta có thể đang đợi lắm nữa một đám người im lặng đến cực điểm nếu như bị hải quân mạnh nhất đại tướng lại thêm một đống hải quân vây xem còn có thể an tâm đánh đi xuống vậy nên lớn bao nhiêu tâm đâu cài đồ một quyền đem phì cho đập bay ra ngoài ánh mắt nhìn về phía mòn sần hắn chừng to mắt cho nên nói mặc kệ là những này võ sĩ cũng tốt hải tặc cũng tốt đây hết thể tất cả đều là ngươi cái này hải quân ở sau lưng d ở trò quỷ c h ậ t c h ậ t đừng nói làm sao khó nghe nha cái gì phía sau d ở trò quỷ m ó n đổ kia ai dám làm a mục tiêu của ta từ vừa mới bắt đầu chính là ngươi nếu là tại ta đối phó ngươi trước đó có người nguyện ý giúp ta xuất lực đối phó ngươi vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn mòn sân nói lại nhìn về phía bích môn g lần này đúng lúc là mua một tặng một hai cái tứ hoàng thấy thế nào đều là màu kiếm chờ đem các ngươi tất cả đều bắt lên về sau nữ hẳn là sẽ bình tĩnh một đoạn thời gian nô、no. kỳ thật cũng không nói được có lẽ sẽ trở nên loạn hơn đâu nhưng không quan hệ họa hại hải tặc nha chết càng nhiều càng tốt không có các ngươi hải quân thu thập những thứ khác hải tặc sẽ càng dễ dàng một chút mòn sân đối cái đồ chậm rãi mà nói âm thanh có thể làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ ràng không ít hải tặc trong lòng không khỏi nói t h ầ m cái này về sau hải tặc tại nêu vật tình cảnh sẽ càng phát gian nan u i ta nói ngươi cái này hải quân tiểu quỷ có phải là cũng quá không coi lão nương ra gì bên trong bít mong nghe được mọn sẩn lập tức trở nên nổi giận đùng đùng kỳ thật liền ngay cả cái đồ cũng đều giống nhau hai cái tứ hoàng áp lực đập vào mặt người bình thường nếu như đối mặt loại tình huống này khẳng định phải dọa co c ắ p mọn sân bốn người hoàn toàn không có loại cảm giác này ở trong đó mọn sân cùng ỵ sổ hai người không có bất kỳ cái gì phản ứng hễ nô cùng tìm nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn trở nên vô cùng sáng lên bên trong giống như là có hỏa diễm đang t h i ế u đốt đúng rồi hai cái tứ hoàng ta nếu là không để vào mắt có phải là lộ ra quá tự lại rồi tao nói thật nhiều chiến liền xong chỗ nào nhiều như vậy hí mọn sân tao lời còn chưa nói hết bên người hễ nô điện quang lấp lóe đã xuất hiện tại cái đồ trước người lâm đi qua trước còn trao phúng mòn sần một thanh để khoe miệng của hắn hung hăng giật một cái đội ngũ càng ngày càng khó mang trở về nhất định phải hảo hảo cùng n g h nổ nói một chút đạo lý mới được isô cũng chủ động đứng dậy nói lão phu xem ra cũng cần làm vài việc mới là vừa rồi đều đã đáp ứng n g ư ờ i đã như vậy tứ hoàng bít mom liền giao cho tại hạ tốt rồi chiến trường thế cục thay đổi trong n g á y mắt sợ rằng cũng không nghĩ ra vừa rồi đánh sống đánh chết đột nhiên liền xuất hiện nhiều như vậy hải quân chẳng qua là trong nháy mắt hải quân liền tiếp quản chiến trường cục diện đối với đám hải quân đến nói bọn họ mục tiêu chỉ là cái đồ đoàn hải tặc cùng bít m o g đoàn hải tặc kỳ thật lấy mòn sần phong cách làm việc đến nói những thứ khác những cái kia hải tặc hắn cũng có thể ôm cỏ đánh con thỏ một khối thu thập bất quá cân nhắc đến ỷ sổ tình huống cùng những này hải tặc nói cho cùng cũng giúp không ít bận điệu chết không ít người để hải quân giảm bớt rất nhiều thương vong loại tình huống này ngược lại không tốt đối những thứ khác những cái kia hải tặc xuất thủ chiến trường phong vân đột biến hệ nộ ra trận không riêng để cải đồ rất khó chịu cũng làm cho lưu phì đồng dạng khó chịu cải đồ còn chưa lên tiếng hắn trước sông hệ nộ mở miệng u i hải quân không nên nhúng tay ta chiến đấu ta hôm nay nhất định phải đem cải đồ cho đánh bay để hắn đi cùng mò gì ạ bồi tội nhưng mà hệ nộ liếc xéo hắn một chút căn bản là không để ý tới hắn ánh mắt của hắn chỉ nhìn nghĩ cải đồ cải đồ trái cây năng lực bổ sung lôi đình để hắn cảm thấy rất hứng thú hắn muốn nhìn một chút đến cùng là ai lôi điện càng thêm cường đại trên thân lôi quang lấp lóe nhìn qua so ra cái đồ khí thế cũng không kém bao nhiêu tứ hoàng cái đồ ngươi dạng này ra hỏa mới thật sự là đối thủ ngươi trước đó kia mấy cái khủng long vẫn là quá non một chút ừ m cái đồ chừng to mắt hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều bao quát hắn con trai cùng tô bị rộp b ộ tình huống quả nhiên chính là các ngươi bọn ra hỏa này ở sau lưng dở cho quỷ ta cái kia ngu nhi tử có phải là cũng rơi vào đến trong tay của các ngươi Cài khác người i đồ so những b ế không không không không tốt tốt tốt các ngươi hải quân thật đúng là lợi hại vậy mà âm thầm bày ra ra nhiều chuyện như vậy ra vậy ngươi hôm nay cũng cho lão tử lưu lại đi cải đồ t r ừ n g mắt trừng trừng trong tay bổng tử vung lên bọc lấy bật sổ sổ củ còn bổ sung lấy lôi điện hướng phía hễ nổ liền đập xuống giang giác lang nha bổng hạ lôi quang đ ỗ n g nhiên bộc phát hễ nổ thân ảnh biến mất không gặp một đoàn điện quang tại cải đồ trước ngực xuất hiện hễ nổ ra hiện ra tại đó trong tay hiện ra mạnh mẽ dòng điện hướng phía cải đồ trên thân kích xạ mà đi lưu lại ta muốn nhìn bản l ã n h của ngươi thiềm điện cũng có được thế gian cực tốc hễ nổ trong tay dòng điện mới xuất hiện liền bắn trụm đến cải đồ trên thân b ộ c phát ra vô cùng cường đại năng lượng ra h á n loại này dòng điện cũng không phải là loại kia thiểm điện thức mà là có điểm giống laser đem lôi điện cực độ áp xúc cường độ so với phân tán dòng điện mạnh không biết bao nhiêu cài đ ồ trước ngực xuất hiện một đoàn cháy đen vết tích có rổ tê in bị thiêu đốt cái chủng loại kia mùi cháy khét còn kèm theo một loại thịt bị nấu chín hương vị h á n không quan tâm lang nha bổng bị né tránh về sau còn có một cái tay khác nằm đấm mang theo để nhân sinh sợ lực lượng kinh khủng hướng phía hê nổ đập tới、Bá. điện quang xuất hiện hệ nổ lần nữa thuấn di đến nơi xa không cùng cải đ ổ cứng đôi cứng thấy hai người đánh lên một bên phỉ có chút tức giận rồi cái này vốn nên là hắn chiến đấu nhưng lại bị một cái hải quân nhúng tay vào mà lại hai người cũng không có đem hắn nhìn ở trong mắt dáng vẻ để hắn nổ khí sống lại các ngươi hai tên khôn kiếp này vì cũng mặc kệ cái này hải quân đến cùng là làm gì nằm đâm hướng phía cải đ ổ cùng hệ nổ hai người đồng thời công kích qua thật là khiến người ta nổi giận ta muốn đem hai người các ngươi tất cả đều đánh bay a chương bảy trăm hai mươi bảy ngươi bay lượn thời điểm rất đẹp nhưng chạy trốn dáng vẻ rất chật vật b à ảnh một tiếng v a n g trầm lư phi bị truy bay ra ngoài đây là hai người thành quả tại lư phi đối cái đ ổ cùng nghệ nổ hai người động thủ thời điểm bọn họ tự nhiên cũng sẽ không khách khí với lư phi sự thật chứng minh dù cho có quang hoàng treo nhưng tại cái đồ cùng bị mòn s ầ n cái này so quang hoàn treo càng như bức treo so ảnh hưởng hệ nổ sự mạnh mẽ không phải hiện giai đoạn phì có thể chống cự cao su có thể miễn dịch lôi điện không giả nhưng miễn dịch không được nhiệt độ cao cũng miễn dịch không được vật lý công kích miễn dịch không được mạnh mẽ sung kích năng lực hệ nổ không phải sở kỳ ạ thời điểm thể thuật cặn bã liền ngay cả bật sổ sổ cụ hạ kỳ cũng ứng dụng hết sức quen thuộc đương nhiên bị hai người công kích phì không biết bị đánh bay đi nơi nào ân hiện tại hệ nổ cũng không cùng phí ý xuất thủ chủ yếu là g i a hỏa này q u á cuồn vọng một người muốn công kích hắn cùng cái đồ hai cái đừng nói phi coi như thay cái tứ hoằng cũng không dám làm như vậy thay lời khác đến nói cũng liền v ì cái này đầu vóc nóng lên cái gì toàn không để ý g i a hỏa dám làm như thế nhưng làm như vậy hạ chàng giống như hắn hiện tại bình thường người cũng không biết bị đập bay đi nơi nào đã dừng tay xuống tới nạ mì r i ô bin chờ mũ dơm một nhóm người mau chóng tới giữ c h ắ n phì hiện tại cũng không phải hắn buốc đồng thời điểm vâng không thật muốn náo nhiệt tên kia đem bọn hắn đều bắt lại vậy liền quá khôi hài không có lúc phì làm dối ê nô lại lần nữa cùng cái đồ rằng co cùng một chỗ không không có rằng co là trực tiếp chiến đấu đối mặt cái đồ đối thủ như vậy dù là nhìn ra hắn đã bị thương không nhẹ ê nô cũng không có chút nào vốn để kiêu ngạo huống chi đi tới thanh hải mấy năm này hắn đã sớm học xong nên như thế nào chiến đấu không phải hắn tại sở kỳ ạ thời điểm loại kia cao cao tại thượng n h ả m chán cho siếc mà là chiến đấu chân chính Lôi theo ầ n hình thái. h t hệ nổ động tác tập hợp tại đảo Ô n h ỉ gạ x ì mà mây đen càng thêm nặng nề đứng dậy vô số lôi đ ỉ n h xuyên qua trong đó như là tận thế sắp dáng lâm hòn đảo này đồng dạng mà đứng tại cái đồ đối diện hệ nổ càng có vẻ trói mắt trói mắt thiểm điện ở trên người hắn lấp lõe không ngừng loại lực lượng này muốn so bít m o g r ẻ ở cùng cái đồ tự thân mang theo lôi điện cần phải mạnh nhiều lắm ngân x à hoành không hệ nổ hóa thân thành lôi thần hình thái về sau thân hình đã có thể có thể so với cái đồ cho ù cùng n điện tràn ngập cái này g bạo vô lôi cái ắ n không gian trung quanh, hướng phía đồ trên thân lan chẳng hẳn Giống như là lôi điện, quang chờ trái cây năng lực, cần phía lôi cải trái ra. trở sớm cây lực, đồ là á dự b sau đó hoặc là tránh né hoặc là đối điểm đã hoặc tránh hoặc kháng.、Một、khi chờ công kích thành hình, tránh né thời điểm liền đã không、kịp. Cho công là là liền Một nẽ nẽ kịp. dù là mòn s ầ n cũng là như thế bởi vì thần kinh người năng lực phản ứng là có cực hạ n loại kia tốc độ có đôi khi căn bản là không có biện pháp kịp phản ứng cài đồ cũng không có cách nào tránh né hắn cũng không có nghĩ đến muốn tránh né cùng t ổ bị rộp b ổ khác biệt t r ì n h độ cỡ này lôi điện đ ố n g nhiên tập kích phía dưới có thể coi t ổ bị rộp b ổ là bên trong ba người trực tiếp dây mất nhưng bổ trên người cải đồ cải đồ hoàn toàn ngạnh kháng cái này lôi điện lang nha bổng trong tay đối hệ nổ chính là một gậy gõ đi qua hệ nổ một tay hư nắm một con lôi điện tam xoa kích trong tay hắn thành hình không tránh không né trên tam xoa kích quấn quanh lấy vô cùng vô tận điện quang cùng cải đồ lang nha bổng đụng vào nhau v Và anh bầu trời tầng mây bên trong giống như sấm rền nổ vàng toàn bộ hòn đảo đều là hoành thanh em ùng ủng vũ khí va chạm địa phương một điểm bạch quang nở rộ vô số ngân xả giống như là hoa quỳnh đ ố n g nhiên nở rộ trong nháy mắt liền đến tối cao quang vô cùng thời khắc tại cái này mây đen dày đ ặ t hòn đảo bên trên đâm vào vô số người không thể không nhắm mắt lại một thân ảnh tại trong bạch quang bị ném bay ra ngoài không biết bay ra bao xa n g n mặc bao nhiêu kiến trúc mới ngừng lại được nhưng ngay sau đó đạo thân ảnh kia liền đứng lên trên thân điện quang quấn quanh sáng tối chập trờn a、ah、ha、ah ah、ha、ah. đây mới thực sự là chiến đấu cãi đô ngươi không có khiến ta thất vọng tứ hoàng không hổ là tứ hoàng người bên ngoài rất khó tưởng tượng ệ n ổ tâm tình từ khi sở cầy ạ gia nhập hải quân về sau hắn còn không có một lần loại này không kiêng nể gì cả nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu đây cũng không phải là nói lúc trước hắn không có trải qua chiến đấu nhưng trước đó đối thủ của hắn hoặc là thực lực quá yếu hoặc là như cụ dặn như vậy hắn nửa cái lao sư không cách nào buông tay buông chân hoặc là chính là như là mòn sần như vậy dù là coi như hắn buông tay buông chân cũng căn bản đánh không đến người ngược lại là chính hắn bị các loại đánh trải qua thời gian dài hắn đều nhanh muốn hoài nghi nhân sinh hắn nhưng là hệ lò g ì ạ cấp cao nhất năng lực là gõ rổ gõ rổ no mi năng lực giả danh xưng lôi thần tồn tại có thể hay không có chút mặt bài à. rất rõ ràng đối mặt mòn sân thời điểm hắn không thể trên thuyền cũng chỉ có thể ước hiếp một chút thái kê kệ x a bằng không cảm giác hắn muốn nghẹn điên lần trước hải tặc hội trợ e n o còn muốn lấy cùng hạ sợ mệ dạ mệ dạ no mi hoặc là dẹ mì dẹ mì no mi so sánh cao thấp chỉ là căn bản không có nửa điểm cơ hội lần này có thể đối đầu một cái thụ thương c á i đồ để hắn có thể nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa bạo phát đi ra loại cảm giác này thật rất không tệ lại đến c á i đồ cùng e n o chiến đấu thỉnh thoảng buộc phát ra vô cùng mãnh liệt ba động có đôi khi bầu trời tầng mây đều sẽ trở nên vỡ tan loại kia khủng bố thanh thế giống như sao hỏa đụng phải trái đất đồng dạng m ạ n h liệt như vậy v à chạm so với vừa rồi b i t m o n cùng ạ sợ lúc chiến đấu thanh thế còn muốn to lớn nhất là theo bọn hắn chiến đấu làm cho cả hòn đảo khí hậu cũng đi theo không h i ể u biến hóa mặc kệ là cài đồ vẫn là hệ nô bọn họ bản thân năng lực đều có thể ảnh hưởng chung quanh thời tiết cài đồ t h ầ n long hình thái sẽ để cho bốn phía tầng mây tất cả đều tụ tập lại mà hệ nô càng là có thể lợi dụng những n à y tầng mây để lôi điện uy lực càng hơn một bậc đừng quản uy lực như vậy đối với hai người đến nói thế nào c h ỉ ít bức cách đi lên nói có thể ảnh hưởng đến một phương thiên tượng lộ ra phi thường châu bỏ so một bên khác loại này quy mô chiến đấu còn có những người khác kia là ỷ sổ cùng b i t mom chiến đấu bọn họ chiến đấu thanh thế nhìn qua không có như thế to lớn nhưng hai người khí tức ngược lại càng thêm lăng lệ bước nhân ỷ sổ là một cái kiếm sĩ b i t mom kiếm thuật trình độ cũng không tính kém bọn họ chiến đấu cũng đều là lấy kiếm thuật làm chủ mặc kệ là cãi đổ cùng n g h nộ vẫn là ỷ sổ đối trận b i t mom bọn họ giao chiến phạm vi đều trở thành cấm khu về sau hải quân cũng tốt hải tặc cũng tốt đều chỉ có thể trốn được xa xa không bị bọn hắn lan đến gần mà lúc này đây trừ bọn hắn bên ngoài chiến đấu đã không có tiến hành tiếp tất yếu nhất là đối với cái đồ đoàn hải tặc còn có bít m o g đoàn hải tặc đến nói hai cái tứ hoàng bị ngăn chặn chung quanh cũng đều là bao vây lại hải quân bọn họ nếu là còn như thế chiến đấu tiếp kia sớm muộn cũng phải trở thành cá trong chậu loại tình huống này không cần người dặn dò bọn họ đều phi thường có ăn ý chuẩn bị trước chạy khỏi nơi này lại nói c á i đồ đoàn hải tặc hôm nay qua đi chỉ sợ cũng như trước đó bù lệ bình thường triệt để rời khỏi nữ vật sân khấu nhưng tổ tổ len còn tại bít mom trong không chế đi theo bít mom cùng một chỗ tới nước họa nổ tự dột tự d ồ bọn người mới cảm thấy mình là thật gặp xui xẻo bọn hắn vô tâm h a m chiến lúc này chỉ muốn có thể chạy khỏi nơi này trốn về tổ tổ len bên trong mới có cơ hội thế là một ít còn tại địa phương chiến đấu thế cục bắt đầu phát sinh biến hóa. biến cục đầu v ô luận là là lúc đều mong đoàn hải tặc người vẫn này không chiến bọn cũng bít bắt tặc thủ tặc, từ thời điểm, đồ hải hạ hải phải họ cũng bắt đầu ra bên ngoài pha cái trước Sô dầu cùng sản dị hai người xem như thở dài một hơi bọn họ trước đó cùng cái đồ thủ hạ hai thai chiến đấu thật là đại khí đều thở không ra vẫn luôn bị đẻ ép bạo truy kinh trực tiếp biến thành vô sỉ r ự c long hướng phía một phương hướng nào đó bay đi ma quỷ tắc biến thành một mực cự vô bá hỏa lòng đồng dạng trốn ra phía ngoài vòng lúc này đào tẩu cũng cần l i ề u mạng không phải vậy lưu lại cũng chỉ có một hạ tràng thim người đi ngăn lại dịch thai quỷ đừng để hắn chạy mất mòn sân dặn dò một tiếng chật lách người hướng phía kinh đổi tới hắn hôm nay nếu đều xuất hiện ở đây nếu là còn để kim chạy thoát chẳng phải là dành đến hắn vô năng giữa không trung mòn sân thân ảnh còn ở lại nơi đó nhưng bản thân hắn đã xuất hiện tại bầu trời xa xăm dưới lại là một đạo huyễn ảnh lưu lại sau một khắc mòn sần trực tiếp xuất hiện tại kinh trên sống lưng một tiếng chào hỏi đều không đánh liền muốn đi như vậy không tốt lắm đâu dựng long hình thái kinh con ngươi co vào cơ hồ là không chút do dự liền thẳng tắp hướng lên trên bay thân thể cùng mặt đất gần như thẳng đứng để cầu có thể bỏ rơi mòn sần sách thì ra ngươi cũng có chật vật như vậy thời điểm ta nhớ được mấy năm trước ta cùng dắt lúc chiến đấu cũng là ngươi xuất hiện đem hắn cứu đi mòn sần âm thanh tại kinh vang lên bên hai chứng minh hắn loại này phương thức phi hành cũng bất quá là vô dụng công khi đó ta chỉ có thể nhìn ngươi cứu đi rác nhưng lần này cũng không giống nhau rác cái đầu kia sắt ra hỏa bị ta bắt con trai của cái đồ còn có tổ bị rộp tổ cũng bị ta bắt ngươi nói ngươi còn trốn cái gì kình ngươi một nhà trọng yếu nhất không phải thật chỉnh tề sao chương bảy trăm hai mươi tám phóng hỏa đốt rừng kinh có chút sụp đổ hắn căn bản cũng không biết mòn sần lúc nào xuất hiện tại trên lưng hắn nhưng là một thuần gia môn hắn không muốn bị một nam nhân khác c ư ớ i tại trên lưng đứng cũng không được hắn nhưng là cái đ ổ dưới t r ư ớ n g ba thai đầu là nghe tiếng toàn bộ thế giới đại hải tặc còn chưa từng có người nào dám như thế kinh trên người bắt đầu g i ấ y lên h ỏ a diễm nhưng mà chiêu này vẫn như cũ đối mòn sần vô dụng hắn còn rất tốt đứng sau lưng kim h ỏ a diễm tới gần mòn sần một nháy mắt liền bị năng lực trượt ra tiêu tán trên không trung kinh nghĩ rất nhiều biện pháp mặc kệ là trên dưới ba trăm sáu mươi độ hay là hai bên bảy trăm hai mươi độ đều vô dụng không tiếp tục tiếp tục làm vô vị dãy giụa kinh hướng phía một chỗ sơn cốc thẳng tắp bay xuống vê anh một tiếng vang thật lớn kinh rơi trên mặt đất hắn thân ảnh biến trở về thì ra nhân loại dáng vẻ đem bên hông trường đao cầm trên tay chính diện mặt hướng ngọn sẩn n ắ m trong tay hắn cũng là một thanh danh đao nhìn qua chừng hai mét chiều dài bất quá lây kinh thân cao nhìn qua vừa vặn phù hợp đao tên xích mị hai mươi mốt thanh nhóa dạ mỏ nổ một t r ò n g vỏ đao toàn thân màu vỏ quýt nghe nói là đến từ nhàm tương địa ngục một cây đao đương nhiên đối với loại này nghe đồn mòn sần cũng chỉ là cười cười hắn trong tay thanh này yêu đao láo yêu lúc trước cũng truyền rất tà dị cái gì không rõ loại hình cuối cùng phát hiện sự thật cũng không phải là như thế ai biết tên là đệ mòn lao yêu lại có du an thuộc tính kinh sau lưng có hỏa diễm đang thiếu đốt trên đầu mang theo che đầu chỉ có đôi mắt miệng lộ ra thấy không rõ lắm khuôn mặt mòn sần đứng tại kinh đối diện đại khái năm mét địa phương kỳ thật h ắ nhưng so sớm Kim còn ơ n một b ớ c rơi x u ố đất. đảo nhất trong toàn Nước nổ nước nhiều núi, Nghĩ quả Si là đảo -Gã -Sì、Mạ, bên ộ hòn đảo lấy ở giữa to lớn khô sọ ngoại hình phía phía hải Nhưng lớn ngoại ngọn núi bốn cung điện cùng đoàn đảo to lấy là ở sở. giữa dưới, tặc trụ sọ b ngoài trừ mặt hướng nước q u ạ nổ bến cảng cái khác ba mặt tất cả đều là sơn lâm k i m rơi xuống địa phương cũng là như thế đây là tại một cái thung lũng trong núi rừng xung quanh tất cả đều là mấy người ôm hết thô cao lớn cây cối địa trên mặt có không ít bụi cỏ bụi cây loại hình đồ vật cũng trên ừ nói lên ơ phương nơi i coi chiến đối với lại, rồi bồi rôi biến xuống lá Xung quanh đấu tốt trốn, như khoáng đạn, dùng để chiến đấu không tính tốt nhất nơi trốn, nhưng cũng không Hắn mỏn sần đã bình tĩnh không nữa. gì lá rụ. trở địa vừa thấy để đã kém. mất mặt t thế giới này đại đa số đại hải tặc tại đối mặt sinh thời điểm chết đều có chính mình giác ngộ dưới tình huống bình thường khẳng định là có thể chạy thoát tốt nhất nếu như trốn không được lời nói rất nhiều người sẽ chọn trực diện cảnh tượng như thế này chỉ có số người cực ít mới có thể lựa chọn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ kinh lúc này cũng là như thế hắn trên thân buốc lên khí thế đã nói rõ lựa chọn của hắn hoặc là nói vậy đem hắn trong tay danh đao đã cho ra đáp án thế nào không có ý định đ à m rồi nếu trốn không được kia cũng không cần phải làm vô vị động tác trên thế giới này quả nhiên không có có đồ vật gì có thể đã hình thành thì không thay đổi sợ rằng cũng không nghĩ ra ngay cả tứ hoàng như vậy thế lực cường đại cũng sẽ có bị hủy diệt một ngày sau lần này đoàn hải t ắ c bị ắ t chỉ sợ chỉ có thể trở thành một cái lịch sử đi nhưng bất kể nói thế nào hôm nay có thể may mắn cùng thế giới mạnh nhất đại tướng giao thủ kết cục như vậy cũng không tệ lắm không sai ra hôn tóm lại cần phải trả mòn sân gật gật đầu nói phong thủy luân chuyển ba mươi năm hà đồng ba mươi năm hà tây ai cũng không biết kế tiếp trên biển cả quật khởi người là ai tựa như là bọc nước từng đợt tiếp theo từng đợt sóng sau đem sóng trước đập vào trên bờ cát ai biết tại cái đồ đoàn hải tặc về sau sẽ có cái dạng gì sóng sau bổ khuyết đi lên đâu mòn sân đại tướng nói đúng lắm kinh như có điều suy nghĩ thừa nhận mòn sần nói tới quan điểm như vậy mặc kệ là cái gì sóng sau thay thế cải đồ đoàn hải tặc cùng ta đều không có có quan hệ gì nói lời này kinh đem trường đao trong tay rút ra một vòng g ũ quang phản xạ ra là thanh đao tốt trên thế giới nghe đồn ngươi kiếm thuật trình độ rất cao thậm chí là có thể vượt qua hạt ét trở thành thế giới mạnh nhất điểm ấy liền ngay cả hạt ét cũng thừa nhận như vậy làm thế giới mạnh nhất kiếm sĩ mòn sần đại tướng còn mời chỉ giáo người khác nói như vậy ta có lẽ sẽ không lý bất quá cùng là kiếm sĩ ngươi nói chuyện lại dễ nghe như vậy ta quyết định tiếp nhận khiêu chiến của ngươi mòn sần cũng biến thành nghiêm mặt đứng dậy tay của hắn giữ tại trên trôi đao đao còn không có ra khỏi vỏ một cô muốn đem người cắt ra khí tức liền bắt đầu ở trong rừng rậm tràn ngập ngay cả không khí đều trở nên túc sắt đứng dậy tựa như mùa đông khắc nghiệt thời tiết nổi lên gió mang theo tuyển nhi có thể đem người từ da đến xương hồn đều cho thổi không có rồi kinh đôi mắt trở nên lửa nóng giờ k h ắ c này hắn không có trước đó tất cả thân phận chỉ là một cái kiếm sĩ mà thôi vinh hạnh cực kỳ lời nói từ kim miệng bên trong phun ra chứ vừa ra khỏi miệng hắn người đã vừa sải bước qua mấy mét khoảng cách trường đao trong tay bọc lấy hạ kỷ c u ố n sạch lấy một loại nóng rực khí tức đối mòn sần c h é m tới thân cao ưu thế quyết định kim không cách nào dùng ra quá nhiều tinh d i ệ u chiêu thức nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn một đao này lợi hại trình độ bất kỳ vật gì đến cuối cùng đều sẽ chăm sông đổ về một biển hóa giản vì phồn Kiếm thuật là lực l ư ân số dỗ loại này từ vừa mới bắt đầu liền đi đến chính mình đường nhân tài là số ít dù sao cũng là mang thi nhân kiếm sĩ có chút đặc thù cũng rất bình thường kinh kiếm tựa như hắn ngoại hiệu viêm thai như vậy xâm lược như lửa k i ế m đạo b ê n t r o n g mang theo nổ tung nổ theo đao ế thế. n cuồng này không phải chỉ là nói xuông, cực Cái chỉ sự điểm đ phải mà một bạo khí thật là là bọc lấy thiêu đ ố t hỏa diễm c ù n g ngang h chém h a u tới, k ô n khí đều bị ngọn l ử đốt cháy b ỏ đứng đao đưa Ken. Mòn sần đao đưa ngang dậy. trước người cùng kim đao đụng va vào nhau bắn ra vô số hỏa hoa ra xung quanh hoa cỏ cây cối đều dưới một đao này bị súng kích thất linh bắt lạc từ hai người trong đao bay ra ngoài tràng kích không biết ven đường chặt đứt bao nhiêu đồ vật hòa tinh điểm điểm rất nhiều cây cối bị trực tiếp dẫn đốt bắt đầu lan tràn ra phía ngoài nhìn qua có chút đặc hiệu mạng lớn cảm giác hắn nuốt cằm nói không tệ có chút ý tứ người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không k i m thực lực tại chính hắn xuất đao một khắc này liền thể hiện phát huy vô cùng tinh tế trách không được trước đó hắn có thể đè ép sổ d ồ đang đánh so với k i m sổ d ồ kiếm s á t thực còn kém chút hỏa hậu nhưng k i m có chút không hài lòng lắm cũng có chút kinh hãi hắn một đao kia cơ hồ là toàn bộ thực lực nhưng vẫn bị mòn sần mây trôi nước chạy đón lấy loại thực lực này muốn so hắn trong tưởng tượng còn cao đây chính là thế giới mạnh nhất đại kiếm hào thực lực sao quả nhiên khủng bố kinh cảm thán một tiếng trường đao có chút một sai tiếp tục hướng phía mòn sần chém tới mòn sần không tránh không né đồng dạng cũng là một đao phong bế kinh công kích đến mà không trả lễ thì không hay ngươi cũng nhìn xem ta một đao kia như thế nào âm thanh rơi xuống ưu ám trong rừng cây hình như có minh nguyện lên không dưới ánh trăng mòn sần bạch dĩ tung bay giống như tiên thần đồng dạng đao quang lóe lên một cái rồi biến mất chiếu vào kim trong con mắt cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì vết tích kinh con n g ư ờ i đã co vào đến như là cây kim giống nhau lớn nhỏ bọc lấy bật sổ sổ c ủ hạ kỷ trường đao cơ hồ là tại mòn sần nói cũng không nói cho tới khi nào xong thôi nằm ngang ngăn tại trước ngực keng giống như hồng trung đại lữ giống nhau âm thanh ở bên thai nổ vang kinh còn không kịp phản ứng vô song lực lượng thông qua thân đao truyền đến hắn tự thân để cả người hắn bị trực tiếp ném đi ra ngoài giang g i á c giang rắc giang rắc trên đường đi không biết bao nhiêu cây cối bị hắn cố này lực trùng kích đụng đoạn tại toàn bộ trong rừng cây tạo thành to lớn vô cùng động tĩnh vô số chim bay thú chạy hướng về bốn phía chạy trốn m ò n s ầ n dưới chân hung hăng dẫm một chút trong không khí xuất hiện một cái dấu chân gọn sóng hắn đã từ biến mất tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm m ò n s ầ n vừa vặn xuất hiện tại kinh trước người lại là một đao chém xuống kinh nỗ lực ngăn cản một chút người tựa như là cái đại hào bóng chảy bị trực tiếp nện trên mặt đất một tiếng ẩm vang tiếng vang địa mặt xuất hiện một cái bị kim nện đi ra người hình hố to phúc phun ra một mụm máu k i n h mặt nạ o phía dưới sắc mặt trở nên trắng bệnh hắn thậm chí có thể cảm giác ra bản thân chí ít đoạn mất tận mấy cái xương cốt nhưng hắn không kịp xử lý thương thế bởi vì một đạo chạm kích từ phía trên đi theo bay x u ố n g dưới dường như muốn tại trong hố bắt hắn cho chặt thành hai nửa đây là mòn sần không dùng cực hạn tốc độ đến khi phụ kim n h ư không phải vậy lấy thực lực của hắn bây giờ kinh rất khó tại dưới đao của hắn chịu đựng được hai đao cực hạn tốc độ tăng thêm không thể địch nổi sắp bén để đao của hắn có thể biến thành thế giới này kinh khủng nhất trí mạng vũ khí kinh thật vất vả từ trong hố ra tập hợp lại chuẩn bị lần nữa phát động công kích nhưng mà một chút trong n g á y mắt một thanh âm vang ở bên thai của hắn kết thúc tại về sau hắn chỉ cảm thấy đầu tối đen thẳng tắp ngã trên mặt đất không còn có nửa điểm động tác mòn sần thu đao vào vỏ vừa rồi hắn một đao k i a là dùng sống đao đập vào kìm xót để hắn trong nháy mắt lâm vào hôn mê không phải người này không thể g i ế t mà là làm cái đồ đoàn hải tặc trừ cái đồ bên ngoài sức chiến đấu cao nhất hắn còn có rất nhiều tác dụng bất quá tiếp theo chuyện không cần mòn sần lo lắng ỉm kẹo đao bên trong tự nhiên sẽ giải quyết những thứ này hắn trở lại một bên khác đem vừa rồi dẫn đốt cây cối hơi chỗ sửa lại một chút nếu không mảnh rừng núi này đoán chừng đều muốn bị tiêu hủy phóng hỏa đốt rừng ngồi tù mục xương thế giới này mặc dù không có phương diện này quy định nhưng bản thân loại chuyện này chính là bởi vì chính mình mà lên làm sao đều muốn đem đầu đồi thu thập sạch sẽ chực chực chực liền ta cái này giác lộ thế giới này đoán chừng cũng không có xảy quả nhiên ưu tú người nơi nào đều ưu tú ưu tú nhân sinh chính là như thế giản dị tự nhiên lại ai thật sự là tịch mịch như tuyết ta mòn sần thân ảnh biến mất không gặp trên đất trống chỉ lưu tiếng thở dài yếu ớt quanh quẩn chương bảy trăm hai mươi chín đến chiến Giang giác. một đạo điện quang hiện lên sau đó là vô số tia chớp chi chít ngang trời lôi đỉnh tiếng oanh minh không dứt bên thai loại cảm giác này tựa như trên đại dương bao la mặt phong bạo sắp đến thời điểm loại kia khủng bố dường như trời cũng sắp sụp xuống tới lôi điện càng cùng không cần tiền giống nhau không ngừng bổ xuống lôi đỉnh bên trong là hệ nổ cùng c á i đổ hai người thân thể khổng lồ loại này phạm vi cực lớn xét hệ nổ có khống chế không được cho nên cũng có lôi điện bổ tới trên người hán chỉ là hắn làm gõ rổ gõ rổ no mi năng lực giả lôi điện đối với hắn vô dụng mà thôi cái đồ nhìn qua liền phảng phất cũng không thế nào chịu loại này lôi điện tổn thương dường như cũng là bởi vì hắn trái cây năng lực bên trong bao hàm ngự lôi một chút đặc tính cho nên cũng mang theo rất mạnh lôi đ ỉ n h kháng tính loại này tự nhiên hình thành lôi điện nói thật so ra hệ nổ tự thân khai phát ra vẫn là yếu không ít h o a n h lại là ngàn vạn lôi đ ỉ n h nổ tung hệ nổ thân ảnh xuất hiện tại cái đồ bên người t h i ể m điện phảng phất không cần tiền hướng về cải đồ chút xuống cải đồ lăng nhiên không sợ trong tay cây gậy lớn đối hội tụ đến lôi đình liền đập tới tiếng nổ đùng đoằng không dứt bên thai hai người chiến đấu cũng càng phát ra hướng tới gây cấn mòn sần dẫn theo kim n trở về thời điểm nhìn thấy chính là bộ dáng này hệ n ổ cùng c á i đồ liều đến chính này có thể nói mọi gì ạ cái này một cái xem như thần trợ công nếu không lấy hệ n ổ thực lực bây giờ là căn bản cầm cải đồ không có cách người lôi điện công kích là cao nhưng người khác phòng ngự kháng tính cũng cao mà lại đầy đủ thịt còn có vô cùng cường đại hồi máu năng lực ngươi nói cái này muốn làm sao làm cho dù là hiện tại cái đồ thụ thương rất nặng thương thế còn xa không có phục hồi như cũ hệ nổ cũng đối mặt với vấn đề như vậy hắn gõ rổ gõ rổ no mi khoảng cách thức tỉnh còn có một đoạn đường muốn đi chờ hắn lúc nào chân chính có thể đem trái cây năng lực thức tỉnh mới có thể chân chính cùng hoàn hảo thời điểm c á i đồ liều một đợt hiện tại hắn tựa như là một trong đó hậu kỳ pháp sư đối mặt một cái đại hậu kỳ ma chống chọi vật chống chọi song chống chọi trồng đầy đồng thời còn có cuồng đồ thịt phải một bút c ù n g chiến nếu như không phải hệ nổ đầy đủ linh hoạt hắn khả năng liền muốn bị chế tài c á i đồ cũng không phải loại kia thuần thị thạch đầu nhân đánh người hoàn toàn không có cảm giác gì hắn bổng tử so cự ma còn muốn dữ dội vùng trời kia dưới lôi điện nhất đạo tiếp lấy một đạo từ tầng mây bổ xuống ngân xà b ò đầy toàn bộ bầu trời kinh khủng dòng điện chiếu dọi nguyên bản bầu trời tăm tối hạ sáng rực khắp thanh thế như vậy khiến người khác không dám tới gần nửa phần nói đùa chỗ như vậy người bình thường đi vào liền sẽ trực tiếp bị lôi điện chém thành thang cốc liền nhìn lôi điện hạ kiến trúc tốt rồi không biết bao nhiêu đã bị đánh phải thất linh bắt lạc đồng dạng cũng không có người tới gần mặt khác một chỗ bít mom cùng ỷ xô địa phương chiến đấu còn có một cái không ai tới gần địa phương là tìm cùng q u ỳ n h bắt đầu so sánh mòn sân cùng k i n h chiến đấu tìm liền có chút chậm cũng có chút thảm liệt quỳn h l à thê thảm cái kia từ đạt được tổ kỷ tổ kỳ no mi về sau tìm liền chưa từng có ở bên ngoài biểu hiện ra hơn phân nửa điểm ở đây cũng giống như thế nhưng dù cho không có tổ kỳ tổ kỳ n o m i hắn sức chiến đấu cũng còn mạnh hơn quyển không ít lúc này quyển biến thành nửa m ô đ e n bờ giả có su rút lực lượng cùng thản độ đều chiếm được tăng cường tìm trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể không để hắn phá vây ra ngoài muốn đánh bại còn cần thời gian một bên khác ngược lại là bít mom đoàn hải tặc người phá vây tương đối thuận lợi nhưng lục xì、sì、mấy người cũng theo ở phía sau cùng bọn hắn nhiều lần n ắ m kéo đến nội những thứ khác một bộ phận người tỷ như nói ả s ở mới dâu trắng đoàn hải tặc cùng mũ rơm một nhóm người lúc này đã tụ tập lại một chỗ vụ n trộm chạy đi không có cách nhiều như vậy hải quân mặc dù không có đối bọn h ắ n động thủ nhưng ai biết về sau có thể hay không thuận tay thu thập bọn h ắ n vậy liền ba mươi sáu kế đi trước là hơn nhất là thừa dịp mòn sần đuổi theo k i n h không bọn họ riêng phần mình đ ạ t thành nhất trí thừa dịp cái này lỗ hổng vừa vặn vụ n trộm chạy đi chỉ là không nghĩ tới mòn sần lại nhanh như vậy kế hoạch của bọn hắn vừa mới tiến hành đến một nửa b ọ n sần liền trở lại b ọ n sần khoe miệng giật giật cũng không có mở miệng đối với bọn g i a hỏa này tâm tư hắn là hiểu rõ vô cùng nhưng dưới mắt cũng không phải ôn chuyện hoặc là làm sự t ì n h khác thời điểm đem kinh ném cho rất là vui vẻ chạy tới tiểu phó quan để người dùng xì a tổn trước tiên đem hắn cho khóa lại lại nói b ọ n sần tiếp tục quan sát hệ nổ cùng cái đồ bên kia phát hiện hệ nổ đã nhanh đánh điên có đôi khi đặt vào ưu thế của mình không cần nhất định phải đi lên cùng cái đồ cứng rắn giang phi cứng rắn mòn sân rất lý giải dù sao đã từng trong tay mòn sân thời điểm hệ n ổ r a hỏa này trên cơ bản liền không có công kích đến hắn thời điểm mỗi lần đều là bị hắn đánh đầu đầy bao có đôi khi mười ngày nửa tháng đều không tốt gặp người lúc này đụng phải một cái hoang dại mà lại thụ thương rất nặng c á i đồ rốt cục để hắn hoàn toàn buông tay buông chân hoàn toàn không có làm sơ cùng mòn sân lúc chiến đấu bó tay bó chân cảm giác mỗi lần công kích đều có thể quyền quyền đến thịt mà không phải chỉ chính mình bị đánh xuất thủ cũng công kích không đến người cục diện khó xử nếu như là thời kỳ toàn thịnh cái đồ hệ nổ tự nhiên không dám chơi như vậy chỉ sợ nhiều đến cái mấy lần hắn liền sẽ bị cái đồ truy đến hoài nghi nhân sinh lúc này cái đồ bởi vì bị mò g ì ạ dùng tử vong đổi lấy thương thế ảnh hưởng ba vòng các phương diện đều rơi mấy cấp bậc đây mới là hệ nổ có thể cùng cái đồ ngẫu nhiên vừa mới hạ chân thực nguyên nhân ở chỗ đó nhưng n g n sần đến vậy liền không có hắn nghệ nổ có thể thoải mái chỗ trống bởi vì chiến đấu chân chính muốn bắt đầu mòn s â n mang theo trường đao từng bước một đi hướng nghệ nổ cùng cái đồ địa phương chiến đấu lúc này nếu như dùng một cái dài ống kính tới quay nhiếp bức tranh này không thể nghi ngờ là một cái phi thường trâu bỏ s o tràn g cảnh mây đen bao phủ che đậy bầu trời dưới tầng mây ngân xà c n vũ đem không gian xung quanh bên trong hết thệ tất cả đều phá tan thành từng mảnh mà tại đầy trời lôi đình bên trong có hai cái to lớn thân ảnh còn như là ma thần trên mặt đất chân cụt tay đ ứ t đen dòng máu màu đỏ đ e m mặt đất tất cả đều phủ kín các loại đứt gậy hoặc là hoàn hảo vũ khí tản mát đầy đất đều là so võ khí càng nhiều hơn chính là nhìn qua các loại bộ dáng chết thảm thi thể ma mòn sẩn toàn thân áo trăng trắng trắng hớt tuyết hán chân đạp trên mặt đất vậy mà không nhiễm trần thế kim hoàng sắc quân hàm hải quân chính nghĩa áo khoác tại sau lưng phiêu đãng mũi đ a o chỉ vào mặt đất hướng về nơi xa kia đẩy trời lôi đỉnh đi lại kiên định đi tới một bước một bước bức tranh này nhìn qua đầy đủ trang bíp trên thực tế mọn sân cũng không có một mực giả bộ như vậy xuống dưới có thể nhưng không cần thiết hắn chỉ là hai cái cất bước liền trực tiếp vượt qua không biết bao nhiêu khoảng cách ở sau lưng lưu lại một đạo tàn ảnh chậm rãi tiêu tán mà bản thân hắn đã xuất hiện tại hệ nổ cùng c á i đồ chiến trường bên cạnh hệ nổ c á i đồ người này là nghĩ làm gì mọn sân mới mặc kệ bọn hắn là thế nào nghĩ hắn đối hệ nổ nói được rồi thoải mái cũng thoải mái qua còn lại chuyện liền giao cho ta ngươi đuổi theo bít m o g đoàn hải tặc những người khác có thể lưu bao nhiêu lưu bao nhiêu ê nô rất khó chịu xem thường ai đây hắn lúc này mới vừa mới bắt đầu không đến thời gian nửa tiếng liền nói thoải mái lúc này mới vừa mới bắt đầu có được hay không bất quá hải quân cùng hải tặc điểm khác biệt lớn nhất ngay tại ở tính kỷ luật vô luận ê nô có nguyện ý hay không hắn tại hải quân mấy năm này đều hiểu đạo lý này trên chiến trường mọn sấn lời nói chính là mệnh lệnh Chúng chi hệ biết, dù là hắn lại chiến đấu tiếp, cũng cầm cái hệ hắn nổ biết, lại tiếp, dù là đấu đồ không có cách nào. Thậm chí, theo cái phục, cây lực thức chi cũng có cái có Thậm theo thương thế khôi hệ tỉnh thân không phải nói đùa. hắn về sau có thể Không nào. ZOAN năng nói trái bất tử truy. đồ đùa, đồ đè ép bị về sau sẽ quá nhiều do dự hệ nổ xoay người rời đi trước khi đi còn hừ lạnh một tiếng đây là tỏ vẻ bất mãn của hắn ta mặc dù nghe mệnh lệnh của ngươi nhưng ta rất khó chịu ngược lại là cải đồ ngay từ lúc đầu chiến đấu đối thủ này một đợt đuổi một đợt thay phiên từng cái bên trên coi hắn là thành cái gì hắn nhìn xem mòn sẩn ánh mắt trở nên trở nên nguy hiểm dứt bỏ những n à y không nói hắn cùng mòn sẩn cũng là cựu nhân trước đó tại hoàng kim thành hai người tình huống chiến đấu cãi đổ còn chưa quên đâu chớ nói chi là bây giờ cãi đồ đoàn hải tặc tình huống tất cả đều là cái này hải quân đại tướng một tay tạo thành hắn toàn bộ đoàn hải tặc đều bị người tận diệt loại tình huống này hắn đối mặt mòn sẩn có thể vui vẻ mới gặp ủy hải quân ngươi triệt để chọc giận lão tử Ngươi. được rồi ngươi có phải là còn muốn nói ngươi cho rằng lão tử là ai lão tử thế nhưng là cái đồ loại này nói nhảm mòn sần trực tiếp đánh gãy cái đồ không có che giấu chính mình đối cái đồ nửa điểm ác cảm cùng dâu trắng so ra đây mới là một người điên những năm gần đây ngươi không phải vẫn luôn nghĩ đến tự sát sao ta còn nhớ rõ lúc trước ngươi bay đến tổng bộ hải quân không ai bị nổi dáng vẻ hiện tại làm sao không đi rồi ta trước mấy ngày đem dắt bắt cũng không gặp ngươi đi cứu bất quá cái này cũng bình thường hải tặc luôn luôn như thế ta đã sớm quen thuộc đừng nói những cái kia nói nhảm đến chiến ngươi hôm nay có thể từ thủ hạ ta chạy thoát vậy ngươi mới có thể sống sót không thể liền chết ở chỗ này chỉ đơn giản như vậy đương nhiên nếu là ngươi có thể đem ta giết phía trước những lời này ngươi coi như ta là tại đành giám tới đi xem ai chết trước chương 730, m mạnh nhất chi mâu cùng cứng nhất chi thuẫn đen nhánh dưới tầng mây một đạo cao lớn như ma thần một đạo mờ mịt như tiên thần thân ảnh riêng phần mình đối lập giang giác lôi điện hoành k h ô n g đem không gian chung quanh đều chiếu lên sáng lên đất đèn trong ngọn lửa một đạo thân ảnh màu trắng dường như từ thiên ngoại bay tới một vầng loan nguyện tại trước người hắn treo lên thật cao cái này trăng khuyết mang theo thanh lanh ánh sáng huy hướng phía kiết như là ma thần địa ngục giống nhau nhân thân bên trên bay đi trên đường có thiểm điện từ trên trời giáng xuống lãnh nguyện ánh sáng trói lọi lại đem thiểm điện cũng trực tiếp chặt đức cuối cùng tất cả đều như chim di chú vào giường giống nhau đâm vào dựng thẳng lên lang nha đ ổ n g bên trên keng kim thiết va chạm tiếng vang đem lôi đình âm thanh đều ép xuống nhưng chưa k h u y ế t tảng hắn ra thanh lành ánh sáng trói lọi tiếp tục dâng lên lại là một đạo tiếng vang nối liền trong thời gian thật ngắn thanh âm như vậy không dứt bên hai ngay sau đó lại là một tia chớp hiện lên tựa hồ là bổ vào một thân ảnh bên trên để hắn hóa thành khói xanh tàn biến đây là một đạo chớp liên tục điện cũng đuổi không kịp tan ảnh mà đạo này chủ nhân của thân ảnh đã xuất hiện tại to lớn ma thần trước người chém ra một đao cùng trước đó cái chủng loại kia hiện ra lanh quang trạm kích khác biệt một đao kia nhìn qua không có bất kỳ cái gì thanh thế thậm chí căn bản thấy không rõ đao ảnh một đao đã ra như là vượt qua không gian trực tiếp liền chạm tại to lớn ma thần trên lồng ngực bật sổ sổ cụ bao trùm lấy thân thể ánh đao lướt qua giống như chạm tại nhìn không thấy háo giáp phía trên kia một phần ngàn nháy mắt khe hở ở giữa thân đao ở giữa phát sinh vô số lần va chạm Và chạm, ước c phá, thử. h sau đó, đột Giải ừ nhưng g ơ n hiện, thuận n một mét vết máu thám vết xuất hiện, huyết dịch h đỏ thám như là kẹt cải i g ố nhau cơ bóng ắ hắn bắp mắt p phía phục chạy của lực cũng cũ, cơ tốc cũng c thân thể của hắn mạnh mẽ sinh mệnh lực phía dưới. Vết thương cũng đang từ từ phục hồi như cũ. Bên trong cơ bắp thịt lấy tốc độ mà mắt thường tại lấy ra, trong đang bất bên vết từ từ quá dưới, mẽ mầm mà độ thể thấy được s i h t r ư ở n người h ư n bóng n g thời gian lập lọe lại là một đao chuẩn xác chạm tại vị trí cũ bên trên lần này vết thương càng sâu đã có thể nhìn thấy ra phía dưới các loại huyết nhục tổ chức máu chạy tràn càng nhiều như vậy giao thủ tại ngắn ngủi mấy phút bên trong cũng không biết tiếp tục bao nhiêu lần áo trắng thân ảnh còn giống như quỷ mị lúc g ầ n lúc hiện nhìn không rõ ràng mỗi một lần xuất thủ tựa như là bắt giết giã thú thợ săn lộ ra sắc cơ cài đồ có chút khó chịu không là phi thường khó chịu trước đó tại hoàng kim thành thời điểm hắn cùng mòn sân từng có giao thủ lúc kia liền ăn rất thiệt lớn như trước kia những người khác giao thủ tình huống hoàn toàn khác biệt m ò sân lúc chiến đấu tốc độ quá nhanh tốc độ xuất thủ cũng làm cho người không kịp phản ứng k ẹ bùn sổ cũ có thể phát giác được nhưng đại đa số thời gian thân thể căn bản không kịp làm ra ứ n g đối đây là mòn sần một mực kiên trì lý niệm theo thực lực của hắn không ngừng tăng lên chậm rãi mới có hiện tại loại tình huống này trên thực tế làm đến bước này cũng không dễ dàng nếu như không có xú bệ xú bệ no mi đổi thành những thứ khác trái cây năng lực mòn sần khả năng liền không thể không lựa chọn mặt khác lộ tuyến xú bệ xú bệ no mi không riêng để hắn có vô địch tốc độ tại trái cây năng lực thức tỉnh về sau còn để hắn c ó vô địch lực công kích c á i đồ chiến đấu mới có thể khó chịu như vậy đánh đã hơn nửa ngày chỉ có thể bị động bị đánh cho dù là phản kích trở về công kích lại bị trực ra loại tình huống này hắn lại một lần nữa cảm thụ hay là vô cùng táo bạo cùng khó chịu nhưng khó chịu cũng chỉ có thể kìm nén cái này cùng cái kia sẽ chỉ mù kêu gào mũ rơm tiểu tử cũng không giống nhau đừng nhìn ra hỏa này chiến đấu đến bây giờ trên mặt còn dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió tứ bắt đầu nói ra kia mấy câu về sau lại không có nói qua lời nói nhưng xuất thủ thời điểm thế nhưng là nửa điểm đều không có lưu tình ý tứ tất cả công kích tất cả đều là hướng về phía trái tim h ế t hầu chờ yếu hại đến cũng chính là hắn cái đ ồ các phương diện đều ở vào thế giới đỉnh tiêm cái này muốn đổi một người lúc này không chừng liền muốn nằm trên mặt đất nằm thi hệ nổ rời đi về sau lôi điện cũng theo vừa rồi một đợt buộc phát uy lực và số lượng đều chợt giảm xuống tới mây đen phía dưới mòn sần đứng tại cái đồ trước người ước chừng hơn mười mét vị trí có chút thở mấy hơi thở hừng hực mới bình phục lại hô hấp lúc chiến đấu toàn lực b ộ c phát đối thể lực tiêu hao cùng bình thường đương nhiên khác biệt mà lại dáng vẻ như vậy chiến đấu có thể không có cái gì làm nóng người đang nói bắt đầu so sánh mòn sần c á i đồ lộ ra thê thảm hơn hơn nhiều nguyên bản bị mò g ì ạ trọng thương địa phương đều không có hoàn toàn khôi phục về sau lại tiếp lấy chiến đấu thật lâu vẫn là thay nhau ra trận nhất là tại mòn sần tiếp nhận sau khi chiến đấu h á n thương thế trên người lại tăng thêm không ít c á i đồ rõ ràng đã không thể cứ tiếp như thế tại tiếp tục như vậy sẽ chỉ dẫm vào lần trước vết xe đổ liền ngay cả lão tử đều không thể không thừa nhận ngươi cái này hải quân thật sự là một cái tên đáng sợ lúc trước lão tử lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm ngươi vẫn là một tên tiểu quỷ lần thứ hai liền đủ đã làm người ta giật mình hiện tại xem ra ngươi muốn so dâu trắng lao ra hỏa kia đỉnh phong nhất thời điểm còn mạnh hơn kiêu ngạo như c á i đồ cũng không thể không cảm thán hơn mười năm trước cái này tiểu quỷ ngay cả phòng ngự của hắn đều không phá nổi vẹn vẹn hơn mười năm đi qua đối phương liền trưởng thành vì so hắn còn kinh khủng hơn tình trạng đỉnh phong thời kỳ dâu trắng có bao nhiêu lợi hại c á i đồ quả thực lại quá là rõ ràng nếu như không phải lão ra hỏa kia một mực theo đuổi là cái gì buồn cười người nhà vua hải tặc chỉ sợ không có dô dơ chuyện gì mà hắn cảm giác bây giờ mòn sần đã vượt qua lúc kia dâu trắng cái này rất không hợp thói thường đến giai đoạn này so với hơn một năm trước đó cải đồ thấy mòn s â n thời điểm mòn s â n lại có trưởng thành phải biết bây giờ vẫn chưa tới mòn s â n đỉnh phong nhất thời kỳ đang cho hắn thời gian trưởng thành tiếp thế giới này không có một người có thể áp chế mòn sân cười coi như ngươi như thế khen ta hôm nay ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình dẹp ý niệm này đi cải đồ mở to hai mắt nhìn tiểu tử công vọng lão tử cũng không cần ngươi lưu thủ cho lão tử chết đi trên người hắn phát sinh biến hóa cực lớn vô số long lân lít nha lít nhít bỏ lên trên thân thể hai cánh tay cánh tay biến thành lòng chảo một đôi mắt biến thành dựng t h ẳ n g đồng đây là nhân long hình thái loại tình huống này cái độ lực lượng cùng phòng ngự thậm chí tốc độ đều chiếm được to lớn tăng lên cây kia mấy tấn nặng lang nha đ ồ n g trong tay cái độ tựa như là không có bất kỳ cái gì trọng lượng thậm chí tốc độ đã nhanh đến thấy không rõ bất luận cái gì bóng dáng kia là người bình thường thị giác thần kinh bắt giữ không đến lang nha đ ồ n g động tĩnh b ạ n h nhanh hơn lang nha bổng chính là một đạo thân ảnh màu trắng hắn trực tiếp tránh đi cái này mang theo khủng bố thanh thế đem quanh mình không khí đều t r ò nệ nổ lang nham đồng chém ra một đao rơi vào cải đ ồ ngực vị trí keng tràn ngập lực lượng cảm giác long lân cánh tay xuất hiện ngăn tại mòn sần đao trước dưới một đao này bao trùm lấy bật sổ sổ cụ long lân so sắt thép cứng rắn không biết gấp bao nhiêu lần thật mẹ nấu cứng rắn mòn sần cũng không thể không cảm thán một tiếng đối mặt cãi đồ cho dù là hắn muốn lấy xuống cũng căn bản không phải ngắn thời gian có thể làm được chuyện hắn không có cái gì quan h o à n không thể giống nguyên kịch bản bên trong phi loại kia người ta đều cần đánh cái năm ngày năm đêm mười ngày mười đêm mới cần phân ra thắng bại chiến lược chỉ cần hắn xuất mã cuối cùng cũng sẽ ở ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ giải quyết dường như cùng hắn đánh nhau tự mang thể lực tiêu hao tăng tốc bờ u gờ giống nhau chiến đấu tiếp tục sau đó liền muốn nhìn xem cái đ ổ cái này lại thịt vừa cứng ra hỏa có thể trong tay mòn sân c h è o c h ố n g bao lâu mà mòn sân hiện tại cũng muốn nhìn xem cái gọi là bất tử c h i thân có phải là thật hay không không chết đầu đều cho ngươi chém xuống đến cái này nếu là còn không chết vậy hắn mòn sần nguyện ý xưng c á i đồ là mạnh nhất đảo ố nì g ạ s i mạ phía trên cục diện bây giờ đã phi thường sáng tỏ hải quân tiếp quản sau khi chiến đấu võ sĩ quân đoàn đã rút khỏi chủ yếu chiến trường c á i đồ đoàn hải tặc nhân số một trạm về sau chí ít thương vong hơn phân nửa có người lựa chọn quỳ xuống đất đầu hàng cũng tương tự có người lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đương nhiên càng có người lựa chọn chật vật đảo vong những người này đều liên lụy đại lượng hải quân binh lực cho dù là đến m ộ ư ơ i chiếc chiến hạm binh lực thượng mặt cũng lộ ra giật gấu va vai cái này không gì đáng trách một bên cần chiến đấu truy tra một bên khác cũng cần giam giữ đầu hàng nhân viên quét dọn chiến trường tự nhiên cần rất nhiều nhân thủ lúc này không tại mệnh lệnh công kích bên trong đoàn hải tặc mũ dơm mới dâu trắng đoàn hải tặc tự nhiên là bị hải quân cho không nhìn chỉ cần không trở ngại bọn hắn vậy liền không đi quản vì bọn người lựa chọn tạm thời rút lui chiến trường chính Bọn họ cùng hải quân hải dù sao đối sao lập, trận h phát sinh hắn chuyện, thật phiền phức、lớn. Thù thương võ sĩ cùng hải nhóm, nhau ậ t đột tìm tạc muốn mòn mới mang xung nên sần đến bọn lớn. cùng cũng cùng sĩ đi gây gây đó được là võ a chữa. tiến t hành cứu r chiến tranh này cho tới bây giờ đối với nước q u a nầu người mà nói đã là đại hoạch toàn thắng cù r ồ dù m ỉ họ r ồ si bị bọn hắn bắt được một cái khác đặt ở trên đầu cái đồ xem ra cũng rất khó đào thoát hải quân chế tài dù là nói trận chiến tranh này tử thương gần nữa nhưng lúc này mọi người trên mặt phần lớn là một loại vẻ mặt nhẹ n h õ g đương nhiên cũng có khó chịu tại sao phải lôi kéo ta ra ta còn không có đánh bại cải đồ tên kia để hắn đi mỏ gì ạ nơi đó nhận tội đâu v y nếu như ngươi muốn đánh bại cải đồ còn cần tiếp tục rèn luyện xuống dưới hiện tại chúng ta còn kém xa lắm đâu từ khi trở thành mới dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng về sau ạ s ở càng phát trầm ổn khí thế phương diện cũng càng lúc càng giống một thuyền trưởng mà không phải lúc trước cái kia sẽ chỉ tùy hứng c ả n q u ấ y hai phiên đội đội trưởng vì thì không phải vậy mặc dù hắn mấy năm này cũng trưởng thành không ít nhưng cuối cùng tính cách của hắn cùng hạ sở cái này từ nhỏ đã mẫn cảm xấu bụng ra hỏa có rất lớn khác biệt nói dễ nghe lời nói chính là xích t ử c h i tâm khó mà nói nghe đó chính là toàn cơ bắp huống chi mòn sần tiên sinh ở đây làm sao đều không tới phiên ngươi, ngươi nếu là đi qua lời nói nói không chừng còn biết bị hung hăng đánh một trận vì coi lại rụt đầu dường như nghĩ đến chính mình đã từng bi thảm gặp vỡ b u môi hử mòn sần đại thúc tên kia ta ta về sau khẳng định sẽ để cho hắn đẹp mắt đại khái a dù là đối với trở thành vua hải tặc chưa hề giao động quan phi đối với điểm này kỳ thật còn có không tự tin cái kia đại thúc mỗi lần nhìn thấy hắn loại kia mạnh mẽ thực tế là quá làm cho hắn cảm giác được rất sâu áp lực uy lư phi nếu nơi này không có chuyện gì vậy chúng ta vẫn là đi tìm quả đảo a nàng không biết bị cản rủ rổ tên kia t r ộ m tới nơi nào thời gian quá dài ta lo lắng nàng xảy ra vấn đề đề nghị của na mỹ đạt được nhất trí tán đồng mọi người cũng đều cần mượn cớ chuồn đi thế là chia binh hai đường như đèn dị rổ chờ mang theo một số người tiếp tục lưu lại nơi này hải tặc nhóm tắc thừa dịp hải quân không có công phu quản bọn họ thời điểm từ đảo ồn ỉ gạ xi mạ trở về còn có một bộ phận võ sĩ đi theo cùng nhau rời đi đảo ồn ỉ gạ xi mạ phụ trách đi giải quyết lưu tại nước họa nổ họ rổ x ì một chút dư nghiệt chương bảy trăm ba mươi mốt không ai có thể giết chết ta đảo ổ nỉ gạ x ì mạ mây đen đã rời đi trung tâm quảng trường nguyên bản đảo ổ nỉ gạ x ì mạ phía trên cái kia to lớn vô cùng khô sọ tiêu chí lúc này đã trở nên tàn tạ không chịu nổi mà mây đen phía dưới địa phương càng thêm phế phẩm mặc kệ là cái gì kiến trúc hiện tại nhìn qua đều trở thành đổ nát thê lương có một chút mặt đất rõ ràng liền có thể nhìn ra là một đao c h ẳ n phá mấy chục gian phòng nhiều dưới một đao này bị trực tiếp chặt đứt mà có địa phương phòng ốc tức thì bị không biết thứ gì va chạm qua nát phải không thể tải nát xa xa gò núi cánh rừng phía trên một mảnh mây đen bao phủ ở nơi đó bất động dường như cũng không có hóa thành mưa rơi xuống dưới y tứ tại mây đen phía dưới là ầm ầm tựa như thanh âm như sấm nhưng từ đằng xa nghe vào dường như lại như thứ gì bạo tạc tiếng vang liên miên không ngừng không dứt bên t h a i tới gần liền có thể phát hiện là hai người tại chiến đấu bọn hắn đưa tới tiếng vang động t i n h chi lớn cũng là một trận vũ khí nóng chiến tranh hiện đại tùy tiện một chút chính là đất dung núi chuyển bùi đất đầy trời có khói không tổn thương định luật ở đây thể hiện phát huy vô cùng tinh tế vô luận là mòn m s ầ n cũng tốt c à i đồ cũng tốt bọn họ dù cho bay ra ngoài nện ở mặt đất hoặc là ngọn núi trên cây c ố i mặt cuối cùng thụ thương cũng không phải bọn hắn đây chính là đỉnh cao kim tự tháp thực lực cường đại kỳ thật không chỉ là bọn hắn coi như là bình thường cao cấp chiến l ự c cũng đều có được loại này mạnh mẽ thể phách một đạo lóe r a lanh quang trạm kích bay qua xa xa một cái ngọn núi bị cắt đứt một đoạn phát ra sơn băng địa liệt tiếng vang hướng phía ngọn núi phía dưới c u ầ n c u ậ n cuốn tới những nơi đi qua mặc kệ là cây cối vẫn là những thứ khác bất kỳ vật gì tất cả đều bị cái này kinh khủng núi đá bao phủ tình hình kia giống như phát sinh tận thế đồng dạng bất quá chiến đấu hai người đối với những này cũng không quá mức để ý bọn hắn đưa ánh mắt đều đặt ở lẫn nhau trên người trong ánh mắt quang mang cơ hồ muốn đốt mù người đôi mắt khí thế trên người càng là kinh người khủng bố chiến đấu đã đến kịch liệt nhất thời điểm cải đồ trên thân tràn đầy vết máu nhất là sau lưng cái chỗ kia mọi gì ạ tạo thành thương thế nguyên bản liền rất nặng chiến đấu đến bây giờ cũng không có quá nhiều tinh lực hoàn toàn phục hồi như cũ dẫn đến nơi đó một mực không thể khép lại mòn sần trên người ngược lại là nhìn cũng không được gì trừ trên mặt so vừa rồi tái nhợt một chút lồng ngực hơi có chút mất tự nhiên bên ngoài không có quá nhiều vấn đề bọn hắn đã chiến đấu không biết mấy giờ trực tiếp hóa thân phá rỡ xử lý đạo ổn ỉ gạ x、sì、ỉ mạ chi ít có một phần tư địa phương bị hai người một đường nghiền ép lên đi cây cản đồn cây núi ngăn đoạn sơn so mòn sẩn trong tay cây đao kia càng bạo lực chính là cái đồ trong tay lang n h a đ g n g một gậy xuống dưới về sau tất nhiên sẽ xuất hiện một đạo rất sâu khe rãnh khe hở lan tràn ra ngoài mấy chục mét dọc đường hết thể đồ vật tại c á i đồ đại đ ổ n g phía dưới chỉ có một cái hạ tràng vỡ nát chứ mòn sẩn bất quá dù cho lấy hắn thực lực hôm nay cũng không muốn giống trong vợ kịch đầu sắt mũ rơm giống nhau dù n g mặt mình đi nghênh đón một cây to lớn đồng tử đây là có mơ tưởng không ra mòn sẩn cho tới nay đều biết chính hắn ưu thế ở đâu cùng cãi đồ so lực lượng hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua cãi đồ một cái cánh tay đều muốn so mòn sẩn thân thể còn nặng hơn còn muốn lớn hơn cùng như vậy người so lực lượng không phải đầu hóc quắt chính là bên trong nước vào hắn như vậy dùng tốc độ toàn diện k h ắ c chế mới là chính đồ phốc thử một đao đâm vào cãi đầu ngực thân đao đi vào chừng ba mươi cm một cái tay bắt lấy lưới đao cải đổ vỡ ra tràn đầy máu tươi miệng lớn giữ tợn ý sô bắt lại ngươi hải quân mặt khác một cái tay đem lang nha bổng cao cao vung lên đ ố i m ỏ n sần vào đầu đập xuống lang nha bổng phía trên không riêng gì lôi quang l ớ p lóe đen khí lưu màu đỏ giống nhau du tẩu tại gậy sắt mỗi cái gai ngược đ u ổ i gai phía trên kia là bật sổ sổ c ủ cao cấp vật dụng một gậy này xuống tới thật muốn răn răn chắc chắc chúng vào chính là m ỏ n sần cũng quá sức rút đao rời đi đã tới không kịp m ỏ n sần không lùi mà tiến tới hai tay chính nắm đổi thành cầm ngược thân thể một chút cất vào cái đổ lồng ngược chính giữa đồng thời kéo theo trường đao tiếp tục đâm h ư ơ n g cài đổ vị trí trái tim đã ngươi m u ố n vậy liền cho ngươi cài đổ lang nha bổng trong không khí nện một hình bóng nhưng m ỏ n sần trong tay lão yêu tại cài đổ che kín long l â n trong lòng bàn tay phát ra rợn người tiếng vang p h ú c hay a cài đổ bạo giống một tiếng trên cánh tay nổi gân xanh cơ bắp trống thành một gò núi nhỏ đem mỏn sần trong tay lão yêu từ hắn trong lồng ngực rút ra mỏn sần thừa cơm ộ t cước đá vào cải đồ trên lồng ngực mang theo lão yêu rời khỏi xa mấy chục mét địa phương đáng tiếc vừa rồi chỉ kém một chút mỏn sần trường đao trong tay liền có thể đâm đến cải đồ trái tim hắn thật đúng muốn nhìn một chút cải đồ cái gọi là bất tử chi thân tại hắn đâm xuyên trái tim về sau sẽ còn hay không thật không chết an lần này thua thiệt xem ra cải đồ sẽ không lại dùng vừa rồi chiêu thuật liên tuyền muốn dùng cũng sẽ k hải ô không n chọn trái tim nguy hiểm như vạn nhất không cẩn thận chơi thoát, tựa như vừa rồi như g lựa là tựa vừa chơi hiểm thoát, thật trái tim trí, rồi vậy vậy, vị x y ra vấn đề. h ả quân ngươi mới vừa rồi là cố ý cài đ ồ trên lồng ngực máu vết thương dịch chảy ra bất quá một đao kia dù sao miệng vết thương nhỏ bé đã đang từ từ khép lại mòn sân lắc đầu cố ý không cố ý khác nhau ở chỗ nào hôm nay chú định ngươi muốn thua ở nơi này cần gì phải hỏi những này có không có chính là c u ồ n g vọng a hải quân đại tướng lao tử cũng sẽ không thua với ngươi cài đồ hư lạnh một tiếng nương theo lấy một tiếng long â m hắn trực tiếp biến thân thành thần long dáng vẻ tình huống như vậy phía dưới hắn vừa rồi vết thương đã trở nên nhỏ bé không gặp há miệng ra một câu ngọn lửa nóng bỏng đối mòn sần vị trí phun ra tới còn có cận thân đã cảm giác được c u ầ n c u ộ n sóng nhiệt chỉ là công kích như vậy có ý nghĩa gì mòn sần trực tiếp từ trong ngọn lửa bước ra một đao đối trên bầu trời cài đ ầ nghịch chém qua mấy chục mét thanh lánh sắc chạm kích trong nháy mắt liền đến cài đồ trước người cùng hắn cự trào đụng vào nhau nếu như là trước đó như vậy c h ả m kích lực đạo đủ để c h ả m lui cái đồ nhưng lần này thì không phải vậy hóa thân thần lòng cái đồ phương diện lực lượng so trước đó lại tăng lên không biết bao nhiêu hắn đón lấy mòn s ầ n lần này chẳng kích động cũng không động một chút một đôi dựng thẳng đồng lạnh như băng nhìn chằm chằm mòn sần không mang tình cảm chút nào hắn từ không trung lao xuống tốc độ so vừa rồi không biết nhanh hơn bao nhiêu một cái móng đuốt hướng phía mòn s ầ n vỗ tới b ạ c h mòn sần thân ảnh lấp lóe một chảo này đem hắn lưu tại tại chỗ huyễn ảnh vồn á t địa mặt bị cải đổ thân thể xô ra một cái hố to ra mà mòn sần đã xuất hiện tại trước đó cải đổ thụ thương địa phương lại là một đao chạm xuống dưới cùng mò dỉ ạ đánh nửa ngày mới phá đi một khối long lân khác biệt mòn sần một đao liền để nguyên bản cường thế không có phục hồi như cũ địa phương máu tươi biểu ra ngao giống cải đổ một tiếng gào lên đau đớn hướng bầu trời bên trong tầng mây bay đi m ò sần dưới chân không khí bị dấm ra từng đạo gọn sóng đi theo tiến vào trong tầng mây đi vào tầng mây về sau c á i đồ thân hình so vừa rồi càng linh hoạt tốc độ mơ hồ trong đó cũng nhanh hơn không ít trong tầng mây thỉnh thoảng sẽ co va chạm kịch liệt làm cho cả tầng mây như là gió lốc bên trong sóng biển giống nhau vừa đi vừa về lăn lộn cái k h ô n g lớt mòn sần dường như quyết định cái kia vết thương muốn từ nơi nào đột phá đem c á i đồ chém thành hai đoạn m à c á i đồ dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể không ngừng dùng hắn con kia đã bị thương móng đ u ố t đến đón đỡ mòn sần tráng kích đinh đinh đinh thật lâu trong tầng mây có tiếng gào thét vang lên giống không ai có thể giết ta ngươi cũng không thể lão tử còn biết trở về nương theo lấy âm thanh tầng mây hướng phía nào đó một chỗ phương hướng cực tốc di động ven đường còn có huyết dịch từ không trung nhỏ xuống t h ẳ n g đến một đạo thân hình rơi xuống từ trên không nương theo lấy hắn cùng nhau còn có nửa cái thần long hình thái móng nuốt cùng một chỗ rơi xuống đất chương bảy trăm ba mươi hai kết thúc theo cái đồ biến mất bao phủ phía trên đảo ồn ị gạ xì mà mây đen cũng theo đó tán đi ánh nắng ngã về tây trận chiến đấu này từ bên trên buổi chưa bắt đầu đợi đến kết thúc đã đến buổi chiều hỏa cầu tây treo trận chiến tranh này đánh thời gian mấy tiếng cái này hay là bởi vì chiến tranh từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào gây cấn mà lại có một phương dẫn trước tình hồn dưới nếu như là bình thường công phòng chiến đánh cái cả ngày cũng rất bình thường chiến tranh về sau còn có rất nhiều việc cần hoàn thành quét dọn chiến trường không thể so chiến đấu là thời điểm nhẹ nhõm hơn vạn quy mô chiến tranh c h ẳ n g diện nhìn qua đầy đủ kinh thiên động địa sau khi chiến đấu tạo thành phá hư cũng không thể so sánh nổi khắp nơi đều là vết máu chân cụt tay đứt bị các loại xung kích không biết bay ra ngoài bao xa có lúc muốn chấp và đứng dậy một câu hoàn chỉnh thi thể cũng không dễ dàng bình thường là nơi này một khối huyết n ụ nơi đó một cây cánh tay có khả năng không cẩn thận liền dẫm lên không biết là ai thân thể cái nào đó bộ vị vết máu cùng bùn đất hỗn hợp lại cùng nhau càng là tản ra một cỗ tanh hôi khí tước muốn cọ rửa căn bản tránh cọ rửa không sạch sẽ nhất là mạnh mẽ chiến lược chiến đấu không biết để bao nhiêu kiến trúc đổ s ụ p ai cũng không biết nơi nào t r ô n lấy bởi vì chiến đấu tử vong nhân viên nước quá nổ còn lại võ sĩ đi theo hải quân gia nhập và quét dọn chiến trường hàng ngũ đem thuộc về bọn hắn một phương nhân mã thi thể tìm cho ra nếu như còn có có thể cứu sống tranh thủ thời gian an bài cứu chữa làm một truyền thống quốc gia bọn họ quen thuộc thổ táng đây cũng là một chuyện phiền thoái bởi vì không riêng gì cái đồ đoàn hải tặc nhân số tử vong võ sĩ thương vong cũng tương đối thảm trọng chỉ là thô sơ giản lược thống kê một chút liền vượt qua một ngàn người như vậy thương vong nhân số thi thể trồng chất đứng dậy đều có thể xếp thành một toàn núi nhỏ cái đồ đoàn hải tặc tử vong hải tặc ngược lại là phi thường dễ dàng xử trí đào ra một cái hô sâu ra đem người bỏ vào một mồi lửa về sau tất cả đều còn lại c ặ t bã quét dọn chiến trường là một cái giường ra mà để người không quá thoải mái sống đối mặt nhiều như vậy thi thể ai trong lòng bao nhiêu đều sẽ có chút khó chịu bất quá cãi đồ đoàn hải tặc toàn diệt về sau nơi này làm cãi đồ căn cứ bên trong cũng không ít đồ tốt xem như an ủi đây đều là chiến lợi phẩm đương nhiên mọn sân dẫn đầu hải quân còn không có tham lam đến loại tình trạng này đem tất cả chiến lợi phẩm đều thu làm của riêng trong này tại phú vũ khí tài nguyên chờ tất cả đều là từ nước họa nổ vơ vét đứng dậy trận chiến tranh này nước quả nổ võ sĩ cũng bỏ bao nhiêu công sức những vật này lẽ ra cũng thuộc về nước quả nổ bất quá hải quân cũng sẽ không lỗ tự nhiên sẽ đem nên chính mình phải phân ra tới những vật này tự nhiên đều không cần bòn sần ý xô bọn người đi nhọc lòng tự nhiên có chuyên môn phụ trách phương diện này người đem chuyện làm tốt em cho nên bít mong cũng giống vậy chạy mất rồi ý xô không có ý tứ gãi gãi đầu đây là lao phu sai lầm không thể lưu nàng lại để nàng cuối cùng chạy thoát được rồi chạy thoát liền chạy rơi mọn sân lúc đầu đều không có báo quá lớn hy vọng có thể lưu lại hai cái tứ hoàng trừ phi hắn cùng ỵ sổ hai người liên thủ hoặc là cùng tìm liên thủ buộc lộ ra hắn trái cây năng lực kết quả như vậy tự nhiên là mọn sân không thể tiếp nhận việc này cũng trách không đến ngươi bọn họ loại này chiến lược một lòng muốn chạy trốn chúng ta coi như xuất thủ cũng giống vậy không có chiêu cải đ ồ tên kia cũng đồng dạng từ trong tay của ta chạy thoát bất quá vấn đề không phải rất lớn trận chiến tranh này người thắng cuối cùng là chúng ta là được cái c đồ hệ ỉ còn nổ tràn đầy hoán niệm nhất là hắn cùng cái đồ chiến đấu chính này thời điểm bị mòn sần tiến đến đổi u người để trong lòng của hắn càng là khó chịu hiện tại tốt rồi ngươi xuất thủ không phải cũng không thể lưu lại người sao eno là cái gì để ngươi sinh ra như vậy h ảo giác mòn sần không khỏi im lặng gia hỏa này hiện tại là càng ngày càng bành trướng a ngươi tin hay không nếu là không có ta xuất hiện ngươi không ra mười phút liền sẽ bị treo lên truy nếu không tin chúng ta trở về có thể thí nghiệm một chút nhất là cái nào đó ngu xuẩn đặt vào ưu thế của mình không cần vậy mà nghĩ bằng vào lực lượng cùng cái đồ cứng đối cứng loại này chiến đấu trí thông minh nói ra ta đều cảm thấy mất mặt làm sao lại có như thế ngu bộ hạng hệ nổ ngạo kiểu vừa quay đầu không để ý tới mòn sần hắn vừa rồi chỉ là phát biểu một chút chính mình khó chịu tâm tình cũng không phải thật đầu góc tú đậu nhất định phải cùng mòn sần đi đọc kiêng hắn k h á c sâu rõ ràng vô luận là miệng pháo vẫn là thực lực thậm chí là tướng mạo hắn cũng còn kém không ít cái này không nạ hệ nổ nghĩ như vậy cảm giác càng khó chịu mòn sần cũng lơ đ ế n thường ngày đ ố i một chút hệ nổ chỉ là thông thường thao tác tôi h đây là một cái không chịu đỗi không thoải mái sơ kỳ cũng không có việc gì l u ô n nghĩ tìm xuống tồn tại cảm giác lukxi、si, các ngươi cuối cùng lưu lại bao nhiêu bít mom đoàn hải tặc người mòn sân lại chuyển hướng rồi lukxi、si, loại sự tình này hỏi hệ nổ khẳng định vô dụng hắn có đôi khi tựa như là mòn sần phiên bản có đôi khi ngại phiền phức làm việc chỉ dựa vào võ lực trên cù giãn đài về sau không phải là không có nghĩ tới để hệ nổ thăng nhiệm trung tướng đi một mình gánh vác một phương bị hệ nổ quả quyết cự tuyệt cho nên có đôi khi chớ nhìn hắn ngoài miệng ghét bỏ mòn sần thân thể hay là vô cùng thành thật đương nhiên cũng có thể là là bởi vì kệ xạ cái này cơ hữu tốt trên thuyền nguyên nhân tóm lại hệ nộ hiện tại là không muốn để ý tới nhiều chuyện như vậy l u c city h lại khác bọn họ từ nhỏ đến lớn tiếp xúc huấn luyện để bọn hắn đã sớm học song phục tùng trưởng quan làm việc cũng phi thường có trật tự tính có thể đem lớn nhỏ phân tạp chuyện xử lý rất gọn gàng báo đừng báo ta chỗ này lại không có quy củ nhiều như vậy nói thẳng đi vâng trưởng quan lúc xì sửa sang một chút ăn mặc hắn trước đó cùng bít mong đoàn hải t ạ c sở một chiến đấu thời gian rất lâu mặc dù có thể bảo đảm ở vào thượng p h ò n g bởi vì thời gian quá ngắn không thể giải quyết chiến đấu lần này bít mong đoàn hải t ạ c ước bảy mươi người đến đảo ôn ỉ gạ s i mạ xác nhận thân phận tử vong nhân số có hai mươi tám người tù binh nhân số có hai mươi bốn g ư ờ i đào tẩu nhân viên hai mươi người t à hữu trong đó đào tẩu nhân viên bít mong trưởng tử tợ rột tợ rộ tam tướng tinh một trong sở một cùng c ơ g i á c c ơ không cần vật liệu tại d 7 căn cứ khoảng thời gian này lục xì、si、đối với bít mom đoàn hải tặc cùng cái đồ đoàn hải tặc bên trong đáng giá chú ý hải tặc thuộc như lòng bàn tay lần này cái đồ đoàn hải tặc trừ cái đồ cùng mấy số không tinh chạy thoát tạp ngư bên ngoài toàn quân bị diệt bít mom đoàn hải tặc cũng chỉ là tốt rồi một điểm hán thủ hạ con trai nữ nhi tại trận chiến tranh này bên trong c h ỉ ít tổn thất gần nửa toàn bộ đoàn hải tặc xem như tàn phế trạng thái lần chiến đấu này lại thêm trước đó tại hải tặc hội trợ một lần kia có thể nói lập tức để nêu vật thế cục phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất thương vong nhân số so với lần trước khả năng không tính là gì ảnh hưởng lại chỉ cao hơn chứ không thấp hơn nhất là tứ hoàng đoàn hải tặc bị ắt bị trực tiếp từ trên thế giới này xóa tên chỉ có một cái cải đồ đào t à u bên ngoài bitmom đoàn hải tặc hạch o tâm chiến lực cũng thương vong gần nửa có thể nói chờ những chuyện này chậm rãi lên men về sau ảnh hưởng sẽ trực tiếp khuyết t á n đến toàn bộ thế giới l i ê n nêu vật đến nói hải quân từ đây cũng có thể giống gờ răng lại nạ nửa đoạn trước như thế chậm rãi cũng sẽ trưởng khống nơi này thế cục hiện tại có một vấn đề chính là cái đồ đ à o tẩu về sau sẽ làm cái gì chuyện ra tập kích tổng bộ hải quân hẳn là sẽ không mòn sần ngược lại là có chút lo lắng hắn sẽ đi những thứ khác hải quân c h i bộ kiếm chuyện những sự tình này ta biết chờ chút ngươi cùng tạ sĩ ghi sửa sang lại báo cáo chuyển cho bản bộ vâng trưởng quan có đôi khi nhắc tào tháo tào tháo liền đến tạ sĩ gỉ từ nơi không xa đi tới nàng trước đó xem ra cũng trải qua tương đối chiến đấu kịch liệt trên thân còn có một số vết tích tại tăng thêm chỉ huy quét dọn chiến trường trò chuyện có vẻ hơi mỏi mệt nàng đối mòn sân nhổ nước bọc nói trưởng quan các ngươi lúc chiến đấu đem hiện trường phá hư quá nghiêm trọng động một tí chính là mười mấy mét sâu khe r á n h thanh ly đứng dậy quá tốn sức mòn sân lơ đ ễ n tạ sĩ gỉ cái này tiểu phó quan mặc dù tại thông minh trình độ bên trên cùng trước đó ẻn kém không ít thiên phú cũng có chút tranh lệch nhưng làm việc nghiêm túc trình độ một chút cũng không kém tốt rồi còn lại chuyện ngươi không cần phải để ý đến nghỉ ngơi thật tốt một chút lần chiến đấu này nghe nói biểu hiện của ngươi không tệ chờ sau khi trở về ta cất giữ cái kia đem ó hỏa giả mò nổ thiền l ũ liền tặng cho ngươi tạ sĩ ghi một chút đỏ mặt nhăn nhó nói trưởng quan ta không phải ý tứ này ngươi nếu là không muốn vậy ta quay đầu liền đưa cho người khác muốn muốn tiểu phó quan tranh thủ thời gian gật đầu giống như là gà con mổ thóc giống nhau nói đùa đây chính là nàng tha thiết ước mơ hai mươi mốt thanh n h ỏ ọa dạ mò nổ à cùng cây đao kia so ra chế rêu cái gì căn bản không tính chuyện được không ha ha ha t ạ sĩ ghi mòn sân là đùa ngươi chơi hắn có vật gì tốt sẽ không tư tàng y số mặt mo cũng khó được cười thành một đoá hoa cúc không biết vì cái gì hắn nhìn tiểu cô nương này phi thường thuận mắt ân mặc dù ánh mắt hắn nhìn không thấy t ạ sĩ ghi sắc mặt càng đỏ đẩy trên sống nuôi lôi mắt nàng nhỏ giọng thầm thì lấy cái gì đúng còn có ta trước đó từ kim nơi đó thu được cái kia đem danh đao tạ sĩ gỉ nhớ kỹ chờ chút đặt ở ta trong văn phòng vâng trưởng quan tạ sĩ gỉ vô ý thức túi chào vui vẻ đôi mắt đều hiếp lại đi tới nước oano vui vẻ nhất chuyện chính là có thể kiến thức đến nước oano các loại danh đao làm một đ a o xì cái này đối với tạ sĩ gỉ đến nói quả thực là chuyện hạnh phúc nhất t ỷ như nói hiện tại không riêng thu hoạch một thanh hai mươi mốt thanh nhó họa dạ mọ nổ còn có thể nhìn thấy mặt khác một thanh thời điểm chiến đấu dạy ố họa giả mỏ nồ nàng cũng nhìn thấy mấy cái đây thật là nói không nên lời hạnh phúc nô、no, tạ xị ghi phó quan thật đúng là thích đau a ý số mắt không thể thấy nhưng hắn có thể cảm giác người cảm xúc lúc này cảm thán một tiếng ai nói không phải đâu có đôi khi nhìn thấy một thanh hảo đau đều đi không được đường mòn sần đi theo t r e o g ẹ o một chút tiếp lấy chuyển đổi chủ đề không nói những này vẫn là nói chính sự kế tiếp mấy ngày nay đều có bận đ i ệ một trận chiến tranh xưa nay không là chuyện nhỏ từ bắt đầu đến kết thúc cùng kết thúc về sau giải quyết tốt hậu quả các loại công việc đều cần tốn hao rất nhiều tinh lực đi xử lý quản tri m ỏ n sần có đôi khi lười biếng sẽ giao cho những người khác nhưng hắn vị trí này quyết định có rất nhiều chuyện vẫn là quân không ra hắn cần hắn tự mình đến xử lý tại này vị mưu này trước không thể tránh được chương bảy trăm ba mươi ba người phải có tự biết hiển nhiên bên bờ biển biến mất không còn tâm tích gạp xạ lỏm mang theo m ò gì ạ thi thể lại tới đây trên mặt bi thương cảm xúc còn không có tán đi đây là một cái hắn tìm thời gian rất lâu địa phương giữa núi mặt biển là chỗ tốt